Vậy, vậy anh ấy có thể chiến thắng bào tử không? Để ý thức của mình tự phục hồi lại Nhạc Dương vẫn còn ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Không, không thể nào. Đại địch ô Thứ Kiệt lạnh lùng nghiến nát suy nghĩ ấy của anh nói. Phải biết rằng những bào tử ấy không chỉ tụ tập ở khu vực phía sau mắt người trúng độc, thay đổi cảm quan của kẻ ấy, mà chúng còn lấy phần não tủy ở phía sau làm thức ăn, vừa gặm nhấm Vừa thảy ra chất độc Cậu nói xem Chỉ dựa vào ý chí Liệu có thể thắng được chúng không Ý chí kiên cường đến mấy Rồi cũng bị mài mòn cùng kiệt Cuối cùng Chỉ còn kết cục bị chúng xâm thực Rồi chết đi mà thôi Nhạc dương Vẫn như nắm chặt lấy một cọng cỏ khô mong manh cuối cùng vậy Vậy phải làm sao Phải làm sao đây Vừa như đang hỏi đại định ô thứ kiệt dường như đang hỏi chính mình đang hỏi trường lập đại địch ô thứ kiệt lắc đầu thư tịch mà ta đã xem qua chỉ ghi chép các triệu chứng của người trúng cổ độc chứ không ghi chép phương pháp giải trừ tan ân cặp hoa thứ này chắc rằng thuộc vào loại cổ độc đáng sợ không có cách gì quá giải được dạ, giảm nhiệt độ à giảm nhiệt độ nhạc dương đột nhiên nghĩ đến những bệnh nhân sốt cao vội vàng nói Giảm nhiệt độ trên trán của anh ấy xuống, liệu có làm cho bệnh tình thuyên giảm đi phần nào không chứ? Đại Địa Đô Thứ Kiệt lắc đầu. Ta không biết, cậu có thể làm thử nếu những bào tử ấy tạo ra hoàn cảnh thích hợp cho mình sinh tồn mới khiến cho trán của người bệnh nóng bừng lên như vậy. Nói không chừng cách của cậu lại có hiệu quả cũng nên. Nhạc Dương kích động, đứng bật dậy, miệng lẩm bẩm. Giảm nhiệt độ, phải giảm nhiệt độ. Anh xoay vòng tại chỗ hai vòng Bỗng nhiên nhận ra, nơi này không có thứ gì để giảm nhiệt độ cả. Trong phòng giam lót đầy cỏ khô này, ngay cả một giọt nước cũng không có. Lại càng không thể hy vọng đám binh sĩ tước mẫu kia sẽ đến giúp mình được. Nhạc Dương càng nghĩ, càng cuốn. Cứ đi đi lại lại xung quanh căn phòng giam chật hẹp mà mãi vẫn chưa nghĩ ra một cách gì. Anh tức tối ôm lấy cột gỗ trong phòng giam, đập mạnh đầu vào đó. Trong lòng trào dâng lên một niềm hối hận vô bờ. Nếu mình nghĩ đến âm mưu của tên Quách Nhật Niệm Thanh sớm hơn một chút, thì đâu có đến nỗi này chứ. Mày nghĩ đi nào. Chẳng phải bình thường mày nhảy bén, mày nhanh trí lắm sao? Chẳng phải mày có rất nhiều cách hay sao? Mau, mau nghĩ ra cách gì đó đi, Nhạc Dương. Nhạc Dương liên tiếp đập đầu mấy cái, phát ra những tiếng bóp bóp bóp. Nhạc Dương đột nhiên dừng sững lại. Vết máu. Anh rờ lên trán của mình, thấy trơn trơn, ướt ướt, cảm thấy hơi lạnh lạnh, vội vàng chia tay cho đại địch ô Thứ Kiệt xem. Ông, ông xem, ông xem này, cái này có được không? Ngửi thấy mùi máu, đại địch ô Thứ Kiệt lắc đầu đáp. Máu khi vừa chảy ra vẫn nóng, lúc lạnh rồi thì sẽ đông lại, rất sánh, không có tác dụng giảm nhiệt độ. giả lại, hình như những bào tử ấy cũng rất thích máu tanh đấy. Quả tim của Nhạc Dương như trùng xuống. Nhưng anh lại đột nhiên hỏi. Vậy nước tiểu thì sao? Đại địch ô thứ kiệt vẫn lắc đầu. Không được. Trong nước tiểu người có chứa một số độc tố. Nói không chừng còn gây hậu quả tệ hại hơn nữa. Nhạc Dương thấy tim của mình như lành buốt. Đúng vào khoảnh khắc thất vọng tột cùng ấy. Anh đột nhiên sực nhớ ra. Ngoài máu và nước tiểu... Con người chẳng phải vẫn còn một loại dịch thể nữa hay sao? Trắc Mộc Cường bà ngủ một giấc cho đến tận Hoàng hôn. Lúc tỉnh lại biết chuyện trong làng đã có người đến tước mẫu, cũng hơi yên tâm phần nào. Lúc ăn tối, gã kể lại cho mà các nghe tại sao mấy người mình lại trở về đây. Dù gã đã cố gắng kể một cách ngắn gọn nhất, song vẫn khiến cho cô bé sợ đến tái cả mặt lại. Người đi tước mẫu sớm nhất cũng phải đến ngày mai thì mới quay lại. Trang một gần ba ăn cơm xong, lại cùng với lữ kinh nam đi ra ngoài dạo một vòng Lên chỗ cao, nhìn về nơi xa tích tắp. Trang một gần ba cứ cảm thấy ban ngày, lúc mình ngủ say dường như đã ôm mẩn mẫn vào lòng. Lúc tỉnh lại, lại thấy hai tay trống không, trong lòng hụt hẫng vô cùng. Lữ kinh nam nhận ra vẻ lo lắng bất an của gã, bèn an ủi. mẩn mẫn không có yếu ớt như vẻ bề ngoài của cô ấy đâu. Giả lại còn có Pháp Sư A-La mà. Trong một cường bà nói, Tôi biết, chỉ là... Nói thế nào nhỉ? Cảm giác ấy rất kỳ quái. Khi một người ngày nào cũng ở bên cạnh cô, Có lẽ cô không cảm thấy gì. Tựa như đã quen với sự tồn tại của cô ấy rồi vậy. Hơi thở của cô ấy, Giọng nói của cô ấy, Tất cả đều thật quá đổi tự nhiên. Thế nhưng, nếu có một ngày người đó biến mất, Cô sẽ cảm thấy mất đi thứ gì đó trong lòng trống trải vô cùng. lữ kinh nam thở dài nói Tôi biết đó chính là cảm giác của người đang yêu. Hả? Cô cũng có cảm giác này hả? lữ kinh nam u quốc liếc nhìn Trác Mọc Cường Ba một cái. Trác Mọc Cường Ba dội hướng ánh mắt ra phía xa xăm, trong lòng thì lại đang nghĩ Không chỉ có vậy lần trước mẫn mẫn bỏ đi và cả lần này nữa Mình có cảm giác như thực sự mất đi cái gì đó. Mẫn mẫn à, lẽ nào em đã trộm mất trái tim của anh rồi? thấy chắc Mộc cường ba vẫn trầm ngâm không nói, lữ Cánh Nam cũng bắt đầu một mình suy nghĩ. Lần này, kẻ cùng đến với mực hình không phải là Kha Phu. Rõ ràng chính là tên thao thú sư xoa Rệt mà giáo sư Phương Tân đã có lần nhắc đến. Chỉ với hai người mà bọn hắn dám đi tìm bạc ba là thường miếu. Thoạt trông có vẻ hết sức mạo hiểm, nhưng nhất định là đã chuẩn bị hết sức kỹ càng rồi. Trong môi trường này, thao thú sư là một thực thể cực kỳ đáng sợ. Chúng ta cần phải có cách đối phó mới được. Tư liệu về tên xóa rệt này thật quá ít. Người của 13 kỵ sĩ bằng tròn đều thần bí như vậy hay sao? Một giọt nước rơi xuống trán của Trương Lập, một ngón tay cẩn thận và điều đặn dàn điều nó ra rồi nhanh chóng bị nhiệt độ cơ thể của Trương Lập làm cho bốc hơi mất. Nhạc Dương lại cúi thấp đầu, khó nhọc làm động tác nuốt xuống, nhưng anh không nuốt thật mà chỉ tích tụ nước bọt lại. Hai môi của Nhạc Dương đã khô như mảnh ruộng nứt nẻ vì hạn hán, nhưng anh vẫn cẩn thận giữ lại từng giọt từng giọt nước bọt, tích tụ nhổ xuống dàn đều trên trán của Trương Lập. Đã suốt một ngày từ sau khi đại địch ô thứ kiệt nói rằng cách này quả mai có thể thực hiện được anh đã lặp đi lặp lại những động tác ấy không biết bao nhiêu lần rồi ngay từ đầu đại địch ô thứ kiệt đã cảnh cáo nhạc dương anh bạn trẻ vô dụng thôi cậu có được bao nhiêu nước bọt chứ vả lại đừng tưởng nước bọt là thứ không quan trọng nó cũng có hệ thống tuần hoàn riêng một người không thể mất đi quá nhiều nước bọt cũng như không thể mất máu quá nhiều vậy câu trả lời của nhạc dương lại hết sức đơn giản tôi còn sống Anh ấy còn sống. Sau đó anh không mở miệng nói thêm một câu nào nữa bởi vì anh biết nói chuyện sẽ làm mất đi rất nhiều thành phần nước trong cơ thể. Đến trưa, có người đưa cơm đến. Điều này thì nhạc dương không thể ngờ được. Anh liền hướng ra phía ngoài chấn sông gỗ hét lớn. Nước! Ta cần nước! Sông hét mãi cũng chẳng thấy ai để ý. Anh mau chóng hiểu ra. Quách nhật Niệm thanh chẳng hề có lòng tốt mang cơm đến mà là nơi này vẫn luôn bị đối phương giám thị có lẽ quách nhật niệm thanh đang ở đâu đó quan sát giống như quan sát lũ động vật của đoàn xiếc biểu diễn trong lòng sắt vậy y chỉ muốn xem thử rút cuộc anh và trương lập có thể cầm cự được bao lâu mà thôi nghĩ thông suốt điểm này nhạc dương liền bỏ cuộc không hò hét một cách vô vị nữa trước mắt là cố gắng kéo dài thời gian để ý chí của trương lập không bị xâm chiếm mới là điều quan trọng nhất Cơm buổi trưa, rồi cơm buổi tối, anh đều ăn rất ít, vì thức ăn sẽ tạo thành cặn bã. Khi bài tiết các chất cặn bã, cơ thể đồng thời cũng sẽ mất đi một lượng nước lớn. Nhưng ngược lại, khi có người ta đói, sẽ sinh ra rất nhiều nước bọt. Nhạc Dương đem hết những tri thức mình nhớ được ra vận dụng. Một giọt nước bọt cũng có thể khiến cho nhiệt độ của Trương Lập giảm xuống một chút. Dù là một chút thôi cũng được, một chút chút thôi cũng được. Nhạc Dương nhũ thầm. Trương Lập vẫn đắm chìm trong trạng thái nửa hôn mê. Ngoài nói mới ra, thi thoảng anh còn có những động tác hết sức kích động. Nhạc Dương thường bị đẩy mạnh một cú làm cho ngã nhào hay bị đạp cho một cước thật mạnh. Đôi khi hơi hơi tỉnh táo, Trương Lập lại đòi nước. Nước, nước. Nhạc Dương nghĩ hết mọi cách có thể, cố gắng để cho Trương Lập có thể kiên trì được lâu hơn trong cuộc giận lộn với đám bào tử quái ác. Một ngày trôi qua như thế, khi màn đêm buông xuống, Nhạc Dương cảm thấy đau đớn tột cùng. Kỳ thực, kể từ sau khi bắt đầu dùng nước bọt giảm nhiệt cho Trương Lập khoảng hai tiếng đồng hồ, mắt của anh qua lên. Mỗi lần ăn một chút hoặc nghỉ ngơi dây lát, hiện tượng ấy sẽ bớt đi phần nào. Có điều sau bữa tối, Quách Nhật Niệm Thanh dường như không còn hứng thú quan sát họ nữa. Cũng không còn ai mang thức ăn vào. Cảm giác mệt mỏi cực độ cùng với cơn đói khác ập đến, dồn dập tấn công. Nhạc Dương đã mấy lần không nhìn được buộc phải nuốt nước bọt trở lại. Nhưng vẫn thấy cổ họng bỗng rát như có hòn thang nóng đỏ bên trong. Khóe miệng thì đau đớn như bị ai xé rách. Trước mắt thì chỉ thấy sao bài tá lả, mấy lần suýt chút nữa thì ngã lăn ra đất. Nhưng Nhạc Dương vẫn kiên trì. Anh biết Mình kiên trì được lâu chừng nào, Trương Lập sẽ cầm cự được lâu chừng ấy. Nếu mình không thể chịu đựng nổi nữa, thì Trương Lập cũng toi đời. Đồ ngốc! Đây hình như là lần đầu tiên tôi dốc hết sức lực ra cứu anh thì phải. Chắc anh không để cho tôi phải mất mặt đây chứ. Cố gắng! Cố gắng qua đêm nay đi. Nói không chừng sáng sớm ngày mai, mấy người, cường ba thiếu gia sẽ đến cứu chúng ta rồi. Đại địch ô ở đây... Không hiểu chất độc trên người của anh. Nhưng mà, còn có pháp sư Tháp Tây. Pháp sư Tháp Tây chắc chắn có thể giải độc được. Anh cứu tôi mấy lần rồi. Chẳng cần biết mấy lần. Dù sao, thì tôi vẫn còn sống. Khó khăn lắm tôi mới có cơ hội để cứu anh một lần. Chắc anh không làm cho tôi mất mặt đâu chứ. Nhạc dương thầm nhủ, bất giác nguyện miệng cười, máu tươi rỉ ra từ những vết nước nẻ trên môi. Xong rốt cuộc, Anh cũng không cầm cự được cho tới lúc bọn Trác mặc Cừ ba tới. Trước khi trời sáng, những vì sao lấp lóa trước mắt của anh đột nhiên sáng bừng lên. Nhạc Dương chỉ thấy hai mắt của mình tối sầm lại rồi ngất đi. Sáng sớm hôm sau, Trác mặc Cừ ba đề nghị trở lại tức mẫu, gã nói. Tôi cứ cảm thấy bất an thế nào đó. Chúng ta đã tách nhau ra một ngày hai đêm rồi, nếu lỡ xảy ra chuyện gì, giờ quay lại đó mai ra vẫn còn kịp lữ kinh nam nói nếu để vụt mất nhau trên đường thì sao trang một người bà hỏi địch ô An các mẫu từ đây đi tước mẫu chỉ có một con đường ấy thôi phải không địch ô An các mẫu đáp ừ um, đúng vậy chỉ có con đường đó là an toàn nhất tất cả mọi người đến tước mẫu đều đi con đường đó nhưng mà nếu họ gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn thì có thể cũng giống như các vị trực tiếp xông thẳng qua rừng rậm đến đây. Trang Hoàng Cường bà nói, Nếu khoảng cách không xa lắm, thì thiết bị liên lạc của chúng ta có thể tiếp nhận được tín hiệu. Nếu thật sự dụt mất nhau, thì ít nhất chúng ta cũng biết nơi này an toàn. Hy vọng địch Âu Đại Nhân chuyển lời lại với họ, nhất định phải ở lại đây, đợi chúng tôi trở về. Ngược lại, nếu họ gặp chuyện gì ở tước mẫu, chúng ta cứ đợi mãi ở đây thì cũng không có được tin tức gì đâu. Lữ Kinh Nam nói, được rồi chúng ta sẽ đến tước mẫu với tốc độ nhanh nhất có thể pháp sư thắp tay lên tiếng vậy tôi sẽ ở lại đây để mà chuyển lời với những người khác tiện thể đi xem những người bệnh mà mã cát đang chăm sóc kia coi sao bàn bạc ổn thỏa mọi sự xong xuôi trái mặt cừng ba và lữ cái nam tiến về phía tước mẫu trên đường lữ cái nam hỏi anh phát giác ra chuyện gì hả trác Mộc cường ba không ngoảnh đầu lại vẫn giữ tốc độ bắn dây móc đu mình qua các cành cây lúc dừng chân lại trên một cành cây lấy đà mới đáp quách nhật niệm thanh lữ Kinh nam nói quách nhật niệm thanh à chuyện này hình như không có quan hệ gì với hắn thì phải trác Mộc cường ba lắc đầu tôi không biết chỉ là cảm giác thôi từ sau khi chúng ta đến tước mẫu Mỗi một sự kiện đằng sau dường như đều có cái bóng của tình có Nhật niềm thành ấy. Sau đó chúng ta chưa có ngày nào được yên ổn cả. Lần này đụng độ với bọn Mơ Khiên thật sự cũng có quá bất ngờ. Bây giờ nghĩ lại, tôi mới thấy những dấu vết đó quá rõ rệt. Dường như cố ý dẫn dụ chúng ta đến gần bọn hắn vậy. Lữ cái nam nói, nhưng hắn đã bị tước mẫu dương đuổi đi rồi, đâu còn gây sóng gió gì nữa chứ. Trang một cường ba lật cổ tai, lắc đầu nói. Sự việc không có đơn giản như vậy đâu, cô đừng có quên. Quách nhật niệm thanh trước nay vẫn luôn là thống lĩnh của quân đội tước mẫu. Hắn ta sẽ không lẳng lặng biến mất như thế đâu. Tôi luôn có cảm giác, sự mất tích của hắn giống như một cái bẫy vậy. Lữ Kinh Nam ngạc nhiên, liếc nhìn Trang mặt cường ba, thầm nhủ. Anh ta ngủ suốt một ngày một đêm, tư duy dường như nhanh nhạy rõ ràng hơn bình thường nhiều. Nhạc Dương đã quá mệt mỏi, khi anh ta gắn gượng bò dậy, toàn thân đều đau đớn kịch liệt, cánh tay và bắp đùi đều không tự chủ được mà run rẩy co rút. Một lúc sau, anh mới chắc chắn được rốt cuộc mình còn sống hay là đã chết. Việc đầu tiên Nhạc Dương làm sau khi tỉnh táo, đó là kiểm tra tình trạng của Trương Lập. Anh kinh ngạc phát hiện ra nhiệt độ trên trán của Trương Lập không còn nóng bỏng như lúc trước nữa nhạc dương kiểm tra đi kiểm tra lại trán của mình và trán của trương lập nhưng dây lát sau anh lại không thể nào phân biệt được là tay với trán mình đang nóng hay là nhiệt độ của trương lập đã giảm xuống nữa rồi nhạc dương đưa ngón tay dò hơi thở của trương lập rồi bắt mạch áp tai lắng nghe tiếng tim đập đoạn lấy một cọng cỏ khô ngoáy ngoáy vào lòng bàn tay mình cảm giác đau đau khiến cho anh nhanh chóng tỉnh táo lại nhạc dương quỳ một chân chuẩn bị lặp lại công việc ngày hôm qua nhưng lần này sau một hồi khó khăn nuốt khang từ cổ họng đến đầu lưỡi chỉ cảm thấy đau rát như có lửa đốt không có lấy một chút nước bọt nào nhạc dương ngồi yên bất động khó nhọc tập trung từng chút từng chút nước trong khoang miệng mười phút sau anh cảm thấy trương lập dường như hơi nhúc nhích bèn cúi đầu xem kỹ coi có phải chân mình bị tê hay không anh đổi một tư thế khác nửa tiếng đồng hồ sau Trong mắt của Trương Lập bắt đầu chuyển động, cánh tay hơi nhúc nhích. Nhạc Dương giật mình mừng rỡ, rồi lập tức lại thấy kinh hãi vội vàng sờ soạn trên da của Trương Lập. Dường như không trở, nên thù ráp, cứng rắn, móng tay cũng không mọc dài ra. Bây giờ, Nhạc Dương mới thực sự mừng rỡ. Bốn mươi phút sau, Trương Lập mở mắt, chớp chớp, nhìn tư thế ngồi của Nhạc Dương, cất tiếng hỏi. Ủa, cậu đang làm gì thế? trương lập tỉnh rồi, trương lập mở miệng nói chuyện được. một niềm vui to lớn trào dâng lên trong tâm khảm, nhạc dương thật không biết nên mừng rơi nước mắt hay là đau đớn đến mức phải bật cười nữa. nhưng mà đích thực là anh đang cười, khóe mắt cũng ương ướt. anh dương tài chụp lấy cổ áo của trương lập, tựa hồ định nhấc bổng bạn mình lên, nhưng cuối cùng là chỉ nắm chặt hai cổ áo ấy, vừa cười vừa mắng. khốn kiếp, tôi Tôi biết mà, tôi biết là anh không có dễ dàng chết như thế mà. Ấy. nước giải, nước giải của cậu chảy vào miệng của tôi rồi, tổm quá. Trương Lập kêu lên, tránh ra, tránh ra để tôi dậy nào. Nhạc Dương buông tay ra, kích động đến nỗi không biết để tay vào đâu nữa. Trương Lập dùng dậy mấy lượt, nhưng không sao ngồi dậy nổi, chỉ nói, ôi toàn thân tôi dường như chẳng có chút sức lực nào hết vậy nhạc dương vội nói anh nằm đi đừng có cử động anh đã hôn mê hai ngày hai đêm liên tục sốt cao giả lại còn chẳng ăn gì cả vừa nói nhạc dương vừa đưa mắt nhìn quanh đột nhiên kêu lên a ông già kia lại dám gạt tôi hả anh hướng về phía phòng giam của đại địch ô thứ kiệt gào lên đại địch ô thứ kiệt anh ấy tỉnh rồi chuyện này là thế nào có phải là khỏi bệnh rồi không phải không đại địch ô thứ kiệt không có tinh lực dồi dào của người trẻ tuổi như nhạc dương lúc này ông chỉ còn thoi thóp một chút hơi tàn nhạc dương gọi mãi ông mới mơ mơ hồ hồ khôi phục lại chút ý thức trong dương cung tức mẫu quách nhật niệm thanh trừng mắt nhìn khước ba ca nhiệt phương pháp của người có hiệu quả không đấy Khước ba ca nhiệt cười khang hai tiếng giải thích. Uhm, phương pháp cổ xưa này khi ta sử dụng cũng có lần xuất hiện tình trạng tương tự như vậy. Theo ta đoán, có lẽ là do chất độc của bào tử không tác dụng với hắn, vì vậy cơ thể kẻ đó không thể trở thành môi trường thích hợp với chúng. Quách nhật niềm thanh bực tức hỏi. Kết quả như thế nào? Khước ba ca nhiệt đáp. Kẻ đó không thể cùng sinh tồn với bào tử, Vì vậy, khi bào tử gầm nhắm não bộ của hắn, hắn sẽ rất tỉnh táo, rất đau đớn, rất sợ hãi, chẳng bao lâu sau thì chết. Quách Nhật Niềm Thanh nói, Ý ngươi là hắn sẽ chết à? Khước Ba Ca Nhiệt khẳng định, không sống nổi quá ngày hôm nay. Quách Nhật Niềm Thanh nghĩ ngợi dây lát, hằng học phất tai áo một cái. Thật là dễ dàng toán quá. Lúc này bên ngoài, chật gian lên những âm thanh hỗn loạn. Quách nhật niềm thanh không buồn để ý đến âm thanh bên ngoài cung điện, lại hỏi tiếp, Lão già ấy có nói gì không vậy? Khước ba ca nhiệt lắc đầu đáp, tinh thần của lão không ổn định lắm, dường như sắp không cầm cự được nữa rồi. Chỉ thấy quách nhật niềm thanh nghiêng đầu nghĩ ngợi dây lát đoạn nói, đổ cho lão một ít nước, duy trì sự sống. Khi khước ba ca nhiệt ngỡ rằng quách nhật niềm thanh đang định tha cho sư phụ của mình, thì lại nghe đối phương cất tiếng hỏi, Người nói xem, có cách gì khác, khiến cho lão càng đau đớn hơn không vậy? Lúc Quách nhận niềm thanh hỏi câu này, giọng của y hững hờ, như thể đang hỏi làm cách nào, để mà cưa khúc gỗ được nhỏ hơn vậy. Khước ba ca nhiệt, bị sự bình tĩnh đến độ bất bình thường này của y, làm cho rợn cả người. Lão cũng tự cho rằng, mình đã coi mạng người như cỏ rác rồi. Nhưng mà, coi sư phụ hay là người thân của mình như một khúc gỗ thì lão chỉ còn nước thừa nhận mình chưa làm được đến mức ấy lão cẩn trọng đưa mắt nhìn cái đầu tròn ủng của quách nhật niệm thanh thực sự không thể đoán biết bên trong cái đầu ấy chứa đựng cái gì lẽ nào quách nhật niệm thanh đã hoàn toàn từ bỏ hết thảy mọi tình cảm của con người rồi sao lúc này tiếng ồn ào quyên náo bên ngoài càng lớn hơn quách nhật niệm thanh tức giận quát lên Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một tên binh sĩ chạy vào báo. Có một đám phản loạn đang tấn công người của chúng ta. Phản loạn à? Có bao nhiêu tên? Quách nhật niềm thanh nhiều nhiều mắt. Tuy đã tiến hành một cuộc thanh lọc lớn, nhưng dù sao vẫn còn một phần thế lực trung thành với tước mẫu dương tiền nhiệm đã ẩn náo đi mất. Mặt mày của tên binh sĩ ấy ướt đẫm mồ hôi lạnh. Dạ, khắp nơi đều có bọn chúng chỉ ám sát các đội trưởng đội tuần tra của chúng ta có có rất nhiều đội rối loạn hết cả lên trước mắt các đội phó đang cố gắng chỉ huy đám thuộc hạ quách nhật niệm thanh tự hồ nghĩ ra điều gì đó hỏi kỹ hơn các ngươi nhìn rõ chứ những tên đội trưởng ấy rốt cuộc bị giết hay là chỉ bị đánh ngất thôi tên binh sĩ đáp bị bị giết vì vậy các đội mới rối loạn như vậy quách nhật niệm thanh trầm ngầm Lẽ nào lão già kia đã ngắm ngầm che giấu một lực lượng, định lật ngược thế cờ lần nữa à? Hay là lão ta không định dễ dàng hoàn thành việc trao nhận quyền lực như vậy, còn muốn khảo nghiệm ta nữa? Tên binh sĩ kia nói, đám phản quân ấy hình như nắm rất rõ tuyến đường tuần tra của chúng ta, và lại đợt tấn công đầu tiên đều dùng cung tên tập kích. Quách nhật niềm thanh không còn nghi ngờ gì nữa, cười khùng khục đứng lên. Xem ra trong chúng ta cũng có vấn đề Lão già ẩn mình sâu lắm Đi theo ta Ta phải đích thân bố trí lại phòng ngự Sau khi Quách Nhật Niềm Thanh đi khỏi một lúc Trong nhà Lao Nhạc Dương vẫn đang kiên nhẫn tả lại tình trạng của Trương Lập Cho Đại địch Ô Thứ Kiệt nghe Anh không ngừng hỏi đi hỏi lại Có phải Trương Lập vậy là không sao rồi Nhưng rốt cuộc Sau một hồi lâu Đại địch Ô Thứ Kiệt chỉ mệt mỏi đáp lại Không thể nào. Nhạc Dương tức đến bủng rủng cả người, giận dữ gắt lên. Ông già, ông già lừa đảo, tôi không thèm tin ông nữa đâu. Chẳng phải ông đã nói anh ấy sẽ không tỉnh lại nữa à? Bây giờ anh ấy đã tỉnh lại rồi đấy này Ông đọc sách vừa vừa thôi, nhiều khi sách cũng sai biết ra đấy. Đột nhiên anh nghe thấy có vật nặng rơi xuống đất, rồi dịch đến chỗ cửa phòng giam nhìn nó. Chỉ thấy một bóng người nhẹ nhàng, tung mình lộn vào trong nhà lao Chính là Mẫn Mẫn. Nhạc Dương vội vàng gọi cuốn quýt. Mẫn Mẫn, chúng tôi ở đây này. Mẫn Mẫn thấy Nhạc Dương cũng mừng rỡ reo lên. Tốt quá, quả nhiên là ở đây rồi. Tôi còn sợ các anh bị nhốt ở chỗ nào khác nữa cơ. Nhạc Dương ngó ra phía sau cụ, lại hỏi. Cường ba điêu gia đâu? Mẫn Mẫn đáp. Họ ở thôn công Nhật Lạp giờ không phải lúc nói chuyện này thời gian không có nhiều tôi phải nhanh chóng đưa mọi người ra khỏi đây mới được dứt lời mẩn mẫn lấy thuốc nổ dẻo trong túi ra nhai nát rồi xe thành sợi dài cẩn thận quấn vào xích sắt trên cửa nhạc dương lẩm bẩm nói mấy người cường ba thiếu gia đã đến thôn công nhật lạp chạy xa vậy sao thật chẳng trách mẩn mẫn vừa gài thuốc nổ vừa liếc nhìn xuống đất trương lập liền dễ dễ tay chào cô lo lắng hỏi trương lập anh sao vậy nhạc dương nghiến rằng tên quách nhật niệm thanh đáng chết ấy trương lập hôn mê hai ngày rồi có điều giờ đã đỡ một chút pháp sư tháp tây có đến không vậy mẫn mẫn lắc đầu pháp sư tháp tây cũng ở thôn công nhật lạp chỉ có tôi pháp sư á la và anh ba tang thôi lùi lại lùi lại đi thì ra sau khi trương lập và nhạc dương về đến thước mẫu và bị bắt nhóm của mẫn mẫn cũng trở về đây vì đi đường xa hơn họ đến sau trương lập và nhạc dương nhưng không giống với hai anh chàng ngốc từ xa ba tan đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc sau khi dặn dò mẫn mẫn đợi ở khu vực an toàn pháp sư a la liền một mình đi trước thăm dò tình hình biết được tin tước mậu có bình biến đồng thời họ cũng đoán trong nhóm đã có người lọt vào tay của át nhật niệm thành pháp sư a la đã mấy lần đến thăm dò nhà lao nhưng vì trong thành tuần tra quá nghiêm mật Thực không có cách nào vào bên trong mà không làm kinh động bất cứ ai. Bà Tàng cũng đi theo một lần, suýt chút nữa thì bị phát hiện. Mẫn mẫn lo lắng cho các mặt người ba, nôn nóng muốn vào nhà lao xem xét. Ba người bàn bạc đối sách rồi quyết định Pháp Sư ả la thăm dò tuyến được tuần tra của binh lính tước mẫu. Sau đó ông và bà Tàng sẽ cùng lúc đồng thủ tạo ra hiện tượng như thể trong thành của binh sĩ muốn tạo phản, lật đổ quách nhật niềm thanh hy vọng có thể làm rối loạn bố trí phòng ngự của bọn họ rồi mẫn mẫn sẽ lẳng lặng xâm nhập tìm hiểu tình hình nếu có điều kiện cho phép thì cứu người ra luôn còn nếu không tìm được người vậy thì quay lại tiếp tục bàn bạc thêm pháp sư ả la vốn chỉ định đánh ngất nhưng mà ba tang kiên quyết không đồng ý nói không giết người thì không thể gây ra hỗn loạn được pháp sư ả la nhìn lửa giận hừng hực trong mắt của ba tang cũng không thể áp chế được đành phải để cho anh ta làm theo cách của mình. Mật mã Tây Tạng phần 124 của nhà văn Hà Mã. Quách Nhật niềm Thanh đích thực là một người rất có tài hành quân bố trận, bố trí quân phòng đâu ra đấy. Pháp sư A La ngắm ngầm nấp trong bốn tối quan sát cả một ngày rồi trở về nghỉ ngợi suốt một đêm. Sử dụng một số thiết bị hiện đại mới tìm ra được một điểm sơ hở. Nghĩ ra sách lược làm rối loạn toàn bộ hệ thống phòng thủ của đối phương chỉ trong một lần hành động. Cũng trong lúc đó, người ở thôn công Nhật Lạp đến báo tin bị Ba Tang bắt được. Vì vậy, họ mới biết tình hình của đám người trong Màu Cường 3. Như vậy, người bị bắt trong nhà lao chỉ có thể là Trương Lập và Nhạc Dương. Họ bàn bạc, ổn thỏa, liền quyết định hành động càng sớm càng tốt, muộn một chút, Những người bị bắt sẽ thêm một phần nguy hiểm. Nghe Mẫn Mẫn kể xong, Nhạc Dương mới biết giờ không phải sáng sớm, mà đã gần trưa rồi. Được tin bọn trong một Quường 3 đều an toàn, anh cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Sao tiếng xoẹt xoẹt, ánh lửa lóe lên, dây xích bị đứt ra hai mắt. Con rết lớn đốm từ trong lỗ khóa chui ra, bò ngoằn mèo dưới đất, bị Mẫn Mẫn lấy hết dũng khí dẫm cho nát bét. Cửa phòng giam mở ra, Mẫn Mẫn bước vào đỡ Trương Lập dậy. Sao? Đi được không? Nhạc Dương nói. Thôi, để tôi cổng anh ấy. Vừa quỳ xuống, khóe mắt của anh liền liếc thấy đài địch ô Thứ Kiệt ở phòng giam bên cạnh. Nhạc Dương nhớ lại những lời của ông ta biện hộ thay cho quách nhật niềm thanh. Nhưng rốt cuộc vẫn không cương quyết được. Bèn hỏi Mẫn Mẫn. Có cứu ông ấy không? Ai vậy? Mẫn Mẫn bây giờ mới biết. Trong phòng giam tối tâm bên cạnh còn có một người nữa. Nhạc Dương nói, Ông ấy là đại địch ô Thứ Kiệt, Cũng bị quết nhật niềm thanh bắt giam đó. Đại địch ô Thứ Kiệt yếu ớt nói, Ta đã không xong đến nơi rồi, Mọi người mau chạy đi, Chậm là không kịp đâu đấy. Lúc này lại có một cái bóng xám nữa, Lách vào trong nhà giam, Lướt đến bên cạnh họ như một trận gió. Nhạc Dương và Mẫn Mẫn không hề kinh hãi, vì trận gió này khiến cho họ có cảm giác thân thuộc khiến cho họ cảm thấy yên lòng pháp sư à la nhạc dương vừa thấy pháp sư liền cảm thấy vững tâm hơn nhiều pháp sư à la mặc trang phục của binh sĩ tức mẫu nôn nóng thúc giục còn không mau đi hắn ta sẽ nhanh chóng phát hiện ra mưu kế của chúng ta đó mẫn mẫn nói nhưng đại địch ô thước kiệt vẫn còn ở trong đó kìa pháp sư à thấy mẫn mẫn vê vê miếng thuốc nổ dẻo, lắc đầu nói chậm quá. Ông khẽ đẩy cô ra, rút khẩu súng lục duy nhất còn lại của họ, nhắm vào xích sắt bắn liền ba phát, keng keng keng. Rồi đưa chân đạp đứt cả dây xích, xong vào bên trong. Trong thấy thân thể của đại địch Ô Thứ Kiệt, pháp sư A La không nói một lời, lập tức rút đao chém đứt dây sắt xuyên qua gót chân của ông, dùng tay đánh ngất dị địch Ô già. Nhanh chóng ấn mấy cái lên vai và cánh tay của đối phương. Cái đó dần sức nhấc lên, đưa đại địch Ô Thứ Kiệt ra khỏi hai cái móc sắt. Kể đó xé giặt áo của mình Hai tay nhanh thoăn thoát Chớp mắt sau đã buộc chặt vết thương của đại địch ô thứ kiệt lại Xong xuôi Pháp sư liền vòng tay Đặt ông lên lưng của mình Khi Pháp sư á là làm xong việc ấy Nhạc dương cũng mới vừa đặt được trương lập lên lưng Mẫn mẫn đứng bên cạnh Chỉ biết trố mắt há hốc miệng ngay người ra nhìn Pháp sư á là Xong ra ngoài đầu tiên Buông lại một câu Đi theo tôi Sau đó biến mất bên ngoài cửa nhà lao như một cơn gió nhạc dương và Mẩn mẫn đưa mắt nhìn nhau rồi cũng dội vàng theo ra ngoài quách nhật niềm thanh thay đổi lại việc bố phòng sai thủ hạ đi tìm hai ba lượt xong chẳng hề thấy bóng một quân phiến loạn nào khước ba ca nhiệt không kìm được bực tức hỏi chẳng phải nói là khắp nơi toàn bọn phiến loạn hay sao chứ người đâu cả rồi tên lính thủ hạ của quách nhật niềm thanh nhằn nhó mặt mày ủ rũ nói ôi vừa nãy đích thực là kẻ địch ở khắp nơi Có rất nhiều đội trưởng trúng tên thương vong mà. Quách nhật niềm thanh vẫn ung dung hoàn thành nốt việc bố trí lại phòng ngự rồi mới chậm rãi cất tiếng. Không cần phải tìm nữa. Làm gì có nhiều kẻ địch như vậy chứ? Lẽ nào các ngươi vẫn chưa nhìn ra? Bọn chúng đã lợi dụng khả năng tấn công từ xa của quân tên gây ra hiện tượng giả tạo khiến cho chúng ta tưởng rằng khắp nơi đều có địch. Kỳ thực phạm vi hoạt động của chúng chỉ trong khoảng trăm bước chân thôi. Khước ba ca nhiệt nói Trong vòng một trăm bước chân à Không thể nào cùng lúc bắn hạ nhiều đội trưởng như vậy được Quách nhật niềm thanh lắc đầu Có người làm được Cùng lắm chỉ cần hai đến ba người là đủ rồi Khước ba ca nhiệt ngạc nhiên thốt Hai ba người Vậy không phải quân phản loạn mà là Quách nhật niềm thanh mỉm cười gật đầu Đúng thế Khách quý mà chúng ta đợi suốt hai ngày nay Cuối cùng cũng đã đến rồi Đi thôi, cũng nên quay lại rồi. Thực ra, bọn chúng giúp ta tìm được sơ hở trong hệ thống tuần phòng. Chúng ta cũng nên cảm ơn chúng mới phải, đúng không nhỉ? Khước Ba Ca Nhiệt hạ giọng nói, Giờ đã quay lại luôn, liệu có hơi sớm quá không? Quách Nhật Niềm Thanh cười khẩy, sớm, không sớm đâu. Ta đã cho chúng đủ thời gian rồi. Nếu như vậy mà vẫn không cứu được người, thì chúng chẳng đáng cho ta phải động não nữa. Trên đường, có binh sĩ chạy đến dâng một cuộn giấy về đến Dương cung quách nhật niệm thanh mới mở ra xem rồi lại có người chạy vào báo cáo mấy tên lính cai ngục đều đã bị đánh nát dựa vào vết chân để lại phát hiện ra có hai người xông vào cứu thoát ba người đang bị giam trong nhà lao quách nhật niệm thanh lại mở cuộn giấy ra vẽ mặt xem chừng như lấy làm hứng thú hai người à vậy tức là toàn bộ bọn chúng đều không sao cả Khước Ba Ca Nhiệt ở phía sau liếc trò một cái thắc mắc. Ở thôn Công Nhật Lạp có ba tên. Chúng ta bắt được hai tên. Hai tên đến cứu. Ừm, còn một tên nữa đâu chứ. Quách nhạc niềm thanh tỏ vẻ không vui. Sự việc không thể chỉ nhìn bề ngoài được. Hai tên đi cứu người, ít nhất cũng phải để lại một tên tiếp tục quấy nhiễu chúng ta khi chúng bận rộn trong nhà lao. Ta nghĩ bọn chúng sẽ để lại một tên nhạy cảm nhất như nguy hiểm. Cũng chính là tên râu rìa đó. Từ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta có cảm nhận được sát khí tỏa ra hừng hực rồi. Đó là một thứ sát khí được mài dũa trên chiến trường, đặt giữa sự sống và cái chết. Trong đám người ấy, nếu nói về giết người, thì tên đó phải xếp vào hàng thứ nhất. Chúng muốn về đến thôn Công Nhật Lạp, phải mất thêm một ngày đường nữa. Khước Ba Ca Nhiệt lại thắc mắc. Sao người chắc chắn bọn chúng sẽ quay lại Công Nhật Lạp chứ? Quách Nhật Điềm Thanh nói, hôm nay đám người ấy bất ngờ tấn công, rõ ràng là đã nắm rõ được tiếng đường tuần phòng của chúng ta. Nhưng không phải là thông tin từ bên trong tiết lộ, mà chỉ có thể là kết quả do chúng tự quan sát. Muốn nhìn ra được, khuyết điểm trong hệ thống bố phòng này ít nhất phải quan sát trong một ngày. Cũng có nghĩa là những kẻ đến đây hôm nay sớm đã quanh quẩn ở gần tước mẫu này từ hôm trước rồi. Thậm chí ta còn dám khẳng định Địa điểm chúng ước định sẽ gặp nhau ban đầu chắc chắn là tước mẫu. Chỉ là thời gian chúng quay lại đây hơi muộn so với dự tính của chúng ta thôi. Khước ba ca nhiệt lại hỏi, Thế thì có gì liên quan đến công nhật lạp chứ? Quách nhật niệm thanh kéo sợi dây mạnh, một tấm bản đồ địa hình liền hiện ra trước mắt. Hai biên quốc, Gia Ca, Lan Bù được phân định rõ ràng. Núi non sông suối thấy đều hết sức tinh xảo rành mạch. Y chỉ vào bản đồ nói, Tại sao chúng lại trở lại muộn hơn ta dự tính? Rồi tại sao hôm nay chúng mới hành động mà không phải là ngày hôm qua? Đây, ngươi nhìn xem, đây là chỗ bọn chúng gặp nhau, khu vực quần cư của người lỗ mặt trải dài quanh hồ sinh mệnh. Phía Tây dương đến Thác Nhật, phía Nam đến tận mép vách đá, phía Bắc là chân núi. Sau khi chúng thất bại, nơi tránh nạn gần nhất chính là Tước Mẫu. Nếu không ở Tước Mẫu thì Thác Nhật đã bị quỷ, còn gian tu thì có núi cao đông mã cũng bị sông lớn ngăn trở phương hướng đào vong duy nhất của chúng cũng chỉ còn có công nhật lạp thôi vì vậy bọn chúng chọn hôm nay hành động chỉ có hai nguyên do thứ nhất từ công nhật lạp đến đây vừa khéo mất một ngày đường thứ hai bọn chúng tách ra làm hai nhóm một ở gần tước mẫu một nhóm đã chạy đến công nhật lạp những tên ở gần tước mẫu không biết có bao nhiêu tên đồng bọn bị chúng ta bắt giữ Vậy nên phải lên kế hoạch kỹ càng, từ đó mà chậm trễ không dám đồng thủ. Cho đến khi đồng bọn ở công Nhật Lạp truyền tin, bọn chúng xác định số người bị chúng ta bắt được không nhiều, mới lựa chọn ra tay. Sau đó tự nhiên là sẽ hẹn gặp nhau ở công Nhật Lạp rồi. <cười> khả năng này rất lớn đấy. Khước ba ca nhiệt nói, Tại sao khả năng thứ hai lại lớn chứ? Quách nhật niệm thanh hư khẽ một tiếng. Con người... Không phải là máy móc, ta không tin tinh thần của chúng cứng rắn hơn cả sắt thép nữa. Khước ba ca nhiệt nghe như vậy, giúp đuôi lấy lòng. Tước mẫu Vương quả nhiên tính toán như thần à. Quách nhận điểm thanh lại nói, Tất cả những thứ này ta đã nghĩ đến từ trước khi bọn chúng đụng độ với tên tóc vàng ấy rồi. Nếu bây giờ mới nghĩ thì đã quá muộn, Nhìn sự việc cần phải nhìn xa một chút. Khước ba ca nhiệt, Vừa nghe nhắc đến gã đàn ông tóc vàng, lập tức lại lo lắng. Người, người nói xem liệu bọn chúng có quay lại tìm chúng ta gây phiền phức không chứ? Có điều, toàn bộ bọn trái mọc cường ba đều còn sống. Lẽ nào tên tóc vàng ấy đã bị tiêu diệt? Quách nhật niềm thanh nhiết móc. Thật không hiểu tại sao ngươi lại làm được đại địch ô của Gia Ca nữa. Bọn trái mọc cường ba đều sống nhăn ra đấy. Vậy thì đám còn lại chắc chắn cũng không sao. Tuy hơi sai lệch một chút so với dự kiến của chúng ta Nhưng vậy cũng đủ khiến cho tên Trắc Mộc Cường Ba và đồng bọn tổn thương nguyên khí rồi Còn việc quay lại tìm chúng ta gây phiền phức Người đừng quên đích đến của bọn chúng là Bạc Ba La Thần Miếu Ở trên tầng bình đài thứ ba kìa Chúng ta đã thay hắn giữ chân Trắc Mộc Cường Ba Hắn cảm ơn cũng chẳng hết nữa là <cười> Tầng thứ ba cấm địa của bộ tộc qua ba Bạc Ba La Thần Miếu Bọn chúng tự tìm đường chết đấy mà Khước ba ca nhiệt thử thăm dò. À, phải rồi. Ta từng nghe nói trước khi hòa đàm đình chiến với gia ca chúng ta, ngươi từng một mình đi lên tầng bình đại thứ ba. Lời còn chưa dứt, lão đã bị Quách Nhật Niệm Thanh trừng mắt cho một cái, liền giật mình không dám hỏi thêm nữa. Quách Nhật Niệm Thanh dường như không nghe thấy câu hỏi này, lẩm bẩm tự nói một mình. Được rồi, chứng ngại cuối cùng cũng sắp bị dẹp bỏ. Để xem xem, lão già ấy có lợi hại như người nói hay không? Dưới chân vách đá thành tước mẫu, Pháp sư là la cùng Nhạc Dương hội hợp với ba tàng. Pháp sư giới thiệu Nhạc Dương. Đây, đây là người đưa tin từ thôn công Nhật Lạp Đi theo anh ta, cường ba thiếu gia và Pháp sư Tháp Tây đang ở đó đợi chúng ta. Nhạc Dương dỗng tay lên, nghe ngóng một hồi, lấy làm thắc mắc. Lạ thật, bên trên sao yên tĩnh vậy chứ? pháp sư A-la nói, mặc kệ bọn họ, hội hợp với cường ba thiếu gia trước đi, rồi tính sau. mẩn mẫn sợ thử lên trán của Trương Lập hỏi, Trương Lập, có thấy đỡ hơn chút nào không vậy? Trương Lập lẩm nhẩm, Ừ, um, chẳng cảm thấy gì cả, chỉ thấy buồn ngủ thôi. Anh ngáp một cái rõ to, chỉ muốn ngủ thêm một lúc nữa thôi. Tinh thần của Trương Lập có vẻ vô cùng ủ rũ người đưa tin ở thôn công nhật Lạp vốn trước đây từng đánh nhau danh một trận vậy mà anh cũng chẳng chú ý đừng ngủ trương lập đừng ngủ giọng của nhạc dương khẳng đặc này nghe không không được ngủ lời nói của đại địch ô thứ kiệt vẫn còn luôn văng vẳng bên tai giả lại anh cũng cảm nhận được trương lập trên lưng mình dường như nhẹ hẳn đi Trác một cường ba và lữ cái nam đi một mạch không dừng đến dùng phụ cận khu di tích của người mục trên lưng chừng vách đá. Dọc đường thi thoảng cũng gặp phải những nhóm nhỏ người lộ mặt, nhưng họ đều tránh được. Có điều lúc bắn dây móc đu lượng, cần phải tập trung tinh thần cao độ, chỉ hơi không chú ý một chút là sẽ gia chạm ngay tức khắc. Tâm tư Trang Mộc Cường 3 rất hỗn loạn. Đến chỗ di tích, Lữ Kinh Nam thấy gã có vẻ không chịu nổi nữa, bèn đề nghị dừng lại nghỉ ngơi vài lát. Trang Mộc Cường bà đành gật đầu đồng ý. Lúc leo lên con dốc thẳng đứng, Lữ Kinh Nam thấy hơi thở của Trác Mọc Cường Ba nặng nề, bèn hỏi, Này, sao anh hô hấp nặng nề vậy? Ở chỗ đó vẫn không có cảm giác gì à? Trác Mọc Cường Ba biết Lữ Kinh Nam đang nói đến hại để luôn của gã, bèn lắc lắc đầu nhắc lại lời của Pháp Sư thắp tay với cô. Lữ Kinh Nam nhìn gã với ánh mắt đầy nỗi tiếc, cũng không biết nên nói sao cho phải. Hai người cứ thế, lẳng lặng đi đến cái hang di tích của người mục. Vừa đặt chân lên bậc thang cuối cùng, liền nghe tiếng của lữ kính nam quát hỏi Ai? Bên trong dẫn ra một âm thanh kinh quảng Qua, qua, qua đường thôi Trong một gần bà nghe tiếng, chợt cảm thấy âm thanh này dường như rất quen thuộc Bèn cùng với lữ kính nam tiến vào góc hàng Cả hai cùng giật mình kinh ngạc thốt lên Tước mẫu dương Ông già cuộn mình trong ngách tối ấy Tuy đã dùng quần áo cũ rách nát che đầy thân mình, nhưng Trác Mọc Cường Ba và lữ Kinh Nam vẫn lập tức nhận ra. Huống hồ bên cạnh ông ta còn có công chúa Lạp Mẫu vẫn đang quấn băng che mắt. Tước Mẫu Dương vừa thấy Trác Mọc Cường Ba liền nước mắt ròng ròng bi thương gào lên. a gặp được các vị ở đây thật, thật là tốt quá rồi. Trác Mọc Cường Ba rảo chân, bước nhanh lên trước, đỡ lấy ông già cơ hồ sắp ngất xỉu, nùng nóng hỏi sao sao ông lại ở đây tước mẫu đã xảy ra chuyện gì rồi lữ cái nam cũng nắm lấy tay của công chúa nhẹ nhàng vỗ về an ủi ca mã cơ bạch đăng nói ta đã không còn là tước mẫu vương nữa rồi giờ đây đại dương của lan bu là quách nhật niệm thanh đấy trái một cường ba tựa như xét đánh ngang tay hai tay bất giác giận xuất gồng lên lớn tiếng quát ông nói cái gì ca mã cơ bạch đăng mặc như đưa đám ủ rũ nói. Trong mấy năm nắm giữ quân đội của tức mẫu, quách nhật niệm thanh đã sớm bố trí mọi thứ. Tướng lĩnh trong quân đội đều bị nó thay thế bằng người của mình. Trong đội thân binh của ta cũng có người của hắn. Những kẻ thực sự trung thành với ta chỉ còn có mấy người ít ỏi thôi. Chỉ có mấy người thôi. Hôm đó, hắn cố ý đào tẩu. Đoạn phía sau, Trong một cường bà đã không còn nghe rõ nữa. Trong đầu của gã chỉ còn nghe giăng vẳng giang lên câu nói. Giờ đây đại dương của Lan Bu là quách nhật niệm thanh. Không ngừng lặp đi lặp lại. Gã đột nhiên cảm thấy lo lắng khôn tả. Mấy người nhóm của Mẫn Mẫn mãi vẫn không thấy về công nhật lạc. Liệu có phải họ đã đến tước mẫu rồi không? Ban đầu cả bọn đã hẹn tập trung ở tước mẫu. Mà bọn gã lại chính là những kẻ dạch trần âm mưu của quách nhật niệm thanh chắc chắn hắn sẽ không buông tha cho họ mẫn mẫn giờ sao rồi còn trương lập nhạc dương pháp sư a la và ba Tang nữa phải tính sao bây giờ phải tính sao bây giờ chứ nghe tước mẫu dương kể lại lữ ngân nam không khỏi giật mình kinh hãi dội hỏi quách nhật niệm thanh ở ngay bên cạnh ông tự tiện điều động tướng lĩnh sắp đặt thân tính của mình vậy mà ông không hề hoài nghi hắn sao tước Mẫu Dương bi thương lắc đầu. Mấy năm nay toàn bộ tinh lực của ta đều dồn cả vào con gái. Trong lòng luôn nghĩ ngôi báo này, sớm muộn gì cũng là của Quách Nhật Niệm Thanh. Đương nhiên là không chú ý nhiều đến nó rồi. lịch cái nam bấy giờ mới sực nghĩ đến. Quách Nhật Niệm Thanh bài kế làm mù mắt công chúa. Không đơn giản chỉ vì y không muốn lấy nàng làm vợ. Kẻ này đã dùng kế cực kỳ sâu xa tính toán kỹ lưỡng, hoàn toàn nắm chắc được nhược điểm của từng người. Lữ Kinh Nam nhìn bộ dạng nhếch nhác thảm hại của Tước Mẫu Dương, rồi lại nhìn công chúa Lạp Mẫu đáng thương bên cạnh ông ta. Thật, đúng là Phượng Hoàng ước sủng không bằng gà, không khỏi lấy làm thương xót. Các vị có dự tính gì không? Dự tính à? Tước Mẫu Dương cười khổ một tiếng. Chạy trốn càng xa, càng tốt. Tìm một sơn thôn nào đó không có ai biết đến chúng ta sống nốt cuộc đời bình lặng chỉ hy vọng quách nhật niệm thanh đừng quá tuyệt tình tha cho tính mạng của hai cha con chúng tôi là tốt rồi lữ Kinh nam nói lẽ nào dân chúng làng bù không đi theo ông chống lại quách nhật niệm thanh sao tước mẫu vương cúi gầm mặt xuống nói bản vương luôn ở trong cung ít khi ra ngoài cũng chẳng có mấy người dân được nhìn thấy mặt Lần gần đây nhất cũng là mười mấy năm trước, bọn họ đa số đều là những người già đức cao vọng trọng. Giờ hầu như đã thành người thiên cổ cả rồi. Dạ lại, mười mấy năm nay, bản dương thay đổi rất nhiều. Các vị cũng biết đấy, các thôn làng ở Lan Bù chúng ta đa phần đều tự cấp tự túc. Hơn chục năm không qua lại là chuyện rất bình thường. Giờ có thể nói, ngoài dân chúng thành tước mẫu, Không còn ai nhận ra bản dương nữa. Đáng tiếc nhất là lần này bỏ trốn quá vội vàng, thậm chí còn không kịp mang theo tính vật nào để mà chứng minh được thân phận của bản dương. Chẳng những thế, bao năm nay Quách Nhật Niệm Thanh luôn luôn bôn ba bên ngoài. Những người biết và ủng hộ nó ngược lại thì rất nhiều. Chỉ cần nó khống chế được thế cục ở tước mẫu, thử hỏi còn ai có thể phản đối nữa đây. Lúc này chắc mà Cường ba nôn nóng đứng dậy, nói với lời cái nam đi thôi chúng ta mau đi thôi gã thực sự không dám tưởng tượng nếu bọn mẩn mẫn rơi vào tay của quách nhật niệm thanh thì hậu quả sẽ như thế nào lữ cái nam đưa mắt nhìn lần cuối hai cha con bị quách nhật niệm thanh đuổi xuống khỏi dương tọa có điều giờ đây bản thân của bọn cô cũng đang phải dùng vẫy trong vòng xoáy âm mưu của quách nhật niệm thanh thật sự không có khả năng giúp đỡ chỉ còn biết thầm cầu nguyện cho họ thôi đi đi thôi Trong một cường ba đứng bên ngoài cửa hàng thúc giục. Gã vốn chẳng có hảo tâm gì với gì tước mẫu dương. Có thể nói tất cả kết cục này đều là do lão quốc dương u mê tự chuốc lấy, gieo gió, gặp bão. Chính tài của ông ta đã dùng đắp sức mạnh cho Quách Nhật Niệm Thanh. Giờ đây Quách Nhật Niệm Thanh dùng chính sức mạnh ấy mà lật đổ ông ta. Lại còn tiến thêm một bước nữa, uy hiếp những người khách qua đường như bọn gã. Gã đột nhiên nhớ đến mẩn mẩn, trong lòng rối như tơ vò. Vậy là họ không nghỉ ngơi được chút nào ở chỗ di tích. Lữ cái Nam nhìn Trắc một Cường Ba loạn choàn, bắn dày móc, dội liên tiếp tung mình mấy lượt, lao lên phía trước gã, lên tiếng an ủi. Này, sự việc không có tệ hại như anh nghĩ đâu. Tước mẫu xảy ra biến cố lớn như vậy, họ không thể nào không phát giác ra điều gì. Đặc biệt là anh Ba Tan, anh ấy rất mẫn cảm với máu và chiến tranh trước mặt người ba lớn tiếng chất vấn. Vậy thì tại sao họ vẫn chưa trở về công Nhật Lạp chứ? Còn lưu lại đó làm gì nữa? Lữ cái Nam lại nhận này giải thích. Đó là nơi chúng ta hẹn gặp. Dù họ có phát hiện nguy hiểm thì cũng phải ở lại để mà cảnh báo cho chúng ta. Một khả năng nữa là trong nhóm chúng ta có người không may bị bắt. Họ ở lại để mà nghĩ cách cứu người. Vậy mà cô cũng bảo tôi là không có chuyện à? Đúng lúc ấy. Hai người cùng lúc phát giác phía trước có người. Vừa nấp vào một tán cây, liền nghe thấy giọng của Nhạc Dương cất lên. Cố gắng lên! Anh, anh sẽ không sao đâu mà. Cố gắng lên nghe! Chỉ thấy Pháp Sư A-La, bà tàn Nhạc Dương mẫn mẫn, lần lượt xuất hiện. trong mặt cực ba hân quan khôn tả, kêu lên một tiếng rồi nhảy xuống. Nhạc Dương! Trương Lập! Liếc thấy mẫn mẫn không sao, trong mặt cực ba cũng yên tâm phần nào, lập tức dùng sự chú ý vào Trương Lập đang nằm phục trên lưng của bà phan. Bọn nhạc dương thấy cường bà thiên gia và giáo quan từ trên trời nhảy xuống cũng vô cùng quan hỷ, nhưng bước chân vẫn không dừng lại. Trang một cường ba còn chưa chạm đất đã nghe nhạc dương hỏi cường bà thiên gia pháp sư thấp bay đâu? Trang một cường ba chạm đất lộ một vòng cho hết đà rồi đứng dậy. "A, thì vẫn ở thôn công nhật Lạp. Còn trường lập sao vậy? Nhạc dương dẫm chân nói mau lên, vừa đi tôi vừa kể Rồi tập tỉnh lê bước tiến lên Lê Cái Nam thì trực tiếp đưa tay bắt mạch cho Trương Lập Chỉ thấy Pháp Sư Á La lắc đầu nói Là một loại cổ độc không biết tên đã thất truyền Giờ chỉ còn xem Pháp Sư tháp Tây có cách gì hay không thôi Sau khi chạy khỏi thức mẫu được một quãng xa Nhạc Dương tinh thần mệt mỏi Cộng với vết thương ở chân vẫn chưa hồi phục Nên hành động chậm chạp hẳn bà ta thấy vậy liền không nói một lời giằng lấy trương lập đặt lên lưng mình mới đầu thần trí của trương lập vẫn còn tỉnh táo trên đường trốn chạy vẫn không quên trêu đùa cợt nhã với nhạc dương nhưng chẳng bao lâu sau anh lại rơi vào trạng thái đờ đẫn buồn ngủ pháp sư a la kiểm tra trạng thái của trương lập rồi lại nghe nhạc dương tả lại quá trình song cũng thúc thủ không biết làm sao còn việc pháp sư thắp tay có biện pháp gì chữa trị loại cổ độc này hay không pháp sư a cũng không dám chắc nhưng dù sao cũng cần phải nhanh chóng đến chỗ của pháp sư tháp tay có lẽ lúc này ông chính là hy vọng duy nhất của trường lập sau cả một quãng đường dài bôn ba mệt mỏi dù ba tang thể lực kinh người cũng phải thở phì phò như trâu trăm một cường ba đi phía sau khẽ vỗ nhẹ lên vai của anh ta một cái ba tang liền hơi giãn người lưng lệch sang bên phải trăm bảo cường ba lập tức vươn tay ra gánh lấy trường lập kẹ nhún dài, buông tay rồi sốc mạnh để trương lập bám trên lưng của mình. thôn công nhật làm pháp sư thắp tay sau khi biết tin dội vàng quay lại, ông ở trong phòng trương lập kiểm tra suốt nửa ngày trời. trắc Mộc cường ba trong chừng bên cạnh nhạc dương vốn định vào làm trợ thủ cho pháp sư nhưng ông chỉ liếc anh một cái bảo ngay là thể lực không đủ. trong phòng công việc của trắc Mộc cường ba rất đơn giản. Chỉ là dịch chuyển cái ghế mỗi khi Pháp Sư có yêu cầu. Thời gian còn lại, Pháp Sư thắp Tây hy vọng gã đừng lên tiếng. Đừng đi lại, cũng đừng ngồi lên ghế ngủ thiết đi. Tốt nhất là đứng sau lưng ông, để khi nào cần có thể lập tức di động cái ghế đến vị trí cần thiết. Theo Trắc một Thượng ba quan sát, Pháp Sư thắp tay dường như chẳng làm việc gì cụ thể, chỉ sờ sờ chỗ này, nắng nắng chỗ kia. Nhưng chỉ một lúc sau, đã thấy trán của ông lấm tấm mồ hôi nhỏ xuống. Vậy là lao mồ hôi cho Pháp Sư cũng thành một công việc của gã. Trong một gần bà thấy Trương Lập lặng lẽ nằm đó, tựa như đang ngủ say, Nhưng hai mắt của Pháp Sư lại mở to, chân mài nhíu chặt, nghiến răng kèn kẹt, tựa như một vị chỉ huy quan sát hai quân đối mặt trên chiến địa, chiến cuộc đang hồi kịch liệt, thậm chí không dám thở mạnh. Lại thêm một lúc nữa, Trác bậc cường ba cuối cùng đã hiểu ra tại sao Pháp Sư Tháp Tây lại nói nhạc dương không đủ thể lực. Cứ đứng yên một chỗ bất động, không nói, không cười, chẳng ngờ cũng tốn sức đến vậy. Mới đầu gã vẫn chưa thấy gì, nhưng càng lâu về sau, hai chân từ đầu gối trở xuống đến gót chân dần dần tê trộn. Càng khó chịu hơn nữa là cả người cứ như con vụ sắp sửa ngừng xoay. Nửa thân trên và nửa thân dưới không thể giữ trên một đoạn thẳng. Chỉ cần hơi lơ là một chút lập tức muốn nghiêng ngã sang hai bên ngay. Nhưng chỉ có vậy thì không đủ khiến cho Trác Mọc Cường Ba chịu không thấu. Điều thật sự khiến cho gã cảm thấy khó chịu là pháp Sư Tháp Tây yêu cầu gã phải như một cỗ máy luôn luôn sẵn sàng chờ lệnh 24 trên 24. Ông đánh tay ra hiệu một cái là Trác một Cường 3 tức khắc phải phản ứng với tốc độ nhanh nhất, dịch chuyển cái ghế sang một vị trí khác. Cũng bởi vậy, Trác một Cường Ba luôn phải tập trung tinh thần cao độ, Chờ đợi cánh tay của ông ra hiệu Nhưng Pháp Sư Tháp Tây Mãi không thấy có đồng tĩnh gì Gã phải nhìn chầm chầm vào ông mà chờ đợi Cảm giác ấy như thể Đang trong một trận đối kháng thuần túy Tinh thần thôi vậy Thần kinh, cơ bắp của gã Đều căng ra như dây đàn. Nhìn dáng ngồi bất động như núi của Pháp Sư Tháp Tây trong một Cường Ba dần dần ngộ ra Chỉ một động tác đứng đơn giản thế này thôi Có người ta cũng có cực hạn chịu đựng Muốn đột phá cực hạn này nhất thiết người ta phải trải qua huấn luyện chuyên biệt đó là mật tu trong thời gian pháp sư thắp tay khám và trị liệu cho trương lập trang bảo cường bà được phân công phù giúp tuy chỉ là những công việc tưởng chừng như đơn giản thực ra nó quá sức chịu đựng của một con người trang bảo cường bà án chừng đã qua khoảng hai bữa cơm khi gã bắt đầu cảm thấy mình gần như không chịu nổi nữa Chợt thấy thân thể của Pháp Sư Thắp Tây đung đưa như sắp ngã khỏi ghế. Trang một cường bà vội vàng bước lên đỡ ông. Nhưng chính gã cũng suýt ngã lăn ra đất. Pháp Sư Thắp Tây dùng đầu ngón tay ấn mấy cái lên trán của mình rồi nói. Thôi, chúng ta ra ngoài thôi. Giọng của ông đột nhiên nghe già nua rõ rệt. Trang một cường bà không thể tưởng tượng nổi một vị cao nhân trong hàng ngũ mật tu giả. Có thể mấy ngày mấy đêm liền không ăn không uống. Lại mắc qua đầu dáng Chỉ vì nhìn chầm chầm vào một người mấy tiếng đồng hồ Gã vội hỏi Trương Lập Cậu ấy có sao không à Câu trả lời của Pháp Sư Tháp Tây là Thật đáng sợ Khi Trác Mạc Cường Ba Cổng Pháp Sư Tháp Tây loàn choạn Bước ra khỏi gian phòng ấy Mấy người nhạc dương mẫn mẫn Lập tức ùa tới dây quanh Pháp Sư A-La đỡ Pháp Sư Tháp Tây Mẫn mẫn cầm bát đưa cho Trác Mạc Cường Ba Rồi nói Anh ăn chút gì đi? Nhạc Dương thì luôn miệng hỏi. Pháp Sư, Trương Lập sao rồi à? Giờ anh thấy sao rồi? Địch ô ăn cắt mẫu và một đám dân làng cũng ở bên ngoài, tiếng người ồn ào náo động. Lữ cái Nam phải lên tiếng duy trì trật tự. Này này, mọi người yên tĩnh một chút, lùi lại hết đi. Trong một cường bà nhẹ nhàng đón lấy bát thức ăn, đang định bảo giờ mình chỉ muốn nghỉ ngơi một lát đột nhiên cảm thấy những người xung quanh đều nín lặng như tờ gã cũng bất giác im bặt ngoảnh đầu lại nhìn chỉ thấy pháp sư tháp tây đang nhìn chằm chằm vào nhạc dương vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc kế đó ánh mắt của ông quét một vòng lộ vẻ kinh ngạc nhìn lửa cánh nam tiếp theo ánh mắt của pháp sư tháp tây lần lượt lướt qua trên người pháp sư á la ba tang mẫn mẫn, địch ô an các mẫu mạ cát và những dân làng chỉnh ánh mắt sắc bén, pha chút giận dữ, mang lại cho người ta cảm giác rợn rợn đáng sợ ấy của ông, đã khiến cho tất cả mọi người tức thị, nín thinh, không phát ra tiếng động gì nữa. Pháp sư tháp tay cũng chăm chú, quan sát trong một gần ba khoảng một phút. Sau đó, ông dơ bàn tay của mình lên, nhìn thật kỹ một lúc lâu, tựa như lòng bàn tay mình có quyền cơ gì đó vậy. Cuối cùng, Pháp sư nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. Nhạc dương căng thẳng hỏi, Xảy ra, xảy ra chuyện gì vậy, Pháp Sư? Pháp Sư Tháp Tây điềm đạm nói, Cậu trúng cổ độc rồi. Cánh Nam cũng vậy, Á La cũng vậy, An các Mẫu cũng vậy. Tất cả chúng ta đều đã trúng cổ độc. Một câu nói này của Pháp Sư Tháp Tây lập tức khiến cho toàn bộ mọi người có mặt đều chấn động. thấy thế, thế là sao chứ? Lẽ nào loại cổ độc này còn truyền nhiễm được? Nhạc Dương lắp bắp hỏi Pháp Sư Thấp Tây cũng đang thầm suy đoán trong lòng tự nhủ Không đúng Loại cổ độc trương lập trúng phải dường như không có khả năng truyền nhiễm Mà mọi người bị nhiễm độc theo con đường khác Trong nước ư Không Theo ghi chép trong thư tịch xưa Loại cổ độc này rất khó lây lan theo đường nước Giả lại cổ độc mỗi người trúng đều không giống nhau Bị truyền nhiễm từ đâu vậy Triệu chứng của trắc một cường ba nặng hơn ta. hẳn là cậu ấy đã truyền nhiễm cho ta. Cậu ấy đã bị nhiễm lúc đi tiếp ứng bọn Nhạc Dương. Trong đám người ấy, tình trạng của Nhạc Dương là nghiêm trọng nhất. Nhưng mà dường như cậu ấy không phải là người trực tiếp mang mầm bệnh. Lẽ nào... Pháp sư thắp Tây đột nhiên thốt lên. À! Đưa tôi đến chỗ đại địch ô Thứ Kiệt xem. Sau khi xem xét tình hình của đại địch ô Thứ Kiệt, Pháp sư Thắp Tây áo não lắc đầu Quả nhiên là vậy Pháp sư A-La khẽ hỏi Chuyện gì thế? Pháp sư Thắp Tây nói Đại địch ô Thứ Kiệt rõ ràng đã thử nghiệm rất nhiều loại cổ độc trên cơ thể của mình Giống như các loài động vật thường xuyên ăn độc trùng vậy Độc tố bên trong cơ thể của ông ấy Tự trung hòa lẫn nhau Đạt đến một trạng thái cân bằng nhất định Bình thường thì không có gì dị thường cả Nhưng mà lần này, khi quách nhật niệm thanh trà khảo ông ấy để kéo dài sinh mạng giữ cho Thứ Kiệt được tỉnh táo, hắn đã sử dụng một loại cổ độc khác. Mặt khác, sức sống của Thứ Kiệt giờ đây cực kỳ yếu ớt, cân bằng của môi trường bên trong cơ thể đã hoàn toàn bị phá vỡ Bởi thế, các loại cổ độc bắt đầu cắn ngược trở lại, làm cho ông ấy biến thành một nguồn bệnh lớn. phạm người nào mà tiếp cận ông ấy, hoặc ít hoặc nhiều, đều bị nhiễm phải số cổ độc. Sau đó, lây lan truyền nhiễm cho những người khác. Thành thử người trong làng này đều đã bị nhiễm bệnh rồi. Pháp sư a la lại hỏi. Còn cứu được ông ấy không? Pháp sư Tháp Tây lắc đầu. Sinh mệnh ông ấy đã đi đến điểm tận cùng. Giờ đây, cơ thể này đã biến thành chiến trường cho các loài cổ độc cắn xé lẫn nhau. Ta cũng không thể làm gì được nữa. Vậy, người trong thôn làng phải tính sao đây? Ừm... Uhm. Ta sẽ cố gắng hết sức. Ta thấy tình trạng của họ không hề rõ rệt, nhưng có nặng, có nhẹ, dường như không có loại nào là cổ độc chí mạng cả. Còn trương lập? Ừ, trương lập, còn cứu được không? Ta, ta chưa từng gặp loại cổ độc nào như thế. Trong thư tịch cũng không có ghi chép gì về nó. Pháp sư Tháp Tây nói ra sự thật. Kinh mạch trong cơ thể của cậu ta dường như đã bị cải tạo, giờ đây đã hoàn toàn lệch lạc, nhiệt độ cơ thể cũng khác với người thường. Rõ ràng đây là một loại cố độc ảnh hưởng đến đại não, cũng là loại phức tạp nhất, khó đối phó nhất. Pháp sư A-la thắc mắc, tại sao ta không thể trực tiếp dùng biện pháp phẫu thuật, giống như chữa trị cho công chúa lập mẫu vậy? Không giống nhau, Pháp sư thắp Tây lắc đầu nói. Công chúa Lập Mẫu chỉ cần phẫu thuật loại bỏ u nang đè lên dây thần kinh thị giác. Chỉ là dạng phẫu thuật mở hộp sọ đơn giản. Còn tình huống của Trương Lập, rõ ràng là các phần trung tâm của đài não bị tổn thương, mở hộp sọ can thiệp sâu, phục hồi tổ chức não. Cho dù bệnh viện hiện đại nhất thế giới cũng chưa chắc đã làm được. Giờ thảo luận chuyện này cũng vô dụng. Tôi chỉ có thể cứu những người còn cứu được thôi. Pháp Sư A-La lẳng lặng cúi đầu. Trầm giọng nói, Vậy thì buộc phải bỏ rơi trương lập sao? Sau một hồi lâu trầm mặt, Pháp sư thắp tay mới chầm rại cất tiếng. Để ta thử dùng kim châm, Cố định các kinh mạch của cậu ấy lại, Còn những thứ khác, Chỉ biết nghe theo ý trời thôi vậy. Ừm, Pháp sư Á-la thở dài một hơi, Bây giờ mới cổng Pháp sư thắp tay lên, Nặng nề bước ra. Hai vị Pháp sư vừa bước ra bên ngoài, Liền bị một đám người quay lại hỏi hàng Pháp sư Tháp Tây nói với mọi người phát hiện của mình Đồng thời tỏ ý mình sẽ tận tình Hết sức lực để mà chữa trị Dân làng mới yên tâm phần nào Trong suy nghĩ của bọn họ Cổ độc của Đại Địch Ô ở Lang Bù Do Đại Địch Ô Gia Ca giải trừ Chắc là không vấn đề gì Giả lại trước đó Qua Địch Ô ăn các Mẫu Mọi người cũng biết là Pháp sư Tháp Tây Chữa trị cho các bệnh nhân của Ma Cát như thế nào Cho nên ai nấy đều rất có lòng tin với ông. Tối hôm ấy, Đại Địch Ô Thứ Kiệt ngừng thở. Pháp sư thắp Tây yêu cầu mọi người đào xung quanh gian phòng của vị Đại Địch Ô một cái rảnh tròn rồi quả thiêu cả gian nhà bằng đá với di thể của ông ở bên trong. Ngày hôm sau, trong dương cung tước mẫu, quách nhật niềm thanh nói với Khước Ba Ca Nhiệt. Hắn vẫn chưa chết. Khước Ba Ca Nhiệt cao mại. ố, không thể nào... Chẳng lẽ bọn chúng thực sự có khả năng cứu người à? Không. Quách nhật niềm thanh tự tin, giơ mảnh giấy trong tay lên nói. Qua ba đại địch ô đã dùng kim châm, chắc là một bí thuật đặc biệt, khiến cho máu tạm thời ngưng lưu thông, nên các phản ứng bên trong cơ thể được chậm lại, từ đó kéo dài thời gian sinh tồn cho tên trường lập ấy. À, lão ta thật sự rất lợi hại. Khước ba ca nhiệt. Dường như vẫn rất e ngại Pháp Sư Tháp Tây. Vậy thì cũng chưa chắc. Cho dù dùng kim châm, ta thấy tên trương lập đó sớm muộn gì cũng phải chết thôi. Tạm thời cho bọn chúng mấy ngày nghỉ ngơi để xem lão địch ô từ bên ngoài đến đây có thủ đoạn gì. Nói không chừng chỉ là một tên giỏi nói mà không biết làm thôi. Nói đoạn, ánh mắt của Quách Nhật Đình Thanh lại hướng về phía tấm bản đồ. Tiếp sau đây, Y sẽ rất bừng rộn. Cần phải tiếp tục tiến hành thanh lọc để đảm bảo chắc chắn địa vị của mình. Ngoài ra, còn cần phải đặt ra một loạt kế hoạch nhằm vào gia ca nữa. Nhưng rất nhanh sau đó, đợi y rảnh tay ra, thì ngày tàn của bọn trác mộc cường ba cũng sẽ đến. Đợi đấy, hãy đợi đấy, sắp thành hiện thực, sắp thành hiện thực rồi. Quách nhật niềm thanh thầm nhủ, khóe miệng nở một nụ cười. Nhạc Dương để ý thấy, mấy ngày sau đó, Mã Cát không hề có nước mắt lạ chả, cả ngày thúc thích như mẫn mẫn. Cô không khóc, mà chỉ ở bên cạnh trường Lập. Ánh mắt từ ái như của một người mẹ chăm chú ngắm nhìn đứa con đang say ngủ. Từ khi Pháp Sư Tháp Tây dùng kim châm định mạch cho trường Lập, Mã Cát luôn ở bên cạnh anh, cầu thần Phật phù hộ, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Mấy ngày hôm sau, người mệt mỏi nhất là Pháp Sư Tháp Tây. Tuy địch ô ăn các mẫu cũng giúp được một số việc, nhưng hiệu quả không cao. Những người khác thì lại càng không cần nhắc đến. Từ thử thuốc, thử kim châm, thử các phương pháp trị liệu, tất cả mọi sự Pháp Sư Tháp Tây đều phải tự tay thực hiện. Cổ độc trên người của đại Địch Ô Thứ Kiệt truyền nhiễm ra cực kỳ phức tạp. Chúng loại vô số lại phá trộn hỗn độn. Mỗi loại đều khiến cho Pháp Sư Tháp Tây phải dắt óc suy nghĩ, hao tổn không ít tâm lực mới tìm được cách hóa giải chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mái tóc của ông đã từ màu đen nhánh chuyển sang lấm tấm hoa râm rồi từ hoa râm chuyển sang bạc trắng như cướp gương mặt cũng già nua đáng kể còn trương lập mấy ngày này lại rất an tĩnh dẫu có triệu chứng phát cuồng thì cũng đã bị kim châm phong tỏa không nhúc nhích gì được mỗi lần thấy cơ bắp của anh co giật liên hồi hai hàm răng nghiến chặt lại Mà cát đều nhẹ nhàng nâng bàn tay anh lên, áp vào má của mình, lẩm bẩm thủ thủy gì đó. Nhạc Dương thường hay ở bên cạnh lặng lặng quan sát. Anh biết, Trương Lập nhất định đang cực kỳ đau đớn, đang có vô vàng con sâu độc gặm nhắm trong bộ não của anh. Mỗi lần như thế, Nhạc Dương lại cảm thấy mình thật vô dụng. Cổ độc của Quách Nhật Điềm Thanh rốt cuộc cũng bắt đầu có tác dụng. Lớp da của Trương Lập dần dần chuyển sang màu nâu xỉn, Rờ lên có một lớp cứng, có hiện tượng chuyển hóa thành chất sừng. Lật mí mắt của anh lên, liền phát hiện trên tròng trắng những sợi tơ máu tựa như xúc tu, đồng vật đang tập trung về phía móng mắt. Còn ở xung quanh móng mắt lại có những đốm lắm tấm khiến cho con mắt của anh thoạt trông như một viên hồng bảo thạch. Có lúc Trương Lập còn chảy nước mắt màu đỏ nhạt. Pháp Sư Pháp Tây nói, đó là kết quả khi áp lực trong hộp sọ thay đổi khiến cho trương lập bị chảy máu dưới mắt mặc dù pháp sư tháp tây đã nỗ lực hết sức nhưng cơ thể của trương lập vẫn không ngừng biến đổi hàng ngày họ không có hệ thống duy trì sinh mạng mỗi ngày trương lập chỉ có thể uống một chút xíu nước sạch thân thể được rèn từ sắt thép ấy đang mỗi lúc một khô héo tàn lụi tất cả mọi người đều biết cứ tiếp tục thế này trương lập kiệt quệ mà chết chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi Thế nhưng họ lại không nghĩ ra được bất cứ cách nào. Pháp sư Tháp Tây có thể cứu trị cho tất cả những người ở thôn công Nhật Lạp, duy chỉ còn một mình trương lập là không. Còn bọn Trắc Mộc Cường Ba, những người đã cùng cam cộng khổ tìm kiếm bạc Ba La Thần Miếu, lại chỉ có thể ngày ngày nhìn trương lập gầy mòn đau đớn, dễ dùa. Toàn bộ cái quá trình chậm chạp ấy, đồng thời cũng dày dò hành hạ hệ thần kinh của mỗi người bọn họ. Ba Tàng Càng lúc càng trầm mặt ít nói Mẫn mẫn thì cả ngày thúc thích vẻ bất lực và bi thương hằng sâu lên gương mặt của Pháp Sư Á La Còn Lữ Kinh Nam Tuy rằng sắc mặt vẫn luôn lạnh tựa băng sương Nhưng trong ánh mắt Cũng thường thấp thoáng Lộ ra vẻ đau đớn xót xa Cuối cùng khi Pháp Sư Thắp Tây phát hiện Lượng nước dại của Trương Lập bắt đầu nhiều lên Đồng thời dính kết thành dạng tơ Ông nói với mọi người Trương Lập Đang tiết ra các bào tử thông qua đường nước giải. Nếu bất cẩn bị cắn phải thì cũng sẽ bị trúng độc. Ba Tăng cho rằng không nên tiếp tục kéo dài như vậy nữa. Bèn đề nghị để cho Trương Lập được chết một cách bình yên. Đối với anh, để Trương Lập sống mà chỉ biết có đau đớn, ngoài ra không còn bất cứ cảm giác gì thế này, thì có lẽ cái chết mới là một sự giải thoát. Nhưng Nhạc Dương kiên quyết không đồng ý. Anh không đưa ra bất cứ nguyên nhân và lý do nào, chỉ nói với trác mộc cường ba một câu. Cường ba thiếu gia, đừng bỏ rơi trương lập mà. Câu nói ấy đã đâm sâu vào tâm khảm của trác mộc cường ba. Gã nhắm mắt lại, liền trông thấy cảnh tượng hai mươi năm về trước. Trong khe núi xanh ngắt đó, tiếng cười cất lên trong trẻo như chuông bạc. Anh à, anh. Câu nói em gái của gã chưa nói ra, rõ ràng là anh à. Đừng có bỏ rơi em mà Cái bóng màu xám cứu bổ nhào cuối cùng của Lan Dương Bụi khói để lại sau đuôi xe Tiếng gầm rú của đàn sói Chắc một cường ba tôi Sẽ không bỏ rơi bất cứ ai Cường ba thiếu gia Nếu thực sự có một ngày như vậy Tôi hy vọng người ra tay Sẽ là anh Nhớ kỹ Người nhà Chính là không có ai bị bỏ rơi Không có ai bị lãng quên cả nếu có một ngày người ấy đổi lại là em anh sẽ làm thế nào anh sẽ làm thế nào anh sẽ làm thế nào? Làm thế nào? Trong một cự bà đau đớn nhắm nghiền mắt lại cảnh tượng lần đầu gặp trương lộc khi trở về cao nguyên rồi khoảnh khắc hai người trở nên hiểu nhau trong đồng băng ở khả khả tây lý dáng vẻ không phục kinh ngạc hay tò mò của anh hay bộ mặt khi anh lo lắng sợ hãi trong lúc vui đùa Từng hình ảnh đều hiện lên rõ mồn một trong tâm trí của gã. Chắc Mặc cường ba quay sang hỏi Pháp Sư Tháp Tây, liệu Trương Lập có biến thành quái vật như trong truyền thuyết nói hay không vậy? Pháp Sư Tháp Tây lắc đầu phủ định khả năng này. Ông nói, cơ thể của Trương Lập rất yếu ớt, không được cung cấp dinh dưỡng, dĩ nhiên cũng không lấy đâu ra năng lượng hoạt động. Cho dù anh có hoàn toàn trở thành con rối của bào tử, thì cũng không thể dùng bật dậy gây thương tổn cho người khác được. Pháp Sư thở dài tiếc núi bảo với gã. Đây chính là phương thức sinh tồn của bào tử cổ độc. Bọn chúng rất giống với virus, ký sinh lên vật chủ, chiếm dụng vật chủ. Mỗi tế bào, mỗi phần dinh dưỡng của vật chủ hấp thu được đều trở thành thức ăn của chúng. Thân thể vật chủ biến thành chiến trường của chúng, để chúng mặc tình xâm chiếm từng chút, từng chút một. Để rồi khi chúng giành được thắng lợi hoàn toàn, thì cũng cùng với vật chủ nên đón cái chết trên một cường ba nhìn gương mặt gầy guộc xanh xao của Trương Lập, rồi lại nhìn làn da đã trở nên thô ráp sần sùi bảo gã phải rút đau ra với gương mặt thân thuộc ấy. Gã không làm được. Huống hồ bên cạnh còn một gương mặt còn gầy gò hơn, một đôi mắt trông gieo đến độ, khiến cho con tim người ta phải run rẩy đang nhìn chầm chầm nữa. Thêm ba ngày nữa trôi qua. Và một buổi chiều khi hoàng hôn gần buông xuống, Trương Lập đột nhiên tỉnh dậy, không có bất cứ triệu chứng gì báo trước. Đáng ngạc nhiên hơn nữa là không ngờ anh vẫn giữ được sự tỉnh táo, không hề mất đi bản ngã con người. Kỳ tích, thanh linh xuất hiện ấy, khiến cho nhạc dương đờ người ra, quên cả đi báo với mọi người. Anh và Mạc Cát cứ ngây ngốc nhìn chầm chầm vào Trương Lập, chỉ sợ mình vừa quay đi, Trương Lập sẽ lại chìm vào giấc ngủ. Trương Lập nhìn nhạc dương ngồi bên trái của mình, rồi lại nhìn Mạc Cát phía bên phải, Khẽ miễn cười, giọng nói của anh hết sức yếu ớt. Một người bạn tốt nhất của tôi. Một người là cô gái tôi yêu thương nhất. Vừa mở mắt ra đã có thể trông thấy hai người. Ơi, quả thật là tốt quá. Anh, anh đỡ chút nào chưa? Có đói không? Cảm thấy thế nào rồi? Đau không? Anh có muốn ăn gì không? Anh... Cả một loạt câu hỏi dồn nén trong lòng của Nhạc Dương được thể ùa ra. Nhưng lời ra đến miệng lại tắt nghẽn lại, không sao cất lên thành tiếng. Trương Lập tỉnh rồi. Trương Lập mở mắt rồi. Trương Lập nói được rồi. Còn chuyện gì quan trọng hơn nữa đây? Ngón tay của Trương Lập khẽ nhúc nhích. Mã cát dịu dàng, quỳ một chân, nâng bàn tay của Trương Lập lên áp vào má mình, giống như mọi ngày trước. Trương Lập tiếp tục nói với giọng yếu ớt hư nhược. Tôi mơ một giấc mơ rất dài. Trong mơ, tôi đã trở về mái nhà xưa ở quê. Rải đá xanh, lợp ngói xanh, cơn mưa lâm thâm rơi mãi không ngừng. Tôi mơ thấy mình nằm trong cái nôi đan bằng thân tre. Mẹ vừa đưa nôi, vừa cầm tay tôi, miệng gọi, con ơi, con ơi. Mẹ nói với tôi rất nhiều, nhưng tôi không nghe thấy gì cả. Một cảm giác chua xót đẩn đào dân trào tràn ngập trong tâm trí của nhạc dương. Anh đột nhiên nghẹn ngào khó nhọc lắm mới cất được lời. Thôi, đừng có nói nữa. Trương Lập tựa hồ như không nghe thấy, âm thanh lơ lửng nhẹ bẩn, được được mất mất đó vẫn cứ vang lên. Tôi mơ thấy mẹ già rồi, nếp nhăn trên mắt cũng nhiều hơn rồi, lưng còng rồi, tóc bạc trắng như cước. Tôi mơ thấy mình gọi điện về nhà, bảo tôi đã suốt ngủ, sắp chuyển ngành, sắp về nhà rồi. Mẹ tôi mừng lắm. Mẹ muốn ra ga xe lửa để đón tôi. Cậu chưa đến quê tôi, đúng không? Nơi ấy cách ga xe lửa mấy chục dặm đường, phải băng qua hai triền núi, rồi qua ba con suối cơ. Trời chưa sáng, mẹ đã thức dậy rồi. Đi đôi dài dải cầm ngọn đèn dầu, bước thấp bước cao trên con đường núi dọc đường không gặp một ai trên trời cũng chỉ có mấy ngôi sao thoát ẩn thoát hiện tôi dường như ở ngay phía sau mẹ ngóng nhìn thấy bóng lưng của bà ánh đèn vàng giọt chiếu hắt lên gương mặt của mẹ tôi nhạc dương không sao kìm được dòng nước mắt nói như đang khẩn cầu thôi mà anh đừng có nói nữa hai mắt của trương lập ngước nhìn lên trần nhà cơ hồ đang hồi tưởng lại chuyện gì đó tiếp tục lẩm bẩm từ nhỏ tới lớn tôi tự vấn lương tâm của mình thấy mình không nợ bất cứ ai ngoài mẹ tôi ra cả đời này tôi đều nợ mẹ từ ngày sinh ra trên đời đã làm mẹ cảm thấy đau đớn hồi nhỏ thì lại lắm bệnh khiến mẹ chẳng ngủ được một giấc yên hồi đi học lại không cố gắng hay đánh nhau, trốn học. Suốt thời ấu thơ, tôi chưa từng làm điều gì khiến cho mẹ có thể tự hào. Cho tới khi tôi nhập ngủ, mẹ lại may lót dài cho tôi. Từng đường kim mũi chỉ đều thật chặt, thật khích. Nhạc dương bật dậy, nắm chắc cánh tay đã cứng như cành củi khô của Trương Lập, tưởng như gào lên. Tôi cầu xin anh đấy, đừng có nói nữa. Trương Lập chầm chậm quay đầu lại. Dùng đôi mắt hõm sâu, đỏ như hồng bảo thạch ấy, chăm chú nhìn Nhạc Dương thở dài. Tôi nghĩ chắc mình không thể đến bạc ba la thần miếu nữa rồi. Nếu mọi người tìm được, nếu có thể ra khỏi đây, cậu... Nhạc Dương vừa rơi lệ, vừa nghiến răng nói. Anh nói bậy cái gì đó, anh không sao cả. Chỉ là, chỉ cần điều dưỡng mấy ngày là khỏe lại ngay thôi, chúng tôi đều đợi anh mà. Đợi anh khỏe lại, chúng ta sẽ tiếp tục lên đường mà. Trương Lập nở một nụ cười đau đớn, lắc đầu nói. Cậu đâu có biết diễn kịch. Suy luận được, chứ nói dối thì thật không ổn lắm đâu. Làm gì có ai vừa khóc vừa báo tin mừng cho người ta như thế đâu chứ. Nhạc dương còn đang định nói gì, Trương Lập đã tiếp lời. Được rồi, tôi nhớ lại cả rồi. Quách nhật niềm thanh hạ cổ đọc lên người tôi. Con sâu tổm lợm ấy đang ở trong bụng tôi rồi. Hình như tôi đã biến thành quái vật rồi, đúng không? Không đâu. Cơ mặt căng ra, nhạc dương gượng cười nói. Anh xem, bây giờ chẳng phải anh vẫn đang rất ổn đó sao? Sao lại biến thành quái vật được chứ? Trương Lập khép hờ đôi mắt nói. Thực ra tôi luôn cảm nhận được bọn chúng đang ở trong đầu mình. Cậu không thể nào hiểu được cảm giác ấy đâu. Giống như trong não cậu có một ổ gián. Bọn chúng bò khắp người. Thậm chí tôi còn nghe thấy tiếng chúng ăn rột rột nước cơ. Tôi cũng muốn dũng cảm một chút. Nhưng mà thật sự rất đau đớn. Ôi, không có chuyện đó đâu. Nhạc Dương gắn giữ một nụ cười cứng nhắc trên môi. Kềm chế không cho nước mắt chảy ra nữa. Lại nói. Pháp sư Tháp Tây đã nghĩ ra cách rồi. Nói cho anh biết nha, ông ấy đã trị cho tất cả mọi người trong thôn công Nhật Lạp đấy. Đôi mắt màu đỏ sầm của Trương Lập Phạn phất như đã nhìn thấu tâm can của Nhạc Dương. Anh ngước về phía xa xăm, giọng nói đượm đầy vẻ mệt mỏi và hụt hẫng Xem ra, tôi chỉ có thể mang theo núi tiếc. Lời còn chưa dứt, bàn tay của Nhạc Dương đang nắm lấy cánh tay của anh đã bóp mạnh, dứt khoát ngắt lời. Anh nghe tôi nói đây Ánh mắt của Trương Lập dường như thu lại Chăm chú nhìn Nhạc Dương Nhạc Dương cũng nhìn thẳng vào mắt của anh Mặt đối mặt hồi lâu Mới nghe Nhạc Dương chậm chậm nói từng chữ một Mẹ của anh Chính là mẹ của tôi Nước mắt đỏ tươi nhuộm thấm cả gò má của Trương Lập Anh lật tay lại Nắm chặt lấy bàn tay của Nhạc Dương Nhạc Dương đặt bàn tay kia lên mu bàn tay của Trương Lập Trương Lập cũng rút tay phải ra khỏi tay của Mạc Cát, khó nhọc đặt lên mu bàn tay của Nhạc Dương. Anh em tốt, người anh em tốt của tôi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bốn bàn tay nắm chặt, không nói một lời nào, bốn hàng nước mắt chậm chậm chạy xuống theo gò má. Trong dương cung tức mẫu, Lão ta thật chẳng ra sao, Ngài nói đúng, Lão chỉ giỏi nói mờm thôi, Khi bắt tay vào làm thì giống như một đứa trẻ mới học dùng cổ độc vậy <cười> Một chút cổ độc của thứ kiệt lây lan ra trước khi chết Đã khiến cho lão phải bưu đầu mẻ tráng rồi Kiểu truyền nhiễm đó ta chẳng cần đến nửa ngày Là có thể hoàn toàn hóa giải toàn bộ Tạm không nói đến việc lão tốn mấy ngày vẫn chưa giải quyết xong Sao lại còn phải nghĩ đến bạc cả đầu ra như thế chứ Trình độ này cũng xứng làm đại địch ô hay sao vậy khước ba ca nhiệt phẫn nộ nói nước bọt bay tung tóe sớm biết trình độ sử dụng và phá giải cổ độc của lão kém cỏ như vậy ta chỉ cần nhích ngón tay một chút là bóp chết lão rồi để ta đi cho tước mẫu dược liếc mắt về phía khước ba ca nhiệt đang nhìn chăm chăm vào mình quách nhật niềm phanh khẽ nhếch mép khinh bỉ mấy hôm nay khước ba ca nhiệt đã nhao nhao đòi suốt trận mấy lần rồi xem ra lão rất muốn báo thù vì pháp sư tháp tây đánh bại ở Gia Ca. Câm miệng đi. Quách Nhật Đình Thành mắng. Trước khi chết, cổ độc trong người của đại địch Ô sẽ cắn ngược trở lại, lại còn có thể truyền nhiễm cho những người xung quanh. Tại sao ngươi chưa bao giờ nhắc đến chuyện này vậy? Không ngờ đã lây nhiễm cho tất cả dân làng công nhật lạc của ta, ta còn chưa trị ngươi cái tội đó đấy." Khước Ba Ca Nhiệt kinh Quảng nói, "Ta, ta chỉ nghe sư phụ nhắc tới một lần, nhưng mà khi sư phụ ta chết đâu có bị như vậy chứ?" Giả lại ta nghĩ cổ độc của lang Bù và cổ độc của Gia Ca chúng ta ít nhiều cũng có điểm khác nhau mà. thực sự ta không cố ý đâu. Chúng ta cũng đâu có ngờ bọn chúng sẽ cứu luôn cả đại địch ô thứ kiệt đi chứ. vốn từ đầu chẳng phải ngài cũng chỉ định dùng tên trương lập ấy để mà thử lão già cục chân kia thôi sao? Thấy sắc mặt của quách nhật niệm thanh đã dịu xuống, khước ba ca nhiệt nói tiếp. Giờ đây lão già cục chân ấy đã sức cùng lực kiệt. Tinh thần kiệt quệ yếu ớt nhất Ta nghe nói Lão ta gì nghĩ cách giải độc Mà suốt hai ngày hai đêm không chọc mắt Chỉ có lúc này hạ cổ độc lên người Thì lão mới không thể phòng bị được Tuy nói kỹ thuật sử dụng cổ độc của lão ta Rất kém cỏi Nhưng mà bình thường Muốn tiếp cận lão già ấy thực là một chuyện khó hơn lên trời đó Này Đợi thêm tí nữa đi Quách nhật niềm thanh dứt khoát nói Ta đã bảo rồi Không nhất định phải dùng cổ độc đối với lão ta Ta chỉ muốn xem thử coi lão già ấy Có hiểu biết nhiều về cổ độc hay không Có thể gây tổn thất cho chúng ta Lớn đến mức nào mà thôi Giờ xem ra sức phá hoại của lão Cũng không lớn lắm Nhưng mà Khước ba ca nhiệt bị quét nhật niềm thanh trừng mắt một cái Liền câm ngay miệng lại song ngọn lửa thù hận trong mắt của lão Vẫn cháy lên hừng hực Nhìn bộ dạng phẫn nộ bỏ đi Của khước ba ca nhiệt Quách Nhật Niệm Thanh gọi một tên thân bình đến bảo Này, ngươi hãy theo dõi hắn kỹ vào Mật Mã Tây Tạng, phần 125 của nhà văn Hà Mã Ngay hôm Trương Lập đột nhiên tỉnh lại Nói chuyện với Nhạc Dương được dài câu Sau đó Nhạc Dương thấy dường như Anh còn có lời muốn nói với Mà Cát Bèn bước ra ngoài trước rồi tức thì mang tin tức này báo với bọn trong một cường ba. nhưng khi trấn một cường ba và những người khác chạy đến, trương lập đã lại chìm vào giấc ngủ sâu. họ chỉ trông thấy mà cát đang đắm đuối nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương. không ai biết họ đã nói với nhau những gì, mà cát vẫn không rơi nước mắt vì trương lập, nhưng vẻ mặt điềm tĩnh ấy, ánh mắt nhìn chăm chú cùng nụ cười mỉm trên môi ấy, lại càng khiến cho trái tim của người ta tan nát mà cát bảo với mọi người trương lập nói anh muốn ở lại đây rồi đưa cho nhạc dương một ít tóc móng tay và một tổ hợp sáu chiều số cuối cùng mà cát nói trương lập hy vọng mọi người có thể nhanh chóng rời khỏi nơi đây sau đó mà cát và địch ô An các mẫu nói chuyện một lúc rất lâu dường như đã xảy ra tranh cãi gì đó rồi mà cát rời khỏi phòng của địch ô An các mẫu thái độ rất kiên quyết sau khi sự việc xảy ra bọn trong mọc cường ba mới biết mã cát có ý muốn được chung dạc với trương lộc địch ô ăn các mẫu giải thích đó là tập tục bồi tán của làng này người chồng chết vợ hay người vợ chết chồng mà không có con nói giỏi thì đều có thể đưa ra đề nghị được bồi tán cho người kia nhạc dương hỏi đi hỏi lại mấy lượt họ mới hiểu chung dạc có nghĩa là dùng cái nồi sắt lớn ở cổng thôn đun một nồi nước sôi bỏ hai người vào đấy luộc chính đối với người dân ở thôn công nhật lạp đó là cảnh giới cao nhất của sự dung hợp linh hồn và thể xác sau khi chết linh hồn hai người sẽ hợp nhất vĩnh viễn chẳng bao giờ phân ly nghe có tập tục như thế bọn Trác mộc cường ba đều vừa kinh hãi vừa rợn hết cả người xem ra mà các đã chấp nhận sự thật và chuẩn bị sẵn sàng cả rồi còn họ thì sao đến giờ phút này Họ vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng Trương Lập sắp sửa phải rời khỏi đội ngũ rồi. Đặc biệt là Nhạc Dương. Anh liên tục bày tỏ với Trác Màu Cường 3 Chỉ cần Trương Lập còn một hơi thở, tim của anh còn đập, thì anh vẫn còn là một thành viên trong đội, không thể bỏ rơi anh được. Trác Màu Cường 3 cũng nhìn ra được, mọi người đều rất đau xót, ai nấy đều ở một tí hy vọng mong manh và chờ đợi. Có điều thêm một hai ngày nữa, Pháp sư Tháp Tây sẽ giải trừ được hết cổ độc nhiễm trên dân làng Công Nhật Lạp. Đến lúc ấy, họ sẽ phải lựa chọn thế nào đây? Trong lòng cô Trắc Mau cực Ba, tột cùng mâu thuẫn. Chẳng những vậy, từ khi Trương Lập tỉnh lại, Pháp sư Tháp Tây phát hiện tốc độ suy kiệt của anh nhanh hơn trước rất nhiều. Tựa hồ đã không còn chút ý niệm cầu sinh nào nữa. Có lẽ trước khi tôi chữa xong cho bệnh dân làng, cầu ấy đã... Pháp sư Tháp Tây hết sức lo lắng. Cuối cùng, Pháp sư Tháp Tây cũng đã chữa khỏi cho người dân cuối cùng. Khi ra khỏi gian nhà nhỏ, sắc mặt tái nhợt như thể vừa ốm nặng một trận. Ông ngồi trên ghế mà đung đưa như muốn ngã. Trong một cường bà và những người khác muốn để ông nghỉ ngơi dây lát. song Pháp sư kiên trì đòi đến kiểm tra lại Trương Lập một lần nữa. Lúc này hơi thở của Trương Lập đã mong manh như đường tơ, tim đập chậm chạp, yếu ớt. Lớp da đã hoàn toàn chuyển sang dạng sừng. Pháp sư Tháp Tây căn bản, không thể bắt được mạch cho anh. Kiểm tra xong xuôi, Pháp sư Tháp Tây đau xót, nói với mọi người. Theo tính toán lạc quan nhất, người đồng đội trương lập của họ sẽ rời khỏi đội ngũ vào khoảng sáng hôm sau. Pháp sư Tháp Tây khó nhọc lắm, mới nói được hết câu, rồi được Pháp sư Á-la đưa đi nghỉ. Những người còn lại đều quan mang, không biết phải làm sao. Chỉ còn biết chờ đợi mà chẳng thể kháng cự dòng quay của bánh xe vận mệnh. Trong dương cung tước mẫu, Quách Nhật Niềm Thanh đang nghe một tên binh sĩ báo cáo nét mặt xa sầm Khước Ba Ca nhiệt đã biến mất. Có lẽ lão ta lén lút bỏ đi từ tối hôm qua. Quách Nhật Niềm Thanh biết Khước Ba Ca nhiệt định làm gì, đồng thời cũng biết lão ta sẽ làm như thế nào. Lão ta sẽ chết thôi. Quách Nhật Niềm Thanh nói với tên binh sĩ ấy. Ở Gia Ca, Lão đã không đối phó nổi với tháp Tây. Ở Lang Bu này, Lão cũng không thể làm được. Tuy cái chết của Lão không ảnh hưởng gì xấu đến việc thống nhất Gia Ca của ta, nhưng mà chết lúc này thì vô giá trị quá. Vẫn còn rất nhiều việc ta yêu cầu mà Lão vẫn chưa hoàn thành được. Vậy chúng ta có cần đuổi theo Lão không ạ Lão đi được một đêm rồi, giờ có đuổi theo cũng đã quá muộn. Quách Nhật Điềm Thanh đưa tay chống lên đầu, trầm ngâm suy nghĩ. Phải nghĩ cách gì đó để cái chết của lão ta có giá trị hơn mới được. Pháp sư Tháp Tây thực sự đã quá mệt mỏi, dù là người trải qua huấn luyện mật tu nghiêm khắc, rốt cuộc ông cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, không gian tĩnh lặng. Dân làng đều đang sai giấc nồng, pháp sư A La vẫn luôn canh chừng bên ngoài gian phòng của pháp sư Tháp Tây nghỉ ngơi. Đột nhiên bật dậy thấp giọng hỏi Ai? Nhạc Dương khẽ nói cháu đây, Pháp Sư Thắp Tây tỉnh dậy chưa? Pháp Sư a la lắc đầu Ông ấy vẫn đang ngủ, có gì không? Nhạc Dương nói Trương Lập hình như lại có biến đổi cháu muốn nhờ Pháp Sư Pháp Sư a la nói Tôi đi xem thử Để cho Pháp Sư Thắp Tây ngủ thêm một lúc nữa đi Cậu đi gọi người nào đến đây trông chừng đi giờ ông ấy đang ngủ sai lắm. Pháp sư A La hiểu rõ các mật tu giả sau khi mệt mỏi cực độ sẽ rơi vào trạng thái ngủ sâu, hoàn toàn cắt đứt mọi quan hệ với thế giới xung quanh, dù có súng nổ bên tai cũng không giật mình, bên ngoài sấm sét đùng đùng cũng không tỉnh được. Được, để cháu gọi anh Ba Tàng đến. Bà Tàng ở phòng ngoài canh gác chừng gần 10 phút, đột nhiên nắm chặt thanh đao trong tay, xông vào phòng của pháp sư thắp tay đạo mắt quét một vòng thầm kinh hãi tự nhủ kỳ lạ thật cảm giác vừa nãy hình như là nhắm vào mình anh rón rén nhẹ nhàng đi một vòng xung quanh không phát hiện ra điều gì lạ bèn quay trở ra phòng ngoài toàn thân của khước ba ca nhiệt nấp trong chiếc áo choàng đen kịch lão đang tức tối thầm nhủ khó khăn lắm mới đẩy được lão già kia đi chỗ khác không ngờ cái tên khốn này cũng cảnh giác cao như vậy Cả thứ vô hình vô sắc này Cũng tránh được nữa Đang nghĩ ngợi Lại nghe thấy tiếng của bà tàn trở về chỗ lúc nãy nằm Khước ba ca nhiệt không khỏi cả mừng À Thì ra không phải là hắn phát hiện ra điều gì Mà chỉ nhờ vào trực giác tránh khỏi thôi Lần này có cơ hội rồi Tháp Tây Người đã cướp vị trí của ta Lại phá hoại âm mưu của ta Khiến cho ta không trốn dung thân ở Gia Ca nữa Thù cũ hận mới này Chúng ta tính hết một lượt đi vậy. Trong phòng của Trương Lập, hơi thở gấp gáp hơn à. Pháp Sư a la vừa bước vào phòng đã phát hiện Trương Lập có điều bất ổn. Thế nào à? Có phải... có phải là dấu hiệu hồi phục không? Nhạc Dương vẫn tràn trề hy vọng. Không. Pháp Sư a la lắc đầu. Đúng như là Pháp Sư Tháp Tây đã nói, đây là dấu hiệu sinh mạng của cậu ấy... Đã đến hồi kết rồi. Nói đoạn, ông nhớ lại lời dặn của Pháp Sư Tháp Tây trước lúc chìm vào giấc ngủ. Nếu ta không lầm, trước khi Trương Lập chết, hơi thở sẽ trở nên gấp gáp, tim đập nhanh hơn, vượt quá mức độ của người bình thường có thể chịu đựng. Trạng thái từ cực chậm chuyển sang cực nhanh này là do bào tử sinh sôi quá độ, một lượng lớn độc tố xâm nhập cơ thể gây nên. Hô hấp quá nhanh, quá dồn dập, Sẽ khiến cho cơ thể không đủ oxy Môi trường đầy axit trong cơ thể Sẽ làm cho cơ bắp bị co rút Sau đó toàn bộ năng lượng sống sẽ tiêu hao, Tất cả đều dừng lại Ma Cát đứng dậy Bình tĩnh bước tới bên cạnh Pháp Sư A-La nói Anh ấy sắp chết rồi phải không ạ? Pháp Sư A-La chỉ âm ừ một tiếng Coi như đã trả lời anh ấy có còn tỉnh lại nữa không? mà các lại hỏi uh, pháp sư a la châu mày rồi lại nhớ đến lời của pháp sư pháp tây một khi nhịp thở tăng nhanh dưỡng khí không đủ trúng độc axit ý thức cậu ấy sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái mơ hồ muốn tỉnh táo lại gần như là không thể nhìn ra được câu trả lời trên nét mặt của pháp sư a la mà các gật đầu cảm tạ cháu biết rồi Cảm ơn, cảm ơn mọi người. Nói đoạn, cô bước ra khỏi gian phòng ấy. Mận Mận nói, để em đi xem. Chỉ lát sau, cô đã tái mặt, quay lại nói với mọi người. Mã cát, mã cát cô ấy đốt lửa dưới cái nồi lớn ở ngoài cổng thôn rồi. Ai nấy đều cúi đầu trầm mặt. Pháp sư tháp tay đột nhiên tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu, tức khắc phát hiện trong phòng lan tỏa một thứ mùi vị bất an ông thử nhúc nhích ngón tay thấy hơi cứng cứng hơi tê tê ông lại thử điều chỉnh nội tức liền sực hiểu dội kéo một mảnh chân che kính mũi miệng tiếng cười vang lên của khước ba ca nhiệt cất lên trong một góc tối tăm của gian phòng vô dụng thôi ta nghĩ chắc ngươi cũng hiểu rõ độc tố đã xâm nhập vào cốt tủy rồi dù ngươi có tài máy cũng chẳng có thể làm được gì đâu pháp sư tháp tây cảm giác mắt mình qua lên chỉ thấy một cái bóng mơ hồ lấp loáng rồi nghe khước ba ca nhiệt bước lại gần hơn nói giờ hẳn là ngươi không nhìn rõ được nữa rồi đúng không ngươi nói xem cổ độc dùng để giết người hay là để cứu người kiểm tra lại một lượt các triệu chứng khắp toàn thân pháp sư thắp tây ngược lại còn bình tĩnh hơn ông nhắm mắt lại khước ba ca nhiệt ta thừa nhận kỹ thuật dùng cổ độc của ta không bằng ngươi Loại cổ độc mà Quách Nhật Niệm Thanh hạ vào người của Trương Lập cũng là do ngươi truyền cho, có phải không vậy? Khước Ba Ca Nhiệt đắc ý, cười khùng khùng. Đúng thế, ngươi cũng không thể không thừa nhận, ngươi hoàn toàn bó tay với loại cổ độc đó rồi chứ. Pháp sư thắp tay nói, loại cổ độc ấy, vốn không thể nào quá giải, ngươi cũng chỉ biết nuôi dưỡng và cấy nó lên người của kẻ khác, chứ căn bản không thể giải trừ, đúng không? Khước Ba Ca Nhiệt lại đáp, Ngươi tưởng ta không nhận ra người đang khích tướng chắc. Ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Tương truyền rằng loại cổ độc này chỉ cần trải qua nghi thức phượng hoàng tắm lửa, hồi sinh trong tro bụi là có thể trị được đấy. Tức là bỏ tên đó lên vàng lửa thiêu đốt. Nói không chừng sẽ tự khỏi đó. Nào, cô muốn thử hay không vậy? Ha, đáng tiếc, ngươi không còn cơ hội nữa rồi. Lão nhớ lại trong thí nghiệm mình trước đây. Lớp da của người trúng cổ độc trở nên thô ráp, cứng rắn, thoạt nhìn hình như không sợ nhiệt độ cao, có thể trực tiếp dùng lửa đốt. Nhưng khi giặc thí nghiệm sắp hồi phục sự tỉnh táo, lúc đó thì tài thánh cũng chẳng cứu nổi. Nếu đối phương thật sự đem tên đó đi nướng trên lửa, nói không chừng còn chết nhanh hơn cũng nên. Nghĩ tới đây, lão lại càng đắc ý. Lẽ nào ngươi không nhìn ra, ta cố ý nói chuyện với ngươi, là để cổ độc tiến vào sâu hơn đầu lưỡi ngươi phải chăng đầu lưỡi có cảm giác tê liệt rồi pháp sư tháp tây nói ngươi cho rằng mình thắng rồi ư ngươi ngươi có ý gì khước ba ca nhiệt căng thẳng lui lại một bước rồi lập tức cười khẩy nói chết đến nơi rồi mà vẫn còn muốn dọa người à ngươi bây giờ tay chân đã tê cứng không nhúc nhích được nữa ngươi lấy gì ra để mà đối phó với ta chứ dùng ánh mắt chắc lão vừa dứt lời bỗng chợt thấy phía trước như có một tia sáng trắng lóe lên đang nghi hoặc vừa nãy ta nhìn thấy gì vậy đột nhiên toàn thân đã như bị điện giật sau cơn cò rút lập tức cứng đờ khước ba ca nhiệt điên cuồng gào lên trong tâm thức không không thể hô hấp không thể nhúc nhích ôi rốt cuộc là thứ gì vậy lão ta làm thế nào chứ Sau đó, lão cảm thấy dường như có thứ gì cưa đứt xương chân, xương ngón tay, xương ngực của mình. Cảm giác đau đớn khủng khiếp khiến cho lão phải rú lên thề thảm. Tiếng hét kinh hoàng vừa thốt ra, liền như bị người ta ấn đầu xuống nước, biến thành những âm thanh ùn ục Pháp sư thắp tay cuộn đầu lưỡi, trên mặt lưỡi liền xuất hiện một mũi kim châm. Phục một tiếng, mũi kim đâm vào chỗ quỷ tai ông, ngón tay vốn đã không còn tri giác, khẽ nhúc nhích một cái. Kỳ đó Pháp Sư lại cựa quậy tay trái, rút ra mấy mũi kim châm, đâm vào các quyệt đạo khác nhau. Chầm chậm dịnh vào mép giường ngồi dậy. Pháp Sư đưa tay dây dây lên quyệt thái dương, mở mắt nhìn Khước Ba Ca nhiệt dưới đất, điềm đạm nói. Có biết tại sao ngươi thua ta không? Lẽ ra ngươi không nên xuất hiện trong khoảng 50 bước xung quanh ta mới phải. tiếng rít ngắn ngủi của Khước Ba Ca nhiệt bị một nhóm người khác nghe thấy ở chỗ pháp sư thắp tay pháp sư là xoay người chạy đi luôn lữ Kinh nam dội bám sát theo nhạc dương đưa mắt nhìn trương lập một cái rồi nói anh anh ba tan ở đó anh ngước nhìn trắc một cường Ba. trắc một cường Ba quyết định thôi chúng ta qua đó xem sao đi mẫn mẫn trong chừng trương lập có chuyện gì thì lập tức kêu lên nhé mẫn mẫn ngoan ngoãn gật đầu Lúc Pháp Sư A-la chạy đến, Pháp Sư Tháp Tây vừa rút mấy mũi kim châm ra khỏi người của bà tang Gương mặt nở ra một nụ cười hiền hòa. Gián tiếp trúng phải một loại thuốc mê gì đó. Cậu ấy không sao đâu. Lữ cái Nam vừa bước vào phòng, liền trông thấy khước ba ca nhiệt co quắp nơi góc phòng, miệng sùi bọt mép trắng xóa. Cô nói, khước ba ca nhiệt. Pháp Sư Tháp Tây nói, đây, đừng có chạm vào hắn, tôi đã dùng thuốc cách ly hắn với gian phòng này rồi. Pháp sư A-la bước lên hỏi, Ngài không sao chứ, pháp sư thắp tay. Vừa nói, ông vừa định đỡ pháp sư thắp tay lên. Pháp sư thắp tay vội ngăn lại. Cũng đừng có chạm vào tôi. Nói chuyện ở khoảng cách quá gần, cũng có khả năng trúng phải cổ độc. Khiên cậu ấy ra ngoài đi. Nói đoạn, ông chỉ vào ba tàng. Pháp sư A-la liền theo lời kéo ba tang ra đến cửa. Chợt thấy khóe mắt của pháp sư thắp tay rỉ ra một tia máu. Nhưng khác với thứ nước mắt màu đỏ của Trương Lập, đôi mắt của Pháp Sư Tháp Tây đang chảy ra máu tươi. Lữ Kinh Nam kinh hải thốt lên. Pháp Sư Tháp Tây, ngài, ngài... Pháp Sư Tháp Tây miễn cưỡng, nở một nụ cười nói. Xem ra, không kềm chế nổi nữa rồi. Ông vừa dứt lời, lỗ mũi khóe miệng cũng chảy máu tươi, giống như một đàn sâu màu đỏ ngoằn mèo chui ra ngoài vậy. Nhạc Dương... Trang Mạc Cường Ba cũng vừa bước vào cửa phòng, liền trong thấy pháp sư thắp tay thất khiếu chảy máu. Kế đó lại phát hiện ra khước ba ca nhiệt nằm lăn dưới đất. Đột nhiên nhạc dương như nắm bắt được gì đó, bộ óc đang chìm đắm trong nỗi đau, tức thì xoay chuyển cực nhanh. Từ khi Trương Lập trúng phải cổ độc, đại địch ô Thứ Kiệt bị giam giữ, rồi họ được giải cứu, không có truy binh. Tất cả những sự việc ấy, anh đã nắm được sợi dây vô hình sâu chuỗi chúng lại với nhau hiểu cả rồi rốt cuộc đã hiểu rồi anh lẩm bẩm pháp sư thắp tay là pháp sư thắp tay pháp sư thắp tay thoáng đồng lòng lập tức hiểu ý của nhạc dương muốn nói gì ông chắp hai tay trước ngực khẽ cúi đầu điềm đạm nhẹ nhàng nói Cường bà thiếu gia trong chiếc áo ở đầu giường tôi có một tấm bản đồ là bản đồ da ca tôi vẽ lại theo ký ức Sau khi tôi đi, mọi người hãy xử lý giống như với đại địch ô thứ kiệt. Đốt cả căn nhà này, rồi mang theo bản đồ, lập tức rời khỏi tức mẫu. Trang một cường bà nhìn chằm chằm vào vị pháp sư già, không trả lời ông. Ai nấy đều cực kỳ phẫn nộ. Nhạc Dương lại lẩm bẩm nói một mình. Không, không thể đi như vậy được. Pháp sư thắp tay chầm rãi khuyên giải. Mục đích của chúng ta là tìm được bạc ba la thần miếu. Lỡ làng ở đây đã quá lâu rồi, không thể để cho bọn mơ khiên đến đó trước được. Sau khi rời khỏi đây, mọi người phải cố gắng ít tiếp xúc với bộ lạc ở Gia Cà. Đội ngũ của chúng ta không thể nào chịu được thêm tổn thất nữa đâu. Lữ Kinh Nam không kìm được, buộc miệng hỏi. Còn quách nhật? Pháp sư thấp tay thở dài nói. Đây cũng chính là nguyên nhân. Mọi người phải lập tức rời khỏi tức mẫu. Mọi người không đấu lại quách nhật niềm thanh đâu. Tất cả chúng ta đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn đã từ bỏ lương tâm của một con người. Hắn sẽ lợi dụng nhược điểm của nhân tính, lần lượt đánh bại từng người, từng người trong chúng ta. Đó, đó là một tên ác ma. Một tên ác ma có trí tuệ của loài ma quỷ. Tất cả mọi người đều nằm trong sự tính toán của hắn cả rồi nói tới đây ông đưa mắt nhìn về phía nhạc dương lữ cái nam quay đầu lại hỏi thế thế là thế nào nhạc dương cúi đầu nói người quách nhật niệm thanh thực sự muốn đối phó là pháp sư tháp tây chứ không phải là trương lập cũng không phải là đội trưởng hồ dương trương lập trúng cổ độc và cái chết của đội trưởng hồ dương đều là quân cờ do quách nhật niệm thanh sắp đặt kỳ thực Hắn ta lập kế làm mù mắt công chúa lập mẫu, rồi ngấm ngầm bắt tay với khước ba ca nhiệt. Mục đích không chỉ là muốn chiếm lấy vương quyền ở tước mẫu, mà giả tâm của hắn là thống nhất toàn bộ thánh dịch. Với thân phận đại địch ô mới của Gia Ca, Pháp sư Tháp Tây mới là chướng ngại vật lớn nhất trên con đường thống nhất ấy. Có thể mới ban đầu, quách nhận niệm thanh chỉ muốn giết chết trương lập. Nhưng vì hắn nhìn ra được, chúng ta là một thể thống nhất. Và lại khi ấy, hắn cũng chưa lên kế hoạch công chiếm dương cung tước mẫu. Thực lực vẫn đang bị tước mẫu dương và đại địch ô Thước Kiệt kiềm chế. Thế nên mới dùng kế khiến chúng ta tách nhau ra, rồi sau khi giết chết đội trưởng Hồ Dương là giả bộ đào tẩu. Ngay sau đấy, hắn lại lợi dụng lúc chúng ta đang phẫn nộ đầu óc hồ đồ mà sắp đặt một cạm bẫy. Nhân lúc chúng ta lơ là đề phòng tấn công chiếm lấy tước mẫu, bắt tôi và Trương Lập. Lúc đó, hắn nhất định đã biết quan hệ giữa chúng ta và Pháp Sư Tháp Tây, vì vậy mới không giết Trương Lập luôn, mà hạ cổ độc lên người của anh ấy, đồng thời nhốt chúng tôi chung với Đại Địch Ô Thứ Kiệt. Ngay từ khi ấy, hắn đã tính toán đến khả năng chúng tôi được giải cứu rồi, nhưng mà mục đích thực sự của hắn chính là muốn xem vị tân nhiệm Đại Địch Ô của Gia Ca rút cuộc hiểu biết về cổ độc như thế nào. Vì mục đích này, hắn cũng bất chấp dùng tính mạng toàn bộ dân làng ra để mà thử nghiệm. Nhất định là hắn có mạng lưới tình báo rất hoàn chỉnh, nhất cử nhất động của chúng ta đều nằm trong tầm khống chế. Thế nên khi Pháp Sư Tháp Tây cạn kiệt tinh lực vì giải độc cho dân làng, hắn liền phái ngay khước ba ca nhiệt đến hạ thủ. Trong cuộc chiến giữa hai người này, bất kể là ai chết, ai bị thương, đối với hắn cũng đều chỉ có lợi mà không có hại. Đây chính là đặc điểm mưu kế của Quách Nhật Niệm Thanh. Lúc ra tay với đội trưởng Hồ Dương cũng đã như vậy. Lúc lợi dụng Mơ Kinh cũng vậy. Lúc nhốt tôi và Trương Lập cũng vậy nốt. Cho dù xuất hiện tình huống gì, kết quả như thế nào, đối với hắn cũng chỉ luôn luôn có lợi mà không có hại. Giả lại tất cả những mưu kế này đều được hắn nghĩ ra chỉ trong một cái chớp mắt, dựa trên sự biến hóa của toàn cục mà không ngừng biến hóa, quá. Quách Nhật Niệm Thanh Tên Quách Nhật Niệm Thanh Thực sự là đáng sợ Tôi không thể tính toán được như hắn Không thể đoán biết là hắn đang nghĩ gì song hắn lại nắm rõ suy nghĩ của chúng ta Như lòng bàn tay vậy Những gì chúng ta có thể nghĩ đến Hắn cũng có thể nghĩ đến Thậm chí cả những gì chúng ta không nghĩ đến Hắn cũng đã tính toán đâu đó xong xuôi rồi Hắn muốn chúng ta thương tâm Chúng ta liền phải thương tâm Hắn muốn chúng ta bi phẫn Chúng ta liền trở nên bi phẫn Hoàn toàn từ đầu chí cuối chúng ta đều bị hắn dắt mũi kéo đi quách nhật niệm thanh hắn là ma quỷ chứ không phải là con người nữa rồi giọng của nhạc dương nhỏ giận nhỏ giận lúc này anh mới nhớ lại lời của địch ô an cắt mẫu từng nói đối với kẻ địch ông ta chính là ma quỷ nhưng đối với dân chúng lang bu chúng tôi ông ấy lại là thiên thần hộ mệnh vậy trong lòng của anh đang bi phẫn gào lên tại sao Tại sao chúng ta lại gặp phải một kẻ đáng sợ như Quách Nhật Niệm Thanh đó chứ? Lẽ nào số phận đã định sẵn rồi sao? Nếu như Trương Lập không gặp mã Cát, nếu như Pháp Sư Tháp Tây không phải là đại địch ô của Gia Ca? Lúc này lại nghe Pháp Sư Tháp Tây nói tiếp. Nghĩ kỹ lại đi. Dù chúng ta có giết chết Quách Nhật Niệm Thanh, thử hỏi có chứng minh được điều gì chứ? Chính nghĩa nhất định chiến thắng tà ác sao? Giải phóng cho dân chúng thức mẫu sao? họ đã sinh sống ở đây hơn một nghìn năm nếu không có sự xâm nhập của văn minh ngoài lai họ sẽ vẫn tiếp tục sống như vậy rồi họ sẽ có tước mẫu vương mới chúng ta chẳng thể thay đổi được gì cả ngược lại sẽ chỉ càng làm mất mát và tổn thất nhiều hơn đi đi đi đến tầng bình đài thứ ba nơi ấy mới là mục tiêu và hy vọng của mọi người mau lên khước ba ca nhiệt đã đến rồi có người sẽ mang tình hình ở đây báo cáo với quốc nhật niềm phanh chậm một bước là không kịp nữa đâu nhìn ánh mắt hừng hực của Pháp Sư Tháp Tây trong một cường bà suy đi tính lại cuối cùng cũng gật đầu nói tôi biết rồi Pháp Sư Pháp Sư Tháp Tây hài lòng gật nhẹ đầu rồi từ từ nhắm mắt lại miệng lẩm nhẩm một bài kệ mọi thứ ở trên đời như bọt bóng mộng mơ như sương rơi điện chớp Hãy suy ngẫm lại coi Âm thanh trầm thấp khó nghe Đột nhiên mỗi người trong phòng Đều dâng lên một cảm giác kỳ dị Tựa hồ như có mối liên hệ nào đó Vừa bị cắt đứt từ đây Pháp Sư A-la chấp tay trước ngực Cúi mình thật sâu Giái một giái đoạn nói đẫm mình trong giấc tử sinh Kiếp này chẳng biết bao giờ mới ra Pháp Sư Tháp Tây Đã tự đoạn tâm mạch Lìa xa chúng ta rồi ai nãy thấy điều kinh hãi nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy dáng ngồi bình thản của pháp sư tháp tây cơn sóng trong lòng dần dần lắng xuống đột nhiên phía sau có người cất tiếng mọi người trong một cường bà quay đầu lại trông thấy mẫn mẫn hai mắt đỏ lựng liền hỏi sao vậy mẫn mẫn mẫn, mẫn nói mau mau đến xem trương lập đi cậu ấy hình như là không ổn rồi nhạc dương lao vút ra như một cơn gió trong một cường ba thu dọn lại y áo của pháp sư thắp tay rồi bước ra khỏi gian phòng ấy sau cùng chợt thấy một cơn gió lạnh ùa về ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm tăm tối không trăng không sao bốn bề tĩnh mịch như tờ vạn vật không cất tiếng chỉ có một đốm lửa bùng lên ở phía xa xa phải rồi mà cát đã đốt lửa ở cái giạc lớn đó lên ngọn lửa bập bùng tựa như tinh linh của đêm tối đang nhảy một vũ điệu bi thương mà đơn độc sau khi dặn dò mẩn mẫn trong trường ba tang gã cùng với lữ kinh nam pháp sư a la đến gian phòng của trương lập đang nằm chỉ thấy nhạc dương đang đứng bên cạnh miệng lẩm bẩm mười bốn mười lăm rồi hít sâu một hơi ngẩng đầu lên hai tay chồng lên nhau đặt trên ngực của trương lập bắt đầu đếm một hai ba thì ra từ nãy giờ anh vẫn xoa bóp ngoài lòng ngực cho trương lập thấy bọn trác mọc cường ba bước vào nhạc dương ngước mắt lên đầy kỳ vọng miệng nhoẻn cười nói cường ba thiếu gia giáo quan trương lập vẫn chưa chết anh ấy vẫn còn thở miệng nói nhưng mà tay của anh vẫn không hề ngừng lại cánh tay của trác mọc cường ba rung lên một cảm giác đau buốt từ ngón vô danh chạy thẳng đến tầng sâu trong tim của gã Lữ Kinh Nam và Pháp Sư A-La tách ra bước đến nắm lấy tay trái và tay phải của Trương Lập. Nhìn vẻ mặt của họ, rõ ràng Trương Lập đã ngưng thở. Chỉ là Nhạc Dương vẫn không chịu thừa nhận, không chịu bỏ cuộc mà thôi. Không khí trong cả gian phòng tựa hồ nặng trĩu Cơn gió lạnh nhẹ nhẹ phất lên cơ thể của mỗi người. Trong không gian chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp nặng nề của Nhạc Dương. Một, hai, ba, bốn màu của đêm đen từ đậm đặc chuyển sang nhạt giận. Nhạc Dương cứ lặp đi lặp lại một cách máy móc những động tác. Trương Lập vẫn lặng lẽ nằm yên. Không khí trong phòng đặc quánh. Trang Bảo Cường Ba cũng cảm thấy mình sắp tắt thở đến nơi. Lúc này cửa phòng bật mở, mẫn mẫn kinh quảng chạy vào. Anh Cường Ba, anh Ba Tan, anh Ba Tan ảnh. Trang Bảo Cường Ba giật bắn mình hỏi. Ba Tan sao rồi? Anh ấy xảy ra chuyện gì hả? Mẫn Mẫn thở gấp nói Anh ba Tàng, anh ấy chạy mất rồi Em, em không có ngăn kịp Thì ra, sau khi ba Tàng tỉnh lại Liền hỏi Mẫn Mẫn xem có chuyện gì xảy ra Sau khi nghe cô kể rõ ngọn ngành ba Tàng giận dữ vô cùng Liền xông ra đôi đi tìm quách nhật niềm thanh liều mạng Mẫn Mẫn muốn ngăn cản Nhưng không làm sao giữ nổi Cô liền dội vàng chạy đi báo cho trang mặt vườn ba Tuy rằng ba Tàng tinh thông kỹ thuật giết người Nhưng bọn họ đã hết sạch đạn dược. Nếu phải đối mặt với đội quân phòng ngự nghiêm mật của Quốc Nhật Niệm Thanh, kiến nhiều còn cắn chết voi dù là Pháp Sư a la đến tước mẫu cũng phải dè dặt từng bước một. Phen này, ba Tàng đi tìm có Nhật Niệm Thanh báo thù, thử hỏi có khác nào đâm đầu vào chỗ chết không chứ? với tốc độ của ba Tàng muốn đuổi kịp anh ta sợ rằng rất khó. Giả lại, còn trước lập ở đây thì tính sao? trong một tuần bà muốn đưa ra quyết định, nhưng chỉ thấy các suy nghĩ trong đầu của mình bùng nhùng trộn lẫn như một đống bột hồ, lại thấy ngầm ngầm đau nhói lên. gã còn đang suy tính, chợt thấy ba tan quay về, mặt mũi và hai tay đẫm máu tươi, hai mắt đỏ rực, dưới ánh nến trông lại càng điên cuồng dễ sợ hơn bội phận. anh trầm giọng nói: có người thả chim ở đầu thôn, bị tôi bắt gặp giết chết hai tên rồi, còn một tên đã chạy mất, chim cũng bay mất rồi. Địch ô ăn các mẫu, cũng ở đâu chạy tới nói, Các vị, các vị mau mau đi đi, nếu Quách Nhật Niệm Thanh đến đây thì không ai đi được đâu, sợ rằng còn luyên lụy đến cả thôn công Nhật Lạp này nữa đó. Trang một cường bà lại ngẩng người ra, lưỡi cái nam dội lên tiếng nhắc nhở. Đã đến lúc, phải hạ quyết tâm rồi. Quách Nhật Niệm Thanh nhận được tin tức, nhất định sẽ dẫn quân về cổng. Chạy trốn hay đào tẩu, giờ phút này bọn gã cần phải có mục tiêu xác định. Ngoại trừ Nhạc Dương, ánh mắt của những người còn lại đều hướng về phía trang Mộc Cường Ba. trong một Cường Ba nhớ lại lời của Pháp Sư Tháp Tây nói trước lúc lâm chung. Cuối cùng cũng quyết định. Mọi người thu dọn hành trang. Trước khi trời sáng, chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây. Cơ hồ dư đã ước định từ trước, cả bọn bước đến trước giường của Trương Lập dây quanh thành một vòng Cúi đầu lẩm nhẩm hoặc thầm nói với Trương Lập mấy câu. Sau đó lần lượt bước ra ngoài. Trang một cường ba là người cuối cùng gã nói với Nhạc Dương. Nhạc Dương, chúng ta phải đi rồi. Nhạc Dương vẫn nhìn Trang một cường ba bằng ánh mắt đầy kỳ vọng, nhoẻn miệng cười nói. Cường ba thứ gia, anh ấy chưa chết, vẫn còn thở mà. Trang một cường ba không dám nhìn thẳng vào mắt của Nhạc Dương chầm chầm bước ra cửa nói tôi sẽ thu dọn hành trang giúp cậu đột nhiên nghe nhạc dương phía sau gầm lên cường ba thiếu gia đừng có bỏ rơi trương lập mà trong một cường ba tức thì cảm thấy tim mình co tắt lại cổ họng mặn chát gã cố đè nén xuống đính chặt hơi thở nhẫn nhịn không quay đầu lại luồng quán khí từ từ tích tụ lại trên cánh tay thình lình gã đấm mạnh một cú lên tường Cả gian phòng đá khẽ rung lên một chọc. Khi tất cả đã thu dọn hành trang, quay lại gian phòng, Nhạc Dương vẫn không chịu bỏ cuộc, vẫn chuyên chú nhậm đếm. 11, 12, 13, 14, 1, 2, 3. lữ cái nam đang định bước lên ngăn Nhạc Dương lại, chợt cảm thấy ngoài cửa ùa vào một cơn gió nhẹ, mùi hương thoang thoảng trong không gian, tựa như một dòng nước ấm bao bọc lấy mỗi trái tim băng lạnh của họ ngoảnh đầu cô liền thấy mạ cát mạ cát mặc đồ trắng trông rất nhã nhặn tóc dài phủ vai đôi chân để trần dáng vẻ nghiêm trang lạ thường tất cả mọi người có mặt tại đó đều sinh ra một ảo giác tựa như mạ cát không còn là tinh linh giữa chốn nhân gian này nữa mà đã biến thành nữ thần trên trời thân thể tắm trong một quần sáng màu trắng sữa trang nghiêm và bất khả xâm phạm Họ đều tự giác lùi lại nhường lối cho cô. Ma cát đến bên cạnh nhạc dương. Chỉ một cái liếc nhìn đã khiến cho nhạc dương dừng lại. Cô chầm chậm nói. Để anh ấy cho em. Nhạc dương hoàng hút nói. "Ma cát! Ma cát! Cô xem! Anh ấy vẫn còn thở mà. Để tôi thử lại lần nữa. Anh ấy có thể tỉnh lại mà. Đôi mắt của Ma cát vẫn bình tĩnh như thế. Nhạc dương lại càng cuốn hơn chỉ nghe cô lặp lại để anh ấy cho em đi ngữ điệu nhẹ nhàng song lại toát lên một thứ uy nghiêm không gì kháng cự nổi nhạc dương không trả lời mà cát dương hai tay ra ôm trương lập lên khỏi giường xoay mình thân hình hơi trầm xuống xém chút nữa đã gục xuống đất nhưng cô vẫn nghiến răng ôm chặt lấy trương lập khó nhập bước ra bên ngoài nhạc dương ngơ ngẩn nhìn theo cô dương tay ra Cô ôm lấy Trương Lập, cô xoay người, cô bước đi, cô ra khỏi cánh cửa ấy, bóng hình mỗi lúc một xa dần. Anh phạm phất, như trúng phải phép định thân, không chớp mắt, không hít thở, cứ ngây ngây ngốc ngốc đứng yên ở đó. Lữ Kinh Nam bước lên, khẽ vuốt nhẹ lên đầu của Nhạc Dương. Nhạc Dương, cậu đã gắng hết sức rồi mà. Nhạc Dương mới như người vừa bừng tỉnh khỏi cơn mộng, khóc òa, bổ vào lòng của Lữ Kinh Nam thúc thích như trẻ con. Giáo quan, không phải đã nói là sẽ đồng sinh cộng tử hay sao chứ? Tại sao anh ấy lại rời chúng ta chứ? Lữ cái Nam ôm chặt đứa trẻ còn cao lớn hơn mình ấy. Lần đầu tiên, khóe mắt của cô rỉ ra một hàng lệ long lanh. Bà Tàng cũng hơi ngoảnh đầu sang hướng khác. Sáng sớm tờ mờ, thôn công Nhật Lạp vẫn bao trùm trong màn đêm xám xịt. Hai đống lửa cháy bừng bừng như điềm trời cảnh báo thế nhân. Ngọn lửa điên cuồng nhảy múa. Trong một cường ba, Pháp Sư Á-La, lữ Kinh Nam, Mẫn Mẫn, Nhạc Dương, Ba Tang, Sáu người xếp thành hàng ngang, đeo trên lưng những chiếc ba lô nặng nề Lặng lẽ chăm chú nhìn ngọn lửa hừng hực, phát ra những âm thanh lách tách. Chúng tôi đi đây, Trương Lập. Chúng tôi đi đây, Pháp Sư Tháp Tây. Chúng tôi nhất định sẽ tìm được bạc Ba La Thần Miếu. Chúng tôi sẽ mang theo lời chúc phúc của hai người. Căn nhà nhỏ đặt di thể của Pháp Sư Tháp Tây đã hoàn toàn bị ngọn lửa nhấn chìm. Dân làng công Nhật Lạp, được địch ô ăn các mẫu dặn dò không được ra ngoài, đều ở sau cửa ra vào, cửa sổ, nhìn ngó, hệt như lần đầu tiên bọn họ đến ngôi làng nhỏ này vậy. Lưỡi lửa, lửa bên dưới chiếc giặc lớn bập bùng bất định, hơi nước nghi ngút phủ che phía trên. Dường như còn nghe thấy cả tiếng nước đang sôi ụng ụt. mà cát ôm chặt trương lập, từng bước, từng bước, nhích lên bậc thang bằng đá. Bên trong thân hình gầy guộc mong manh ấy, tưởng chừng ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Trong màn hơi nước dẫn dứt, mà cát nhẹ nhàng cởi bỏ mọi vật bên ngoài của mình và trương lập, trở về với hình hài nguyên thủy nhất của loài người khi Giáng sinh xuống thế gian này. Tựa như hài nhi sơ sinh, thân thể trần truồng của cô ẩn hiện giữa màn khói lan tỏa. Hai mắt của cô nhìn thẳng về phía trước, miệng nói lớn. Con, mã Cát A mỹ là vợ của Trương Lập. Trương Lập là người chồng duy nhất của con. Con yêu chàng, tôn trọng chàng, phục tùng chàng. Chàng là toàn bộ sinh mệnh của con. Giờ đây, trời dáng điềm lành, hồn chàng đã trở về cõi trung ấm. Con nguyện đi theo chàng, mong chư thần đoái thương để linh hồn chúng con được hợp nhất làm một vĩnh viễn chẳng bao giờ phân ly nói xong mà các ôm Trương lập nhảy vào bên trong chiếc giạc khổng lồ ấy tủm một tiếng nước bắn tung tóe trong làn khói mờ mờ thấp thoáng trông thấy làn da trắng bốc như ngà voi vẻ thanh khiết của cô khiến cho người ta không dám nhìn thẳng càng nhìn càng thấy hổ thẹn trong lòng Má cát đứng trong giặt nước sôi, chỉ lộ ra hai vai và đầu. Phía dưới, ngọn lửa vẫn cháy hừng hực, hơi nước dâng lên mỗi lúc một nồng đậm. Đứng giữa giặt nước sôi sung sụp ấy, mà cô tựa như hoàn toàn không cảm thấy gì. trường Lập tựa hồ đang nằm trên mặt nước, còn mã cát thì như người mẹ đang tắm cho con thơ. Dùng ánh mắt từ ái, dịu dàng, chăm chú nhìn vào gương mặt của người yêu, chăm chú nhìn vào làn da của người yêu. Từ lúc mà cát bế ngang trường lập, đứng ở mép giặt nước sôi ấy, mọi người đã không nỡ nhìn thêm. Ai nấy đều chậm chậm ngoảnh mặt đi. Cùng với lời thề văn dặn của mà cát, họ nặng nề cất bước chân, rời xa khỏi ngôi làng thanh bình ấy. Chỉ nghe phía sau vang lên tiếng tủm tủm. Cả bọn trong một quần Ba đều như bị trúng đạn, người khẽ rung lên. song không ai quay đầu lại, họ không dám quay đầu. Người nào người nấy, Đều nghiến chặt răng, nuốt nước mắt Càng đi, càng xa Càng đi, càng xa giận Họ cũng không thể trông thấy Vạt nước sôi ấy ục ục ục nổi lên vô số bọt khí Một đôi mắt đỏ ngầu Đột nhiên mở bừng ra Sáng quá Khi chim đưa thư truyền tin Đến chỗ quách nhật niệm thanh Thì trời đã quá trưa Loãng xoảng, Tiếng đổ vỡ ẩm ỉ Làm cho tên lính đưa tin giật bắn mình chỉ thấy hai tay của Quách Nhật niệm Thanh nắm chặt mảnh giấy đó, không ngừng run rẩy Tên binh sĩ ấy vô cùng kinh ngạc, không biết đã xảy ra chuyện gì mà khiến cho vị tước mẫu dương, dù có núi đổ ngay trước mặt, cũng không biến sắc này trở nên như vậy. Lập tức, chuẩn bị mười con ngựa. À không, ta, ta sẽ tự đi. Quách Nhật niệm Thanh lao ra như một cơn gió. Tên binh sĩ vẫn còn đang ngẩn người, ngay ngốc nhìn chén trà dở dưới đất. Không xong rồi. Một tên trong đội thân vệ của quách nhật niệm thanh kinh hãi kêu toán lên. Đại dương, đại dương đã xông thẳng vào khu rừng có người lố mặt. Thiết kỵ đội, mau, đuổi theo. Viên đội trưởng tức khắc hạ lệnh bảo vệ đại dương. Đuổi, đuổi kịp được không? Đại dương dắt theo những con ngựa tốt nhất rồi. Không kịp cũng phải đuổi. Mà cát đốt lửa muốn tuẩn tán. Từng chữ... Như nhiễm máu không ngừng lớn lên trước mặt của quách nhật niệm thanh. Nhất định, nhất định phải ngăn nàng lại. Nhất định phải đợi ta đến. Quách nhật niềm thanh thúc ngựa, lao như điên cuồng Cành lá trong rừng dướng vào khiến cho khắp mình mẩy của y toàn là thương tích. Y đã không thể nào ngăn được cơn thác lũ tình cảm trào dâng lên trong tâm khảm của mình nữa. Mà cát, nàng là đồ ngốc, sao nàng lại ngốc vậy chứ? Những kẻ từ bên ngoài đến đều là một lũ xấu xa lừa đảo. Không đáng để cho nàng chết vì chúng đâu. Ta đưa nàng đến thu công Nhật Lạp. Hy vọng nàng có thể sống một cách bình yên hạnh phúc. Ta không dám mong rằng sau này sẽ gặp lại nàng. Nhưng trời rủ lòng thương, không ngờ chúng ta lại được trùng phúc. Mà khác, nàng có biết trong lòng ta nhớ nhung nàng biết bao nhiêu không? Nàng sớm đã chiếm toàn bộ trái tim này của ta rồi. Đừng chết. Dù thế nào, ta cũng tha thứ cho nàng mà. Ba năm rồi, ta vẫn lặng lặng ẩn nhẫn, không dám nói với bất cứ ai, chỉ sợ lộ ra phong thanh để cho đối thủ biết được. Ta không thể để nàng bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu này được. Trước nay, luôn có người của ta ngắm ngầm bảo vệ nàng. Nàng có biết không, ta vẫn luôn ở trong bóng tối, lặng lặng bảo vệ cho nàng. Mười năm rồi, từ ngày chúng ta ly biệt, Không đêm nào ta không mơ thấy nàng. Khi ta đói khát đến nỗi phải ăn cả rễ cỏ mọc quan. Khi ta đau đớn không sao ngủ nổi. Khi ta bị ném vào đóng người chết vì tật bệnh. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt của nàng, nghĩ đến nụ cười của nàng, là ta có dũng khí để mà tiếp tục sinh tồn. Nguyện vọng của mạ cát còn chưa thành hiện thực. Ta nhất định phải sống. Nàng là lý do duy nhất để ta tiếp tục tồn tại trên cõi đời này. Gió ngựa đi qua đâu, bùng đất tung tóe lên đến đó. Khi Quách Nhật Niệm Thanh xông vào thôn Công Nhật Lạp, mười mấy con chiến mã đều đã bị y bỏ lại hết dọc đường, chỉ còn một con duy nhất y đang cưỡi. Giống như y, mình mẩy của con ngựa cũng đẫm máu tươi. Con người máu ấy nhảy xuống khỏi lưng ngựa, chiến mã liền hí dài một tiếng, mệt mỏi gục xuống. Người máu buộc chân, chạy thẳng đến cổng thôn. Thật khó mà tin nổi, một thân thể như thế lại chạy được với một tốc độ nhanh như ấy. Từ xa, y đã thấy ánh lửa hừng hực, sáng chói rực rỡ trên màn trời đang ngã về đêm. Một luồng khí nóng lan tỏa đi khắp bốn chung quanh. Trước giặc lớn, chỉ có một bóng người đang ngồi. Quách nhật niềm thanh chẳng buồn để ý đó là ai, gầm lên, chỉ tai quát lớn. Dập tắt ngay! Địch ô ăn các mẫu, bỗng nhiên nghe thấy một tiếng gầm lớn không khỏi giật thót mình chỉ thấy trong ánh chiều tà dường như có một con giả thú trọng thương đang lao bổ về phía mình khi cái bóng ấy đến gần ông mới nhìn rõ hóa ra là một người toàn thân đẫm máu tươi đợi khi nhìn rõ chiều cao và thể hình của người ấy địch ô ăn các mẫu lại càng thêm kinh hãi từ đây đến tước mẫu chim bay cũng phải mất hơn nửa ngày nếu cởi ngựa phóng đến Thời gian quyết không thể nào dưới một ngày được. Vì, vị tước mẫu dương này lẽ nào đã bay đến đây? Ông chưa kịp nghĩ gì. Quách nhật niệm thành đã xông đến trước cái giặc lớn, liên tục quát lên. Dập tắt mau, dập tắt nhanh. Thấy xung quanh không có công cụ gì để dập lửa, y liền nhấc một tảng đá lớn ném thẳng vào đống lửa. Qua lửa bắn tung tóe, xém chút nữa thì cháy cả râu tóc và y phục của địch ô ăn các mẫu. Quách nhật niềm thanh vẫn không dừng tay, lại nhắc tiếp một tảng đá lớn hơn, dơ cao quá đầu, tương thẳng vào cái giạc, đang phát ra những tiếng quang quang quang. Sau hai ba lượt như thế, chỉ nghe rắc một tiếng, cái giạc đã nứt toát, nước sôi sùng sục, liền theo khe nước bắn túa ra bên ngoài. Nước đổ xuống lửa, kêu lên xèo xèo, khói trắng ngùng ngụt bốc lên. Quách nhật Niệm thanh lách sang một bên, cánh tay bị nước sôi bắn trúng, mà như hoàn toàn không có cảm giác gì. Vẫn cứ tiếp tục ném đá Đoạn y nhất bỗng địch ô ăn các mẫu lên Vẫn chưa hết hoàng hồn gằn dòng hỏi Nói đi Chưa từng xảy ra chuyện gì Chưa từng xảy ra chuyện gì có đúng không Địch ô ăn các mẫu Nhìn gì tước mẫu dương tân nhiệm trước mặt của mình với ánh mắt xót xa cúi đầu đáp Đại dương Ngài chậm mất rồi Nói bẫy Quách nhật niềm thanh gầm lên một tiếng nhấc bổng cả địch ô ăn các mẫu vốn cao hơn mình rất nhiều lên không trung nhìn bộ dạng có thể sắp ném ông già vào trong giặc nước nhưng rồi y lại thoáng chần chừ dùng tay đập mạnh địch ô ăn các mẫu xuống đất chỉ tay vào ông gằn giọng quát lên ngươi gạt ta đôi mắt y tựa hồ đã gồ hẳn ra ngoài y bước hai bước lại chỗ cái vạt rồi quay đầu khẳng giọng hét lên ngươi gạt ta nói đoạn y bước thẳng đến chỗ cái giặc lớn ấy lúc này ngọn lửa bên dưới vẫn chưa tắt hẳn vẫn đang âm ỉ cháy nhưng nước trong giặc thì đã chảy hết quách nhật niệm thanh không nói một lời ôm lấy một chân giặc mùi thịt cháy khét lẹt cùng làn khói xanh lập tức bốc lên nồng nặc địch ô ăn các mẫu lớn tiếng kêu lên này đừng có làm vậy đại dương đại dương quách nhật niệm thanh như không nghe thấy tiếng gọi của ông Dường như cũng quên cả đau đớn Cơ thịt cuồn cuộn gồ lên Trên thân thể lùng ngũng Dồn ra sức mạnh kinh người À Cùng với tiếng hét của y Cái giặc lớn không ngờ Đã từ từ nghiêng hẳn sang một bên Cơ bắp quét nhận niềm thanh căng cứng Lực đạo chuyển từ gạt sang nâng Rồi từ nâng sang đẩy Từ đẩy sang nhất Cuối cùng đã hất đổ cả cái giặc lớn Một tiếng ầm vang lên Cái giặc lăn lòng lóc mấy vòng dưới đất chầm chậm dừng lại quách nhật niềm thanh run rẩy bước đi mấy bước rồi mới từ từ trụ vững thân hình chậm rãi lại gần các thứ bên trong đã bị đun suốt một ngày trời da thịt sớm đã tan chảy thành nước giờ bên trong chỉ còn lại một đống xương trắng mà thôi không không hai đầu gối của quách nhật điện thanh rung rung, rung quỳ gục xuống bên cạnh không không Y giống như một kẻ đã phát cuồng, đột nhiên đập mạnh đầu vào cái giặc sắt. Địch ô ăn các mẫu thấy vậy, dội vàng đứng lên ngăn cản quách nhật Niệm thanh. Đừng, đừng làm vậy đại dương, đừng có làm vậy mà. Quách nhật Niệm thanh đứng phát dậy, chỉ thấy mặt mũi Y đâm đìa những máu, từ ngực đến đùi cháy đen khét lẹt. Lại có máu tươi rỉ ra, càng nhìn càng thấy khiếp hải. Y chỉ vào đống xương trắng trong giặc quát lên xương cốt xương cốt của mã cát đâu lọc ra cho ta địch ô ăn các mẫu lộ vẻ khó xử hai mắt của quách nhật điềm thanh đỏ ngầu khóe miệng rỉ máu chết rồi cũng không thể để cho chúng ở bên nhau được phân ra cho ta không để cho địch ô ăn các mẫu kịp nói gì y lại nói tiếp đám địch ô của các ngươi rất hiểu biết về xương cốt con người mà không phân biệt được ta sẽ khiến người sống không bằng chết nói đoạn y cởi chiếc áo đã rách bươm nhóm đầy máu tươi của mình ra cẩn thận trải xuống đất rồi bắt địch ô ăn các mẫu đặt xương cốt của mà cát lên trên địch ô ăn các mẫu không biết làm sao chỉ đành nhặt từng khúc xương từng khúc xương một lên miệng lẩm nhẩm đây đây là của a mễ còn đây là của trương lập quách nhật niệm thanh đứng bên cạnh đờ đẫn quan sát bóng đêm sắp bao trùm cả mặt đất, một người mặt mũi lấm lem chạy đến, chính là Tô Lan, người đưa tin đến tức mẫu bị ba tan chặn lại ở dưới chân thành, cũng chính là tai mắt của Quách Nhật Niệm Thanh gài lại ở đây. Y bổ nhào tới, quỳ trước mặt Quách Nhật Niệm Thanh khóc lóc gian dĩ. Đại, đại dương, tiểu nhân vô dụng, không thể ngăn mã cát lại được. Quách Nhật Niệm Thanh vẫn thẫn thờ, đứng nhìn đống xương trắng hờ hững hỏi. Người đã đi đâu? Tô làng lắp bắp đáp. Lúc bọn tiểu nhân truyền tin cho Đại Dương, bị đám người ấy phát hiện, liền nổi giận giết chết hai người kia rồi. Tiểu nhân, tiểu nhân... Vì vậy mà ngươi bỏ trốn, phải không? Giọng của quách nhận niềm thanh lạnh như băng đá. Tiểu nhân có tội, tiểu nhân... Tiểu nhân đáng chết. Tên tô làng đập đầu lia lịa xuống đất. Vậy thì ngươi chết đi. Quách Nhật Niệm Thanh dung tay một cái, máu tươi đã tóe lên. Địch ô An các Mẫu kinh ngạc phát hiện cổ của Tô Lan như thể vừa bị một lưỡi đao sắc bén lia qua để lại một vết cắt bằng phẳng. Nhưng mà... Nhưng trong tay của Đại Dương đâu có thứ gì chứ. Ông mới thoáng ngay người, ánh mắt Quách Nhật Niệm Thanh đã quét đến. Ai bảo người dừng tay lại, tiếp tục cho ta. Địch ô An các Mẫu không dám chậm trễ, dội ngoan ngoãn chia đống xương ra làm hai quách nhật đệm thanh cẩn thận nâng phần xương cốt của mà cát lên dùng chân đá tung bộ xương của trương lập dương dại tùng tóe rồi sải bước chân đi về phía đông của ngôi làng địch ô ăn các mẫu nhìn theo bóng lưng đi xa dần của quách nhật Niệm thanh nhặt cái đầu lâu có tám chín phần giống của con người lăn lông lóc dưới chân mình lên lắc đầu thở dài đại dương tôi không cố ý gạt ngài đâu xin hãy lượng thứ cho thân già này dứt lời Ông ném cái xương sọ ấy sang một bên, bước tới cạnh thi thể của Tô Lan. Địch ô an cắt mẫu, định an táng cho y. Dẫu sao thì cũng cùng sống chung trong một thôn công nhật lạp này đã mấy năm rồi. Quách nhạc niềm thanh cẩn trọng, ôm đóng xương cốt, đi thẳng ra bãi cỏ đến bên bờ hồ. Lúc ấy, trời đang chuyển sang sầm tối, bầu trời hình con rắn của thánh vực dặn dẹo, lóe lên những màu sắc mê ảo. Quách nhận niềm thanh cởi tấm áo ra, cầm cái đầu lâu lên, hôn thật sâu. Sau đó hướng hốc mắt của cái hộp sọ đó ra phía bãi cỏ, dịu dàng nói. Mã cát, nàng có còn nhớ không? Hồi nhỏ, ta đã gặp nàng ở nơi đây. Ủa, có một cô bé. Cô bé này sắp chết rồi ư. Nè nè, tỉnh lại đi, sao lại ngủ ở đây? Em sẽ bị độc trùng cắn đó, sẽ bị người lỗ mặt ăn thịt đó. Cô bé ấy mở mắt, ánh mắt thương tâm ấy, nỗi ai quán mà bất lực ấy, tức thì khiến cho trái tim của đứa bé trai đau nhói. Nào, uống chút nước đi. Em tên là gì? A mễ, Mã Cát A mễ. Bố mẹ em đâu? À, có phải cũng giống anh, bố mẹ đều chết trong chiến tranh rồi, phải không? Mã Cát, từ hôm nay, Anh sẽ là anh trai em, em sẽ là em gái của anh. Dù phía trước có bao khó khăn, dù chiến tranh có kéo dài chừng nào chăng nữa, chúng ta cũng phải dũng cảm tiếp tục sống. Bố mẹ trên trời sẽ giỏi theo chúng ta, sẽ bảo vệ cho chúng ta mà. Mà các chúng ta phải đi tiếp về phía đông. Người trong làng đều chạy hết cả rồi. Đội quân gia ca có thể đánh tới đây bất cứ lúc nào. Em có sợ không? Không sợ có anh trai ở đây thì không sợ. Anh ơi, xem kìa, đó là gì nhỉ? Đó Lạm Thành đã vô số lần xuất hiện trong cơn mộng mị, in hằn vào sâu trong ký ức của Quách Nhật Niệm Thành. Bây giờ bãi cỏ này cũng vàng rực như ngày hôm ấy. Những ngày tháng ấy sao mà tươi đẹp thế. Mỗi khi đến buổi hoàng hôn, lũ tầm viên trong đám cỏ lao sẽ bắt đầu phát sáng quần sáng màu trắng sữa nhấp nháy như trân châu dùng tay chạm khẽ một cái từng đám từng đám tầm viên liền bay vút lên tựa như những vạt hoa tuyết đung đưa theo gió rải xuống những âm thanh trong vắt ngân nga a đẹp quá đó là tinh linh tuyết chúng đang nhảy múa trên chiến trường những đứa trẻ bị mất cha mất mẹ sau khi chết đi đều hóa thành tinh linh tuyết chúng sẽ bảo vệ chúc phúc cho những người bạn may mắn sống sót của mình. Em gái, em có biết không, khi Tinh Linh Tuyết bay lên nhảy múa năm ấy, mùa màng nhất định sẽ bội thu. Ừ, em biết rồi anh à. Tiếng ngâm vĩnh hằng không đổi, khi mà tầm viên giao phối ấy là bài hát của Tinh Linh, người nào nghe qua một lần là sẽ mãi mãi không thể nào quên được, là khúc hợp sướng ngợi ca sự sống là sự ấm áp như được ôm trong vòng tay của mẹ khi hai đứa bé tay nắm tay đắm mình trong vũ điệu của tinh linh tuyết khoảnh khắc ấy đã trở thành vĩnh hằng trong lòng bàn tay chúng là thế giới nhỏ của riêng mình đi giữa chiến trường khói lửa đi trên mặt đất bị gió sắt dày xéo xuyên qua những đống thay người trồng chất hai đứa bé Dẫn tay nắm tay mang theo khao khát cầu sinh Đi từ ngôi làng không người này Đến ngôi làng không người khác À, anh ơi ừ, Tại sao phải đánh trận thế ừ, Không biết nữa Đó là chuyện của người lớn Anh nhớ cha từng nói Nơi nào có người Là nơi ấy có tranh chấp Tranh chấp lớn dần Rồi biến thành chiến tranh ừ, Vì vậy Cứ nơi nào có người Là sẽ có chiến tranh Vậy có nơi nào không có chiến tranh không? A mẹ không cần chiến tranh. A mẹ ghét chiến tranh lắm. Ừm, đợi anh lớn lên rồi, nhất định sẽ khiến chiến tranh phải kết thúc. Cho mà các một thánh vực không có chiến tranh. Ôi, hay quá! Anh à, chúng ta móc méo nha. Quách nhật niềm thanh ôm chặt cái đầu lâu đó vào lòng, thấp giọng lẩm nhẩm, Mà cát, nàng có biết không? ta vẫn luôn cố gắng để kết thúc chiến tranh, chỉ cần ta thống nhất được thánh vực thì sẽ không còn chiến tranh nữa. chẳng phải nàng cũng đã đáp ứng? chỉ cần ta có thể khiến cho Lang Bu và Ya Ca không còn chiến tranh nữa, nàng sẽ đợi chờ ta trở thành vợ của ta hay sao? sao nàng lại quên mất vậy? màn đêm đồng đậm, chậm chậm xâm chiếm không gian, tựa như dòng mực đổ vào làn nước, gió cũng dừng lại. Bãi cỏ sắc vàng trở nên tĩnh lặng Chỉ là không còn lũ tầm viên bay lên nhảy múa Và âm thanh trong giấc ấy nữa Quách nhật niềm thanh không ngừng lại nhảy lẩm bẩm một mình bên mép nước Lúc cười lớn khi lại rơi nước mắt Nàng muốn ta thành tước mẫu dương Ta liền trở thành tước mẫu dương Nàng muốn ta kết thúc chiến tranh Ta liền vì nàng mà thống nhất thánh vực, Kết thúc chiến tranh Nàng muốn rời khỏi nơi đây ta sẽ dẫn đầu toàn bộ binh sĩ ở thánh vực này mở ra một con đường máu. Sao nàng lại ngốc như vậy? Sao lại không chịu đợi ta? Ta sắp làm được rồi. Chỉ cần vì nàng, không có việc gì mà ta không thể làm được. Nhưng không có nàng, tất cả những thứ ấy còn ý nghĩa gì nữa đâu chứ? Nếu không có nàng, tất cả những thứ này còn ý nghĩa gì nữa? Còn ý nghĩa gì nữa? Tiếng gầm như sóng của Quách Nhật Niệm Thanh Giang lên trong đêm đen tĩnh mịch Dội đi dội lại giữa bãi cỏ không một bóng người Khi sắp vàng trên bãi cỏ dần lui đi Quách Nhật Niệm Thanh kiên quyết đứng dậy Cẩn thận nâng gói xương cốt Từng bước, từng bước đi về phía giữa hồ nước làn nước lạnh dịu dàng như bàn tay tình nhân Bao bọc lấy bàn chân của y Hai đầu gối, rồi thắt lưng, rồi dai, rồi ngập cả đầu y Một tràng bọt khí nổi lên ùn ụt. Quách Nhật Niệm Thanh và gói xương cốt ấy không trồi lên nữa. Bầu trời thắng vực cuối cùng cũng bị bóng đêm nuốt chửng, bốn phía tĩnh mịch như tờ, dạng vật đều lặng lẽ. Mật mã Tây Tạng phần 126 của nhà văn Hà Mã. Nhắc lại bọn trăng một Cử Ba đều không biết đã xảy ra biến cố gì. Tước Mẫu Dương như rơi vào trạng thái hỗn loạn, binh lính đi lùng sụp khắp nơi. Nhưng hình như không phải tìm kiếm bọn họ. Nhân lúc rối ren ấy, bọn họ đi suốt một ngày một đêm, rồi chặt cây kết một tấm bè gỗ nhỏ ở thác Nhật, vượt qua biển sinh mệnh, đặt chân lên địa giới Gia Ca. Lực hình Nam tính toán, ba người bọn Mơ khinh hành trang gọn nhẹ, lại đi trước họ một tuần. Nhưng vì Mơ Kinh chưa có thông thuộc địa hình ở đây, lại không có bản đồ, tốc độ tiến lên mỗi ngày án chừng chỉ bằng 2 phần 3 so với bọn họ. Vì vậy, nếu không xảy ra việc ngoài ý muốn, sau khoảng 2 tuần nữa là họ sẽ có thể đuổi kịp bọn y. Có điều, tuy trên bản đồ của Pháp sư Tháp Tây không có chú thích, nhưng dựa vào những gì ông kể lúc còn sống, thì muốn đi hết địa giới của Gia Ca cũng mất khoảng hai tuần. Có nghĩa là sau khi đuổi kịp bọn Mơ Kinh, Đoạn đường phía sau chính là tầng bình đại thứ ba mà cả hai bên đều chưa từng đặt chân lên. Vậy nên phe nào tìm thấy bạc ba la thần miếu trước đều do bản lĩnh quyết định. Họ trở lại chỗ doanh trại bí mật của khất ba ca nhiệt và ngưu nhị oa, lấy vũ khí giấu ở đó ra. Vì số người giảm đi đáng kể nên còn thừa khá nhiều vũ khí. Nhìn các cạm bẫy được bố trí mới ở xung quanh, cả bọn bất giác lại nhớ đến trường lập. Sau đó, là một hành trình dài đăng đẵng và gian khổ vô cùng. Theo lời dặn dò của pháp sư Táp Tây, họ không đi về những nơi tập trung nhiều lều bạc, cũng không tiếp xúc quá nhiều với dân chúng ở Dhaka, mỗi ngày đều giữ nguyên tốc độ tiến lên phía trước. Chỉ là cả quãng đường ấy, ai cũng có cảm giác thiếu thiếu gì đó, khi mà màn đêm buông xuống, gió lạnh phất qua, lòng người thấy trào lên một nỗi ưu sầu không thể nói được thành lời. Đúng rồi, Họ thiếu mất tiếng cười. Từ khi Trương Lập chết, Nhạc Dương cũng không cười nữa. Trước đây, dẫu có xảy ra chuyện gì, đau buồn đến mấy, Nhạc Dương và Trương Lập vẫn có thể khiến cho mọi người tạm thời quên đi cảm giác khổ sở buồn đau. trong một cơn bà thầm thở dài. Thì ra một hành trình gian khổ nếu mất đi tiếng cười mới thực sự là một hành trình gian khổ. Mọi người ít nói hơn hẳn. Ăn cơm, ngủ, sáng sớm hôm sau lại đeo những chiếc ba lô nặng trĩu vội giả lên đường. Tất cả trầm mặc, lặng lẽ, thi thoảng gặp phải những kỳ tích tự nhiên khiến cho người ta phải trầm trồ cảm thán. Cũng chẳng ai buồn phát ra một tiếng kêu bày tỏ sự kinh ngạc. Ở Gia Ca, những ngọn núi hình dáng kỳ dị do dung nham dồn tích lại dần dần ít đi. Thay vào đó là thảo nguyên bát ngát vô tận. Tình hình ở Gia Ca còn thảm hại hơn tước mẫu nhiều. Tuy rằng chiến tranh đã kết thúc từ lâu, nhưng mười thôn làng thì đến chín bỏ quan khắp nơi ngỗ ngang những đống đổ nát quang tàn. Vượt qua thảo nguyên rộng lớn của Gia Ca, càng tiến về phía trước lại càng lạnh lẽo. Gió lạnh bạo ngược hoành hành, có vàng giọt gầy trơ cuối rạp ngọn, để lộ ra những mạch đá trơ trọi, bốn bề càng quang lương khôn tả. Theo tấm bản đồ của Pháp Sư Tháp Tây để lại, Và bản đồ trong tay của bọn họ, tầng bình đài thứ hai này khác tầng bình đài thứ nhất, ở phần rìa bình đài có một dốc thoải hình chữ chi. Tiếp nối với tầng bình đài thứ ba, đương nhiên họ cũng có thể chọn đi đường tắt giống như Pháp Sư Tháp Tây, leo thẳng lên vách đá hình dạng sóng thần bên ngoài. Nhưng ngay cả thân thủ Pháp Sư Tháp Tây cũng buộc phải nhảy xuống, thì họ cũng không cần phải tự lại lần nữa làm gì. Lạ một điều là dọc đường đi, Họ không hề phát hiện ra tung tích của bọn Mơ Kinh. Thi thoảng, gặp những chỗ giao lộ phải đi qua, phát hiện những căn liệu của dân du mục lưu lạc. Họ cũng đến thăm dò thử, nhưng đều không có tin tức gì của Mơ Kinh. Ba kẻ ấy tựa như đã tan biến vào thinh không. Hôm đó, bọn Trắc Mọc Cường Ba đã đến gần mép Bình đài, Hoàng hôn buông xuống một vùng quan dã lại thêm một ngày nữa sắp trôi qua. Bọn Trắc Mọc Cường Ba tìm được một ngôi làng không người, bỏ quan đã rất lâu lều bạc giải thô giá gỗ đồ sắt đều đã nghỉ xét cũ nát tàn tạ lữ kinh nam quan sát xung quanh rồi cho rằng ngôi làng này ít nhất cũng hoang phế mười năm trở lên sau một ngày bôn ba mệt mỏi cả bọn quyết định qua đêm ở đây gió lạnh buốt xương làm cho những ngọn cỏ trên triền đá rung lên nhẹ nhẹ bà tàn vẫn như mọi ngày Đứng trên một tảng đá trần trụi, hờ hững, nhìn đăm đắm về một hướng xa xăm. Trang một cường bà bước lên trước, điềm đạm nói. Ba Tăng, anh có phát hiện à? Ba Tăng nói. Hả? Trang một cường bà nói. Có thứ gì đó đang bám sát theo chúng ta. Càng đi về phía bắc, cảm giác này càng rõ rệt. Giọng của ba Tăng cất lên khàn khàn. Anh sợ à? Chắc mà cường bà lắc đầu. Không phải tôi sợ, mà là cần phải làm rõ. Chúng ta không thể hy sinh vô vị thêm nữa. Anh đã phát hiện ra từ sớm rồi, phải không? Bà Tàng liếm môi trên, vẫn chăm chú nhìn về phía xa xa. Còn nhớ tôi đã từng nói với anh một câu không? Đêm hôm ấy, ở thôn công bố, tôi đã có một cảm giác rất quen thuộc. Không phải là quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh, mà là nỗi sợ khi cái chết gần kề trao một người bà nói sau này cảm giác ấy lại xuất hiện à Bà tang cười gằn không phải lại xuất hiện mà là chưa hề biến mất ngưng lại giây lát ba tang tiếp tục cất tiếng sau khi bọn nhạc dương trở lại thôn công nhật lạp có một đêm cảm giác này của tôi cực kỳ mạnh mẽ tựa hồ như bất cứ lúc nào chúng cũng có thể xông vào trong thôn làng về sau không hiểu tại sao lại từ từ rút đi. Trong một cử ba lấy làm kinh ngạc, chỉ gần đây gã mới cảm thấy như có cái gì đó đi theo mình. Nhưng nghe bà Tàng nói thì dường như cái thứ ấy vẫn luôn bám theo bọn gã ngay từ lúc ban đầu. Liền buộc miệng truy hỏi. Đó là cái gì? Sói hay là người lỗ mặt? Hay là hay là thứ gì khác chứ? Ngón tay của bà Tàng bất giác khẽ run lên, trầm giọng nói: là bọn chúng. Sau khi trở về từ núi tuyết, lúc nằm trong bệnh viện, tôi đã nhớ lại một số sự việc. Những đốm sáng màu da cam ấy là sói. Trên núi tuyết, chúng tôi đã gặp phải sói, rất giống lũ sói tôi đã từng gặp trước đó. Có điều vẫn còn một số thứ quan trọng nhất, tôi lại không tài nào nhớ ra nổi. Trong một cơn ba thở dài nói: "Đừng tự ép mình quá, Ba Tang." Nếu tầng bình đại thứ ba là nơi anh đã quen thuộc, biết đâu là có thể nhớ lại gì đó. Ngón tay của bà Tàng lại khẽ rung lên. Anh không nói gì, nhưng trong lòng lại thầm nhủ. Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả, cường bà thiêu gia. Tuy chưa từng thấy cảnh vật ở đây, nhưng mà cảm giác kinh quản quen thuộc ấy đã cảnh báo thân thể tôi. Bọn chúng đang lùa chúng ta rời xa khỏi nơi này, nhất định là có thứ gì đó nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng không muốn nhớ lại càng đi về phía trước cảm giác ấy lại càng mãnh liệt hơn lúc này nhạc dương bước lại gần lớn tiếng nói cường ba thứ gia tôi tìm được cái này này tay của anh dơ cao một thứ gì đấy chớp chớp sáng đợi nhạc dương đến gần trang ba cường ba mới nhìn rõ trên tay của anh là một tấm thẻ tên gắn với dây xích nhỏ bằng sắt Rất giống thẻ tên họ phát hiện trên người kẻ nhảy dù lúc vừa lên tầng bình đại thứ hai. Chỉ là kích cỡ khác nhau mà thôi. Trong một quần bà vẫn chưa nói gì. Bà Tang đã giật lấy tấm thẻ ấy đặt lên lòng bàn tay mình. Nhạc Dương nói Bên trên có ký hiệu đó. Chữ Bà Tàng lạnh lùng nói gì cơ Chữ Ritna là chữ của nền văn minh Ritna cổ đại. Nói đoạn Bà Tàng lấy trong người ra một tấm thẻ bài gắn với dây xà tích có kích cỡ, nhìn giống hệt như thế. Đây là của tôi, Mã Long Kỳ. Những tấm thẻ tên này để phân biệt những con nhện xanh khác nhau trong đội. Hả? Nhạc Dương cầm lấy hai tấm thẻ tên, dơ lên đối chiếu. Quả nhiên, ngoài ký hiệu và con số phía sau ra, chất liệu, hình dáng, phương pháp chế tác của cả hai tấm thẻ này giống hệt nhau. Anh nói, Vậy là thứ này thuộc về đồng đội cũ của anh. Cũng là người của đội nhện xanh à. Ký hiệu này nghĩa là gì vậy? Ngao đỏ. Ngao đỏ. Ba tang nhận lại miếng thẻ kim loại. Có nhầm lẫn không đấy? Trong một gần ba hỏi, ba Tàng lắc đầu. Đối với người lính, tên tuổi và thân phận đều là những thứ bị yêu cầu phải quên đi. Chỉ có biệt danh và số hiệu trên tấm thẻ sắt này mới là thứ duy nhất chứng minh sự tồn tại của họ. Đặc biệt là với những binh sĩ thuộc đơn vị tác chiến đặc biệt như chúng tôi. Mỗi tấm thẻ tên này đều là độc nhất vô nhị, tuyệt đối không để trùng lọc hay nhầm lẫn được. Nhạc Dương lập tức nói, Vậy người có biệt danh ngao đỏ này anh ta có phải là... Bà Tàng gật đầu. Đúng thế, cũng là một thành viên trong nhóm săn trộm chúng tôi. À... Nhạc Dương không kìm được, khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc. Trang một cường ba cũng nói, Chẳng phải anh nói, những thành viên khác đều đã... Bà Tàng nói, Khi đó chúng tôi bị đàn sói truy đuổi, chia làm hai nhóm. Một nhóm mười mấy người, nhóm kia chỉ có bốn năm người. Nhóm chúng tôi chỉ còn một mình tôi sống sót, dựa theo tình hình lúc ấy. Tôi nghĩ rằng nhóm kia có lẽ không thể có ai thoát chết được. Trang một cường ba lại hỏi, Tây mễ thì sao? Bà Tàng lắc đầu. tay mễ, y đã không còn là thành viên của nhận xanh nữa rồi. Trong một cường ba trầm ngâm. Vậy có nghĩa là anh chỉ cho rằng những người khác đều đã chết cả rồi. Còn trên thực tế, cũng có khả năng vẫn còn những người khác sống sót. Nhạc Dương nói. Cường ba thiếu gia, chuyện này không quan trọng. Mấu chốt là chủ nhân của cái thẻ tên này từng cùng với anh ba Tàng đến nơi đó. Và bị sói đuổi đến đây Cũng có nghĩa là phương hướng chúng ta đang đi Chính là nơi anh ba tan và nhóm săn trộm từng đi qua Trong một cửa bà lờ mờ Cảm thấy Nhạc Dương nói không ổn lắm Vấn đề khi nãy gã muốn hỏi rất quan trọng Nhưng tại sao quan trọng Thì nhất thời gã cũng không nghĩ ra nổi Dường như đột nhiên quên bẵng đi luôn vậy Vừa nãy mình muốn hỏi gì chứ Trong một cửa bà dắt óc suy nghĩ Ba tan gật đầu Ừm, gần như có thể khẳng định Phía trước chính là nơi chúng tôi đã từng đi qua Tầng bình đài thứ ba Bạc ba la thần miếu Nhạc dương nói Tôi đi báo với giáo quan nha Rốt cuộc vừa nãy Mình muốn hỏi gì chứ Trong một quần ba vẫn đang suy nghĩ Cũng ở giữa chốn quan du vắng vẻ ấy Cách chỗ bọn trắng mặt quần ba chừng nửa ngày đường đang có một người đốt đống lửa. Mơ Khinh kêu kêu ngọn lửa nói với sót rệt. Anh khẳng định chỉ có hai con sói thôi chứ. Sói rệt nói. Dựa theo dấu vết để lại thì hai con sói, nhưng tôi cũng không dám khẳng định. Mơ Khinh lấy làm thắc mắc. Ừ, tại sao? Sói rệt đưa tay lên rờ rờ vết sẹo trên mặt trầm giọng nói. Anh có biết gần như ngay từ lúc bắt đầu tôi đã cảm thấy dường như có động vật gì bám theo phía sau chúng ta. Thể hình còn không hề nhỏ. Tôi cũng dùng rất nhiều phương pháp khác nhau để mà dò la dấu vết của chúng, nhưng mãi đến gần đây mới phát hiện ra một số dấu vết. Tuy nhiên, những dấu vết này hoàn toàn không phải do tôi phát hiện ra, mà giống như là bọn chúng cố ý để lại vậy. À, những phương pháp của tôi dường như không có tác dụng gì cả. Anh có biết? Bây giờ cảm giác của tôi như thế nào không? Mơ khi nhìn xóa rệt chầm chậm chỉ nghe y nói tiếp. Tôi cảm thấy hai con sói này hành sự hoàn toàn trái ngược với bản năng động vật. Tôi chưa từng thấy con sói nào theo dấu vật săn lâu như vậy. Hơn nữa, vẫn tiếp tục theo dõi con mồi, cho dù chúng gần như không có khả năng săn giết. Bọn chúng... bọn chúng dường như bám theo chúng ta, hoàn toàn chỉ vì mục đích theo dõi thôi. Mơ Kinh lấy làm khó hiểu, liền hỏi: ừ, "Rốt cuộc anh muốn nói cái gì vậy?" Xóa so Rệt nói: "Hành vi này chỉ có ở con người thôi." Mơ Kinh đã hiểu, bèn gật đầu nói: "Ý anh là có người huấn luyện bọn sói này, lệnh cho chúng theo dõi chúng ta." Nét mặt của Xóa so Rệt hết sức phức tạp. Nếu là như vậy, thì tốt quá. Điều tôi lo lắng là không ai huấn luyện cũng như ra lệnh mà bọn chúng vẫn có thể có những hành vi như thế mơ hình sốt ruột ném cành cây cuối cùng vào đống lửa vỗ vỗ tay đứng lên chẳng hiểu nổi ngôn ngữ của mấy nhà sinh và các anh nữa tóm lại chỉ cần bọn sói ấy không cản đường chúng ta ừ mơ hình thoáng nghĩ ngợi rồi nói anh thử nghĩ cách xem có thể khống chế bọn sói ấy không sói chắc là loài động vật dễ thao túng thôi phải không đối với thao thú sư các anh ấy mà. Xóa rệt trầm ngâm. Vậy thì còn phải xem sói gì nữa. Mơ khiên đang định trả lời. Bỗng thấy mát ôm một bó củi khô. Quảng hốt chạy trở về. Chưa kịp lại gần đã nói. Ông, à, ông chủ. Hình, hình như có thứ gì đó bám, bám theo chúng ta đấy. Dứt lời hắn ném bóc củi xuống đất. Hai tay chống gối thở hỗn hển. Chẳng ra làm sao cả có gì mà mày sợ cuốn cái lên thế mơ khiên quát một tiếng ngước mắt nhìn ra xa trên đường chân trời nơi hai sắc đỏ và vàng hoa trộn với nhau từ từ xuất hiện một cái bóng thon dài khỏe khoắn đuôi cụp bước chạy nhanh nhẹn trên bầu không xám xịt sắp tối sập đôi mắt của nó ánh lên thứ sắc vàng yêu dị hoàn toàn không có dấu hiệu gì báo trước mơ khiên bỗng nhiên thấy rùng mình ớn lạnh tức thì cảm giác đến từng sợi lông tơ khắp toàn thân cũng dựng ngược cả lên. Đó chắc chắn là một con sói, lông bóng mượt, thoạt trong thể hình dường như còn lớn hơn sói xám bắc Mỹ một chút. Con sói đó còn chưa lại gần, đã khiến cho mơ Khinh cùng xóa rệt đều cảm thấy căng thẳng. Cả hai đều cực kỳ kinh ngạc trước phản ứng này của cơ thể mình. Trong mắt mơ Khinh, thể hình của con sói đang tiến lại gần đó có thể coi như hạng cao lớn khỏe đẹp trong đàn nhưng ánh mắt của nó lại không hề có sự hung tàn, ngược lại, toát lên một vẻ khinh thường. Tựa hồ như ánh mắt của sát thủ vậy. Còn điều xóa rệt suy nghĩ nhiều hơn lại là chủng loại của con sói này. Y lục tung trong trí nhớ của mình, thậm chí đã liên tưởng tới cả loài sói ma quái trong truyền thuyết châu Âu thời xưa. Con sói dừng lại cách ba người chừng 50 bước, rùng mình một cái như muốn rủ đi lũ rận bám trên lòng. Nó không tiến lên, cũng không đi vòng vòng xung quanh mà chỉ nghiêng đầu quan sát bọn họ khi bị con sói nhìn chằm chằm mờ khiên cảm thấy toàn thân khó chịu lạ kỳ không kịp được cảm giác muốn giãy tay rút súng ra nhưng đã bị xoa rệt ấn tay lại xoa rệt nói để đây tôi nói đoạn y bắt đầu lục lọi ba lô tìm được một cái hộp nhỏ mở ra bên trong là một thứ gì đấy trông như dầu cao xoa rệt quẹt thứ ấy vào lòng bàn tay xoa xoa một lúc rồi nói Cơ quan phát triển nhất của loài sói là khứu giác. Thế giới của chúng là thế giới của các loại mùi. Nói đoạn, y vừa tiếp tục xoa tay vừa tiến về phía con sói. Xoa rệt, mới nhích chân được hai bước. Con sói dường như đã dự cảm được điều gì đó. Nó khẽ lúc lắc cái đầu sang hai bên như một tài đấm bốc, thân thể cong lại. Chi trước dương thẳng, chi sau cong lại đột nhiên tăng tốc lao giúp về phía sói rệt, khóe mắt của sói rệt giật giật y xòe mười ngón tay chắn phía trước ngực. Chỉ thấy con sói chạy đến cách y chừng bốn năm mét thì nhảy bật lên, không ngờ đã bay qua đầu của sói rệt. Sói rệt không khỏi thầm kinh hãi. Sói trưởng thành bình thường có thể nhảy xa khoảng năm sáu mét, nhưng con sói này chỉ bật một cái, không ngờ đã nhẹ nhàng vượt qua khoảng cách hơn 8 mét. Điều này đối với một thao thú sư bắt thú gần như có thể coi là một sai lầm chí mạng cũng may là con sói này dường như không có ý đồ tấn công xoa rệt nó chỉ vượt qua xoa rệt trực diện đối mặt với mơ khinh vì có số rệt chắn trước mặt mơ khinh không thể nhìn rõ con sói di động như thế nào tới khi y nhìn được thì con sói đã chỉ còn cách y chưa đầy năm sáu bước sẵn sàng có thể chồm lên vồ ngã y xuống đất chẳng những thế khi đối mặt với ánh mắt đó mơ Khinh không ngờ lại ngẩng ra một thoáng quên cả rút súng lúc y nhớ ra thì con sói đã xoay thân bắt đầu dịch chuyển theo phương ngang tốc độ dịch chuyển nhanh không tưởng ấy cũng hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mơ Khinh. khi tay của y chạm vào khẩu súng con sói đã lách ra bên ngoài tầm nhìn của y vòng ra phía sau lưng rồi mơ Khinh vội xoay người gấp vẫn không thấy con sói đâu chỉ nghe tiếng của sói rệt vang lên nhắc nhở sau lưng đấy Mơ Khinh lại xoay giúp người lại. Lần này thì thấy rồi. Có điều con sói lại đã chạy ra xa bốn năm chục bước. Nó ngoảnh đầu ngước nhìn Mơ Khinh một cái. Mơ Khinh không biết có phải mình gặp ảo giác hay không. Nhưng dường như y trông thấy. Con sói ấy đang nhìn mình nở một nụ cười bí hiểm. Kế đó chỉ thấy nó tả sung hữu đột. Liên tiếp đổi hướng mấy lần. Chớp mắt một cái. Thì nó đã biến mất trong lùm cỏ âm u. Mơ Khinh đã cầm súng trên tay. Vậy mà thậm chí một viên đạn cũng không thể bắn ra được. Y ngay người nhìn xoa rệt. Hai người thậm chí còn chưa chạm vào con sói ấy. Vậy mà như vừa trải qua một trận đại chiến vậy. Đều đang khẽ thở hỗn hển. Quay sang nhìn mát. Thấy hắn đã mềm nhũng người ngồi thập xuống đất. Mồ hôi một kê đầm đìa túa ra trên mặt. Sau khi con sói biến mất một lúc lâu. Mơ khiên mới thở hắt ra được một tiếng. Ôi! Đó là quái vật gì vậy? Còn xóa rệt lại nói Thì ra bọn chúng có thực lực đuổi giết bọn trác mọc cường ba kia cơ đấy. Anh, anh nói cái gì? Nghe xóa rệt nhắc đến tên trác mọc cường ba, Mơ khinh liền gặn hỏi thêm. Xóa rệt nói Tôi nói là nếu có hai con sói như vậy, bọn chúng hoàn toàn đủ năng lực phục kích sát hại bất cứ thành viên nào trong nhóm của tên trác mọc cường ba đó. Chỉ cần có tên lạc khỏi đội ngũ thì chắc chắn sẽ chết Chứ chẳng nghi ngờ gì nữa. Chỉ có điều tại sao chúng lại không ra tay chứ. Mơ khiên nhìn khẩu súng trên tay của mình vẫn chưa hoàn hồn lại hẳn. Cái thứ ấy có thật là sói không vậy? So Địch nói Anh cũng thấy rồi đấy. Ngoài sói ra còn có thể là thứ gì được nữa. Mơ khiên đá cho mát một cái bảo hắn đi nhặt thêm củi rồi ngồi xuống bên cạnh đống lửa lẫm bẩm một mình. Bọn chúng có ý gì vậy? Cảnh cáo? Hay là khiêu khích chúng ta? Không. Sòa so rệt cũng bước đến bên cạnh y nói Suy nghĩ của tôi trái ngược với anh Tôi cho rằng Đó là hành động bày tỏ hảo ý đấy Hả? Hảo ý à? Mơ khiên càng lúc càng thấy mù mờ Sòa so rệt nói Nghĩ thử xem Bọn chúng đã theo dấu của bọn trắc bọc cường ba Lâu như vậy rồi nhưng có bao giờ lộ mặt ra đâu. Nó xuất hiện ở đây ý là muốn nói với chúng ta. Cho các người biết, chúng ta ở đây, chúng ta là chủ nhân nơi này, chúng ta đang quan sát các người đấy. Mơ khinh trầm mặt không nói gì, ngước mắt nhìn bốn bề, chỉ thấy xung quanh mờ mờ hư ảo, cây cỏ sao động. Lần đầu tiên, y cảm thấy nơi này còn nguy hiểm hơn những gì mà y tưởng tượng rất nhiều. Đống lửa cháy phát ra những tiếng lách tách, lách tách, Xóa rệt trầm mặt dây lát rồi lại nói, Có lẽ chúng sẽ còn xuất hiện nữa, Ở bất cứ nơi nào. Đúng, bất cứ nơi nào. Tiếng cách cách cách dàn lên, Mát bỏ đống củi vừa nhặt được về xuống đất. Sau khi rời khỏi thôn làng không người ấy, Bọn trái một vườn ba lại tiếp tục tiến về phía trước. Ba tàn phỏng đoán, Họ hiện đã ở độ cao trên 4.000 mét so với mực nước biển sắc xanh mênh mang dần dần lui lại lãnh địa của màu trắng ngày một mở rộng dùng đất thần bí luôn che phủ trong làng mây mờ kia cũng chỉ còn cách họ trong gang tất nữa mà thôi đi thêm bốn năm ngày nữa họ phát hiện ra hai đống đá lớn ở gian đường cao đến mười mấy mét thoạt trông như những kim tự tháp nhỏ trên các tảng đá đều viết đầy những lời cảnh cáo bằng cổ văn nét chữ đỏ hồng rực rỡ pháp sư A-la nói Xem ra đây chính là ranh giới của người Thượng Qua Ba với dân cư tầng Bình Đài thứ hai rồi. Mẫn Mẫn nói, thế này có hơi quá đáng không chứ? Đã hết tầng Bình Đài thứ hai đâu. Chúng ta cũng chưa thấy bất cứ chỗ ngoặt nào để mà chuyển lên tầng Bình Đài bên trên cả. Vậy mà đã đặt mốc giới ở đây rồi. Lữ Ginh Nam lắc đầu, đây không phải là cuộc mốc chỉ giới của người Thượng Qua Ba thiết đặt. Mà là lời cảnh cáo của dân chúng sống Trên tầng bình đại thứ hai này Tự thiết đặt đấy Nhạc Dương hỏi Trên tảng đá này viết gì vậy Pháp Sư Á-la đáp Trên đó viết tiếp tục đi về phía trước Sẽ đi vào thế giới của băng tuyết Không còn đường đi nữa Băng Nguyên trải dài ra Vô tận ngút ngàn Trừ phi của thần linh chỉ đường dẫn lối bằng không sẽ vĩnh viễn lạc lối Giữa dùng băng tuyết ấy Nói xong Pháp Sư Á-la chật đôi mắt nhìn quanh một lượt, rồi hỏi Nhạc Dương. Sao rồi? Vẫn chưa phát hiện dấu vết gì của bọn mơ khiên à? Nhạc Dương lắc đầu nói. Có lẽ tại bọn chúng ít người quá, chỉ có ba người thôi. Nếu mà chúng cẩn thận xử lý dấu vết sau khi mà cắm trại thì khó phát hiện lắm. Trang một cường ba hỏi. Pháp Sư vẫn không yên tâm về bọn mơ khiên sao? Phải. Pháp Sư là lo âu nói. Trong bọn chúng có một tên thao thú sư, còn chúng ta thì không. Phải biết rằng sức mạnh của một thao thú sư không phải do bản thân kẻ đó quyết định, mà phải xem môi trường xung quanh có nhiều giả thú thích hợp cho kẻ ấy thao túng điều khiển hay không. Nơi này, địa thế bằng phẳng, tâm nhìn rất thoáng, đến cỏ dại cũng thừa thớt, cực kỳ bất lợi cho giả thú sinh tồn. Muốn đối phó với thao thú sư thì đây là một nơi tốt nhất để làm điều đó. Nếu như vào chốn rừng sâu rầm rạp, sợ rằng chúng ta không thể đuổi theo bọn mơ khiên, mà ngược lại còn phải đi vòng để mà tránh mặt chúng không chừng nữa. Vừa nhắc đến Thao Thú Sư, cả bọn đều nhớ lại tình cảnh thê thảm khi mà bị bọn người lỗ mặt truy đuổi trong rừng. Bà Tàng gằn giọng phẫn hận. Thao Thú Sư, kết liễu hắn đi. Pháp Sư ả La trầm ngâm. Không, đừng coi thường Thao Thú Sư tuy rằng năng lực chiến đấu của họ không mạnh nhưng mà khả năng né tránh chạy trốn e rằng vượt quá sức tưởng tượng của mọi người đấy phải biết rằng thân thủ của họ đều được huấn luyện trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt thứ mà họ phải đối mặt khi luyện tập đều không phải là con người nghe pháp sư ala nói vậy Trang mà Cường ba bất giác nhớ lại người thổi rắn ở putumayo con rắn sang hô đỏ cực độc ấy tuyệt đối không phải đang hôn người thổi rắn mà nó thực sự muốn cắn chết đối phương. Sở dĩ người thổi rắn ấy vẫn bình yên vô sự, chắc chắn là vì đúng vào khoảnh khắc con săn hồ đỏ chuẩn bị táp trúng, y đã né ra với một tốc độ mắt thường khó có thể nhận ra. Nghĩ tới đây, gã cơ hồ lại nhớ ra điều gì đó. Sự việc ấy dường như có gì đó kỳ quặc, chừng như có điểm không ổn lắm. Nhưng mỗi khi trắc một cường ba tập trung ngẫm nghĩ, là lại cảm thấy không sao sắp xếp được các mặt tư duy càng sắp càng loạn. Cuối cùng, gã đành phải vỗ vỗ lên trán, từ bỏ việc truy tầm linh cảm vừa thoáng hiện lên trong thức tắc, tiếp tục cùng đồng đội tiến về phía trước. Nói về nhóm người của Mơ Kinh, và Mas, sau khi đi được mấy tiếng đồng hồ, Mơ Kinh đi vòng quanh một đống đá lớn, ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc. Mas vội hỏi ông chủ: "Này, ông chủ, ừm, sao mà lá giấy?" Mơ Khiên nói, ký hiệu đến đây thì đã không thấy nữa rồi. Xoa rệt đứng bên cạnh, hai mắt sáng bừng lên. Sao lại không thấy ký hiệu rõ ràng như vậy, lẽ nào hai người không nhìn thấy chứ? Mơ Khiên liếc nhìn, liền trông thấy ký hiệu mà Xoa rệt nói đến, chẳng qua chỉ là một dứt cào của móng sói trên tảng đá, liền lắc lắc đầu. Ồ, đó không phải là thứ tôi muốn tìm. Xoa rệt dường như không nghe thấy Mơ Khiên nói gì. Y đột nhiên thập người xuống, hít mạnh một hơi, rồi ngấn đầu lên, hoang mang đưa mắt nhìn quanh quất. Mơ Kinh hỏi, Tìm gì đấy? Sòa rệt nói, Sử giả mới, chỉ ở ngay gần đây thôi. Cái cái gì? Mơ Kinh vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh trải qua thân thể của mình, từ đầu xuống gót chân, ngấn đầu lên gần như cùng lúc với Sòa rệt. Chỉ thấy trên đống đá xếp bừa bãi ấy, Không hiểu từ lúc nào đã có thêm hai con sói. Từ trên cao đang chậm chậm nhìn xuống. Max há hốc miệng nhưng không thốt ra được âm thanh nào. Mơ hình cũng được một phen thất kinh hồn vía, Không ngờ bị hai con sói này đến sát gần như vậy mà vẫn hoàn toàn không hề hay biết. Y thầm tính toán, thời gian mình rút súng và quỷ tích đường đạn. Trong óc đồng thời hình dung ra cảnh tượng con sói nhảy lên theo các góc độ và các phương hướng khác nhau nghĩ đến con sói hôm trước, cảm giác cũ lại dội lên. Trong óc của y hiện lên rõ ràng hình ảnh của một gốc chết, một gốc chết chí mạng. Soare thì ngược lại, gương mặt ghê rợn của y nở ra một nụ cười bí hiểm, dường như y đã nắm bắt được điều gì đó. Không ngừng gật gật đầu với một trong hai con sói, đồng thời chìa tay ra. Trong ánh mắt rung rẩy của Mas, con sói chạy bước nhỏ đến trước mặt của rệt không cần ngẩng đầu lên cũng cao ngang với bàn tay chìa ra của y rồi. Chị thấy no khẽ hít lòng bàn tay của xóa rệt một cái, đôi mắt hình tam giác, không còn lộ vẻ hung hãn nữa, mà lại lè lưỡi, liếm liếm tay của y. Sói rệt chậm chậm nhấc tay lên, từ từ nhích người ra phía trước, sau đó vỗ nhẹ lên đầu của con sói một cái. Con sói nhèo nhèo mắt, dường như không có vẻ phản kháng. Bàn tay của xóa rệt vuốt dọc đầu sói ra phía sau, chà nhẹ lên bộ lông của nó, Khi y nhất tay lên, con sói liền mở mắt, đảo một vòng như thể vừa nghĩ ra được điều gì đó. Rồi chạy trở lại chỗ đống đá, chạm đầu vào con sói còn lại, cổ họng phát ra những tiếng ư ử thấp trầm. Mơ khiên bây giờ mới thở phào một tiếng. Max cằn nhằn. Ông, ông xóa rệt. Ông cũng thật là, có thủ đoạn lợi hại như vậy mà cũng không nói sớm nữa, làm cho tôi sợ đến toát cả mồ hôi ra đây này. Xóa rệt lao mồ hôi rịn ra trên trán nhìn chầm chằm không chớp mắt vào hai con sói đang gừ gừ với nhau đó lẩm nhẩm nói quá đúng là kết quả tiến hóa tự nhiên sao hai con sói chạm đầu vào nhau một lúc rồi lần lượt xuống khỏi đống đá chạy về phía trước mặt của ba người mơ kín mát đều không dìm được lùi về phía sau nửa bước hai con sói chạy được chừng mười bước liền dừng lại soi một vòng như con ngựa rồi tiếp tục đi về phía trước mơ khiên hỏi chúng có ý gì vậy xói rệt chăm chú quan sát thấy hai con sói đó chạy được một quãng lại quay thêm một vòng nữa bấy giờ mới nói xem ra chúng ta không cần đến những ký hiệu kia nữa rồi đi theo bọn chúng chủ nhân của vùng đất này sẽ đích thân dẫn đường cho chúng ta mơ khiên nghi hoặc hỏi ù thật không Thế này có nguy hiểm quá không chứ, biết đâu đây chỉ là trò lừa đảo của chúng thôi." Soadệt nói. Trong từ điển của loài sói không có hai chữ nói dối. Y ngưng lại vài lát rồi cười khùng khục hỏi: "Nghe nói loài cáo trời sinh đã sợ lũ sói rồi, lẽ nào anh cũng" Mas phát ra một tràng âm thanh như thể muốn cười mà lại không dám cười. Bị Mơ Khinh trừng mắt lườm cho một cái hắn nhủ thầm trong bụng cười đi cười đi ông chủ trừng mắt nhìn ta nhưng kẻ ông ấy cầm tức lại không phải là ta một chút quán giận nhỏ nhoi này cứ tích tụ dần đợi khi chúng tích tụ đến một mức độ nào đó thì xoa rệt ông cũng phải cẩn thận đấy. mơ khiên đẩy cho mát một cái gằn giọng ra lệnh mày đi theo xem sao mát vội rặn ra một nụ cười miễn cưỡng vâng thưa ông chủ ngày hôm sau nhạc dương đột nhiên đưa ra đề nghị hy vọng mọi người có thể dừng lại một chút tôi cảm thấy phía trước có nguy hiểm muốn tạm thời dừng lại để trinh sát cẩn thận đá anh nói bọn trả mộc cừng ba đều lấy làm kinh ngạc nơi này địa thế bằng phẳng tuy cũng có những tảng đá lớn ở tầng trên rơi xuống đứng sừng sững giữa vùng quan nguyên nhưng chắc chắn không phải là một vùng đất nguy hiểm gì cả Giả lại chỉ của Nhật Dương cảm thấy có nguy cơ Còn các mặt cường ba lẫn ba tàn Đều không cảm ứng được gì Điều này thật là kỳ quái Mẫn mẫn lập tức phản đối Nơi này có gì mà nguy hiểm chứ Giả thú thì không có phát hiện được từ xa Giả lại địa thế rộng rãi Tầm nhìn rất thoáng Cho dù kẻ địch có muốn sắp đặt cạm bẫy Cũng không biết chúng ta đi theo đường nào nữa mà Tốt nhất là Nên mau chóng lên tầng bình đại thứ ba đi Nếu để cho bọn Mơ Khiên đến trước, á, không biết bọn chúng sẽ xin chuyện gì nữa. Có điều để Kinh Nam lại ủng hộ Nhạc Dương, cô nói. Chính vì nơi này thoạt nhìn, có vẻ rất an toàn. Nói không chừng kẻ địch sẽ lợi dụng tâm lý lơ là cảnh giác của chúng ta. Nhạc Dương nói cậu ấy có cảm thấy nguy hiểm, vậy thì chắc chắn đã phát giác ra dấu hiệu gì đó rồi. Chúng ta không thể có thêm tổn thất nữa. Để tôi và Nhạc Dương cùng đi kiểm tra lại một lượt cho chắc ăn. Những người còn lại không thể phân tán ra nữa. Cứ ở chỗ quốc nẻo này mà nghỉ ngơi chỉnh đốn, chờ tin của chúng tôi đi. lữ cái Nam và Nhạc Dương mang theo các thiết bị trinh sát tiến về phía mép bình đại. Lúc Nhạc Dương chuẩn bị cất bước, Pháp Sư A-La lướt qua bên cạnh anh khẽ niệm. Vô gian địa ngục, có thể không vào thì chớ nên vào. Nhạc Dương cười khổ một tiếng thầm nhủ Ta không vào địa ngục thì còn ai vào địa ngục nữa đây? Nhìn theo bóng hai người đi xa dần, trái bọc cường ba hỏi bà Tăng, anh có cảm thấy gì không? bà Tăng lắc đầu, nếu là cạm bẫy hay gì đó tương tự, thì chúng ta cũng không thể cảm nhận được. Cậu lính trinh sát đã nói cậu ta phát giác được điểm khả nghi, thì cứ để cậu ta đi tra xét thôi. Có điều... bà Tăng chậm chậm nói, so với hôm qua, tôi thấy tâm trạng mình còn thoải mái hơn một chút. Trang một cường ba vội hỏi Cảm giác có gì đó đang bám theo chúng ta biến mất rồi à? Bà Tàng lắc đầu Ừm, um, chỉ nhạt đi thôi Trang một cường ba thở dài Nói đến cạm bẫy thì trương lập là giỏi nhất Bà Tàng hư khẽ một tiếng Chân đi mạnh lên những viên đá dụng dưới đất Nhạc Dương và Lữ Kinh Nam đi một mạch hơn nửa ngày Nếu không phải giữ liên lạc Trang một cường ba còn tưởng rằng họ đã xảy ra chuyện gì rồi mãi chưa đến chiều hai người mới mệt mỏi trở về nhạc dương trông có vẻ rất ủ rũ lữ cái nam báo với cả bọn những tình huống nguy hiểm có thể xuất hiện quanh đây về cơ bản đều đã bị loại trừ dù duyên vô cớ chậm trễ mất một ngày đêm hôm đó mẫn mẫn cứ căng nhăn mãi trong một quần bà phải vỗ về an ủi một hồi bảo rằng an toàn là trên hết giả lại bọn mơ khinh cũng không thể thuận bườm xuôi gió mãi được Hơn mười ngày sau đó. Cuối cùng thì họ cũng đến được chỗ rẽ ngoặt ở ranh giới giữa hai bình đài. Lúc này họ như thể sắp lên đến chân trời vậy. Chỉ thấy bầu trời hình con rắn nằm trong mây mù dường như ở ngay phía trước mặt mình. Cơ hồ dương tay ra là chạm đến. Đuôi rắn ngoằn mèo gấp khúc. Chót cùng quá thành một tia sáng rồi biến mất không cầm tích. Dạch núi hai bên từ dưới chỉa lên sườn sững, hình thành nên kết cấu đấu củng hoặc trông như cột chống trời xuyên vào mây mù, khiến cho người ta có cảm giác như đang bước đi trong một tòa cung điện kỳ dĩ. Con người nhỏ bé như trùng kiến, đi mấy ngày có khi cũng chưa dòng qua được một cây trụ cột đó. Địa hình nơi này giống như một con đường hình chữ chi vòng quanh quả núi. Sau mỗi lần rẽ ngoặt, độ cao lại tăng thêm một bậc, chỉ là đoạn đầu địa hình hơi chật hẹp, đá dưới chân lởm chứm. Có lúc còn trơn trượt, đi trên đó chẳng khác nào phải leo bám vách đá càng tiến lên nhiệt độ càng thấp trên một vài tảng đá Xương kết thành dáng trời không gió mà vẫn lạnh rung người càng tệ hơn nữa là Dùng sương mù mịt vốn ở tận chân trời che phủ tầng bình đài thứ ba giờ đây đã mỗi lúc một tiếng gần bọn họ hơn ngày thứ hai sau khi bắt đầu rẽ ngoặt họ tiến vào giữa màn sương mù mây mù vẫn chưa dày lắm trong khoảng 50 mươi mét còn nhìn thấy người được. Chỉ có điều ngoài 50 mét thì không thể phân biệt đâu là người, đâu là đá núi nữa. Ngoài ra, đường đi rất gập ghềnh khúc khuỷu Pháp sư A-La cho rằng nếu như kẻ địch phục kích ở đây thì khó mà tránh né được. Bọn trong Mộc Cường 3 không thể không đề cao cảnh giác. Mỗi lần Nhạc Dương đi lên dò đường, trong Mộc Cường 3 đều dặn dò hết sức cẩn thận. Họ đi như vậy được hai ngày. Đường dưới chân bắt đầu rộng rãi hơn cuối cùng cũng coi như đã đặt chân lên được rìa của bình đại thứ ba. Trong hai ngày này, vẫn không xuất hiện mối nguy hiểm nào từ phía kẻ địch. Bọn trong Mộc Cường 3 đành suy đoán rằng bọn Mơ khinh nôn nóng muốn tìm được bạc ba la thần miếu nên đã bỏ qua điểm phục kích tốt nhất hoặc là căn bản không hề nghĩ đến chuyện dừng lại để phục kích. Còn một mối nguy hiểm đáng sợ hơn bội phần là đàn sói đã từng quan ngênh chào đón Pháp Sư Tháp Tây, họ cũng chưa từng gặp phải, Theo suy đoán sơ bộ của Pháp Sư a la họ cách nơi Pháp Sư Tháp Tây trực tiếp leo lên vách đá khoảng chừng 10 ngày đường. Trong 10 ngày tới đây này, cũng có khả năng xảy ra những sự kiện hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Một điều nữa khiến cho Nhạc Dương càng lo lắng hơn là mang sương mù mịt kia. Anh cứ vốn tưởng rằng màn sương ấy che phủ nơi lưng chừng núi, xuyên qua khu vực đó, thì cả tầng bình đại thứ ba sẽ trọn vẹn hiện ra phía trước. Ai ngờ đã đi suốt hai ngày trời, sương mù vẫn không có dấu hiệu tan đi. Ngược lại còn có xu thế mỗi lúc một dày đặc. Nhạc Dương nói mối lo này của mình với mọi người. Pháp sư A La lại khiến cho cả bọn thêm kinh hãi. Mọi người đã quên lời cảnh báo trên cột mốc chỉ giới rồi hay sao vậy? Những người đặt chân lên vùng đất này sẽ lạc lối giữa băng tuyết. Băng và tuyết thì khó lòng khiến cho người ta lạc lối được. Chỉ có màn sương mù này mới có thể. Ừ, nếu như tôi đoán không lầm, khoảng một hai tháng từ giờ hoặc là lâu hơn nữa, sợ rằng chúng ta vẫn phải đi trong mạng sương này đấy. Hả? Nhạc dương cả kinh, ngoánh đầu lại hỏi. Anh ba Tàng? ba Tàng trầm ngâm hồi tưởng. Không. Nơi chúng tôi từng đến không có sương mù, chỉ là trên những ngọn núi tuyết xung quanh có sương mù rất lớn. Bọn tôi phải giật lộn ở hành lang gió Tây suốt nửa tháng trời đấy. Nhạc Dương thở phào. Cũng may, chỉ có nửa tháng thôi. Lữ Cái Nam nghĩ ngờ giây lát, lắc đầu nói. Không đúng. Hành lang gió Tây là gió từ phía bên ngoài thổi xung quanh núi tuyết. Còn chúng ta đang ở khoảng không gian được dây bọc bởi các ngọn núi. Hai con đường này hoàn toàn khác nhau. Mận Mận nói. Nhưng mà... Cũng không thể nào cả tầng bình đại thứ ba này đều bao bọc trong sương mù được. Anh Ba tang đã nói là nơi ấy không hề có sương mù mà. Lữ Kinh Nam đáp, Đây là hiện tượng bổ quyết và thiên lệch trong vận động của các thể không định hình. Chắc là mọi người đều biết các hiện tượng như bão hay là dòi rồng đúng không? Trên bản đồ khí tượng, vị trí tâm bão lại chẳng hề có mây. Tương tự như vậy, ở trung tâm dòi rồng cũng không có gió và các tạp vật khác. Màng sương mù này cũng có thể coi như một loại thể lưu không định hình cùng tồn tại với gió và khí áp. Ở trung tâm của nó cũng có thể xuất hiện tình trạng tương tự với bão hay là dòi rồng. Pháp Sư a -la nói, Điều này cũng có thể giải thích tại sao mấy trăm năm nay, những người ở tầng bình đại thứ hai đã vô số lần muốn chinh phục Sanila, nhưng mà chưa kịp nhìn thấy Sanila ở đâu đã thất bại rồi. Thậm chí không một ai có thể trở về nữa. Họ dùng mắt để quan sát thế giới này, nhưng chiến lang của người qua ba lại chủ yếu dựa vào khứ giác để mà phân tích thế giới. Trong màn sương mù dày đặc, chúng ta sẽ không nhìn thấy gì, còn lũ sói thì lại không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Trám bảo cường ba trầm tư nói, lợi dụng sương mù dày đặc phối hợp với chiến lang, đây đích thực là một tuyến phòng ngự kiên cố không gì phá nổi. Chà, chúng ta làm sao mới vượt qua được đây? Lữ cái Nam dường như cũng đắm chìm vào trong suy tưởng. Cũng không phải hoàn toàn không có cách. Ba tan và đường thọ không phải đã vào được Sanila thông qua đường trên núi tuyết sao? Dạ lại, lúc đầu, họ không bị đàn sói tập kích. Chẳng phải vậy sao? Đường thọ sống sót chạy trở ra được đấy thôi. Hơn nữa, trong các thôn làng chúng ta đi qua, cũng có không ít truyền thuyết về các dũng sĩ từng đến được Sanila. Vậy thì nhất định phải có cách vượt qua được màn sương mù này mà không bị bầy sói tấn công à ba Tàng, anh có nhớ lần đó nhóm người của các anh gặp phải bầy sói như thế nào hay không vậy nhạc dương thầm nghĩ lẽ nào bầy sói cũng lựa chọn cho ai đi qua dùng sương mù dày đặc này ừm cường bà thiêu gia là thánh sứ tuy trước mắt vẫn chưa biết anh ấy thánh ở chỗ nào nhưng quyết thống chắc là thuộc hàng thượng đẳng rồi ba Tàng nghiêm túc nhắm nghiền mắt lại, bắt đầu đào sâu vào trong trí nhớ, hồi tưởng lại tình cảnh của bọn họ khi ấy. lữ cái Nam nói không sai, mấy lần đầu họ đều không gặp nguy hiểm, cho đến lần cuối cùng. Cuối cùng, rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong hồi ức của ba Tang, xuất hiện một đám đàn ông miệng ngầm thuốc lá, tay cầm thanh đao đậm máu, miệng cười khì khì, lột da linh dương. Lúc đó, bọn họ chỉ nghĩ rằng, Nơi này là một khe núi cuốc gió và bọn Linh Dương Tây Tạng ghé vào đây để mà trốn lạnh trên đường di chuyển của chúng. Nhìn đống da Linh Dương chất lên như ngọn núi nhỏ, những gã đàn ông ấy tựa hồ như thấy vàng chất đóng lên trước mắt mình. À, phải rồi, bọn họ cũng từng tìm kiếm xem khe núi này có đường ra nào khác không. Bây giờ mới phát hiện khe núi này lớn hơn những gì mà họ tưởng tượng rất nhiều. Có lần cả bọn đã đi suốt một ngày một đêm mà cảnh tượng đập vào mắt vẫn là thảo nguyên mênh mông. Lần sau, họ lại đi thêm hai ngày đường nữa, vẫn không thấy tận cùng. Giả lại, bọn họ cũng phát hiện, ngoài chỗ bọn họ đi xuống, những nơi khác đều không thể leo ra ngoài trở lại. Để không bị lạc trên thảo nguyên vô tận, họ không dám tiếp tục đi nữa, cho đến lần cuối cùng. Săn linh dương Tây Tạng ở đó thật quá dễ dàng. Gần như giết mãi cũng không hết, giải lại bọn chúng cứ đương yên ở đó, chẳng biết chạy trốn, hoàn toàn không cần phải dùng hết nhân lực đi bắt giết Linh Dương. Nhưng lòng hiếu kỳ của con người thì vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn. Tại sao trong núi tuyết lại có một nơi thế này? Đây rốt cuộc là đâu? Rốt cuộc rộng lớn chừng nào? Trong đội ngũ của Nhện Xanh bắt đầu xuất hiện hai dòng ý kiến trái ngược. Chỉ có một số ít kiên trì cho rằng cứ tập trung làm việc giết càng nhiều càng tốt đợi khi nào kiếm đủ tiền thì từ bỏ cái nghiệp này sống cuộc đời thoải mái đại đa số còn lại thì muốn đi sâu vào trong vùng trung tâm thảo nguyên số lần đến thảo nguyên giữa núi tuyết ấy càng nhiều số người muốn đi sâu vào bên trong cũng tăng lên cuối cùng lần đó họ chuẩn bị đủ lương thực chỉ để lại mấy người xác định phương vị duy trì liên lạc và tiếp tục săn giết linh dương Còn những thành viên mạnh nhất đều gia nhập vào chuyến đi dài. Bà ta còn nhớ. Lúc xuất phát, người nào người nấy đều hưng phấn, cười đùa vui vẻ, gương mặt rạng rỡ, tràn đầy niềm vui. Hành trang nặng nề đeo sau lưng, trên người quát trang phục thám hiểm dùng băng tuyết. Ai nấy quy phong lẫm liệt, bọn họ đều có thể nằm trong hàng ngũ những chiến binh ưu tú nhất thế giới cơ mà. Trên đường đi, Xảy ra những chuyện gì thì ba Tang không nhớ nổi. Nhưng anh vẫn nhớ, mặc dù đã chuẩn bị rất đầy đủ, nhưng bốn năm ngày sau, trong đội vẫn xuất hiện những ý kiến muốn quay về. Thảo Nguyên mênh mông dường như đi mãi cũng không hết, dấu là hoàng hôn mênh mang, cảnh đẹp tuyệt trận. Nhưng ngày nào cũng ngắm, thì cũng sẽ thấy chán. Nơi ấy, ngoài cỏ và linh dương ra, dường như chẳng còn thứ gì khác nữa. Rốt cuộc, là đã đi bao lâu họ gặp người trước hay là gặp sói trước tại sao lại tách đội ra bà tàn gắng sức lục loài trong ký ức phải rồi thứ đầu tiên họ gặp phải không phải là con người cũng không phải là sói mà là một kiến trúc cổ đại bị tàn phá nặng nề kiến trúc ấy bà tàn không thể nào nhớ nổi sụt xào khắp trong óc Cũng chỉ có các kiến trúc như đảo quyền không tự hay cánh cửa sinh mệnh. Đột nhiên, anh Sực nhớ ra một chuyện. Phải rồi, đó là nơi cơn ác mộng bắt đầu. Trong ký ức của bà tang xuất hiện mấy con sói đang lẫm chậm tập đi. Kè mang súng về, hắn vui vẻ nói. Mới bắn chết một con sói mẹ, nhặt về mấy con con. Thịt sói này ăn không khác gì thịt chó. Đặc biệt là sói con đang bú, nướng lên mùi vị mới gọi là thơm ngon. Lúc đó còn có la ca, nít và will nữa. Bà tàng nhớ, khi ấy mình chuẩn bị nếm thịt sói, đau đã rút ra cầm trong tay. Nhưng ke lại nói, hắn giấc giả mang sói con còn sống về đây, chính là để giữ cho chất thịt được tươi mềm, giết bằng đau thì mùi vị sẽ mất cả ngon đi. Nói đoạn, hắn dìm đầu con sói xuống nước vài lát sau cả mấy con sói con đều tắt thở. Bây giờ hắn lại dạy cho cả bọn giót que gỗ xuyên qua mình sói con nướng trên lửa. Thịt sói nướng thơm nứt làm cho ai nấy đều chảy cả nước miếng. Đúng lúc cả bọn chuẩn bị đánh chén mà chưa kịp bắt đầu thì Santo quay lại vẻ mặt cực kỳ quảng hút lấp ba lấp bắp nói gì đó rất nhanh. Bà Tàng không nghe rõ lắm chỉ nhớ hắn ta cứ không ngừng lặp đi lặp lại một câu nói soái, soái đến rồi, soái đến rồi. Nhưng anh vẫn còn nhớ, nick con cười khung khục bảo. soái thì có gì mà đáng sợ, cho một phát là xong thôi. Vừa khéo đang thiếu thịt để chia đây. Santo đi đâu vậy nha? Bà Tàng lại lục tìm trong ký ức mơ hồ. Phải rồi, sau khi đến nơi ấy, họ chia ra làm hai nhóm. Một nhóm nghỉ ngơi tại chỗ, một nhóm đi thám sát tình hình xung quanh. Santo thuộc nhóm đi dò đường kia, cho đến khi Ca hỏi những người khác đâu cả hết rồi, và Santo trả lời bằng giọng tột cùng khiếp hãi: chết, chết hết rồi, chết tiệt hết cả rồi. Cả bọn mới bắt đầu ý thức được sự việc này nghiêm trọng đến mức nào. Lũ sói đến, việc này không đáng sợ. Điều kinh cũng là mỗi con sói đều ngậm một phần thân thể người, có đầu lâu, tay chân, ngực bụng, xương cốt và nội tạng từ những quần áo rách rưới và màu da vẫn lờ mờ có thể nhận diện được đó là ai không biết kẻ nào nổ súng đầu tiên chỉ biết bọn Ba tang đã kinh quản lia ra một loạt đạn kéo dài sau đó cả bọn mới bàn hoàng nhận ra lũ sói chỉ bỏ lại một đống tay chân dương vải rồi chạy biến đi đâu mất nhìn thi thể của đồng bọn bị cắn xé nát bươm thành vô số mảnh đám nhện xanh có kẻ quảng hốt có kẻ khóc rống lên có kẻ căng thẳng nhìn quanh quất lúc đó bọn của ba tang hoàn toàn không ngờ rằng bày sói lại am tường cả tâm lý chiến hạt giống của sự sợ hãi kia đã rải xuống bắt đầu mọc rễ nảy mầm trong tâm trí của mỗi người tuy rằng trước đây đám người từng trải qua huấn luyện đặc biệt này cũng từng có người bị thương bị chết nhưng chưa bao giờ họ trông thấy nhiều người chết thê thảm như vậy song tất cả mọi thứ ấy chỉ là khởi đầu của một cơn ác mộng dài đằng đẵng. Gồm ra. Lũ sói kia đi đâu rồi? Ba Tàng tự hỏi mình trong hồi ức, lại ngẫm nghĩ. Phải rồi. Nơi đó mọc đầy một thứ cỏ cao ngang nửa người, có những tảng đá lớn, có cây. Cây cối cao lớn che cả ánh mặt trời như trong rừng rậm nhiệt đới. Giả lại rất nhiều trong số những tảng đá ấy không giống như hình thành một cách tự nhiên là cột đá tường đá hay là tưởng đá sụp đổ chứ bà tàn không nhớ nổi hình dáng của những tảng đá ấy nữa nhưng mà hình ảnh của lũ sói thì đã xuất hiện vô cùng rõ nét trong tâm trí của anh lông màu xám vàng đôi mắt xanh biếc thể hình cao lớn tốc độ như chớp ẩn hiện như bóng ma bọn họ căn bản không kịp xót thương cho đồng đội chỉ thấy lùm cỏ đung đưa một cái Là đã có người biến mất Như thể vừa sụp xuống hố bẫy vậy Kể đó là tiếng rú gào thảm thiết Tiếng kêu thảm gian lên không ngừng Nhưng khi loạt đạn lìa tới Thì đã không còn âm thanh gì nữa Khiến cho bọn ba tàng không thể dựa lưng vào nhau Tạo thành tuyến phòng ngự hình tròn Nhưng không ai ngờ được Phía trên đầu đột nhiên rơi xuống một đống nội tạng Và các phần cơ thể của những người đã chết Tất cả đều không sao hiểu nổi lũ sói làm cách nào mà leo lên cây được? chúng làm thế nào mà mang cả xác người lên nữa? những cái xác ấy có cái đã bị xé toàn ra, có kẻ vẫn còn sống, nội tạng bị móc rỗng, hai mắt lồi ra, miệng há ra rồi lại ngậm vào, nhưng chỉ khọc khọc mà không phát ra được tiếng kêu nào, vì không còn phổi nữa, bàn tay nắm chặt run rẩy. khi những kẻ chỉ còn chút hơi tàn ấy co giật, vươn tay ra. Thần kinh của đám còn sống kia cuối cùng hết sức chịu đựng, hoàn toàn sụp đổ. Đàn nhện xanh đã hoàn toàn rối loạn. Trong đầu chỉ còn một ý nghĩ chạy tháo mạng. Kể từ hôm đó, bọn ba tàng bắt đầu bước lên một con đường thấm đẫm máu tanh. Ba tàng không nhớ nổi bọn họ đi bao nhiêu ngày mới đến được vùng đất chết ấy. Đồng thời cũng không nhớ nổi đã chạy bao nhiêu ngày mới ra khỏi khu rừng cây cối ôm tùm đó. Anh chỉ nhớ được Mỗi ngày đều có người chết Mỗi ngày đều có tiếng kêu rú thảm thiết vang lên xung quanh mình Đáng sợ nhất Cho dù bọn họ có cẩn thận đề phòng tới mức nào Sáng ngày hôm sau Vẫn đều trông thấy những mảnh thi thể của những người chết Ngày hôm trước xuất hiện ở xung quanh mình Tựa hồ như để cảnh cáo những kẻ còn sống Dù các người có chạy thế nào Dù các người chạy trốn đến đâu Cũng chỉ có kết cục là cái chết mà thôi bọn sói tấn công không chọn thời gian không phân địa điểm có khi một hai ngày chúng không giết người nào cũng có khi lại đột nhiên giết chết mấy người liền ban ngày không thấy bóng của bọn sói đâu đến khi trông thấy thì đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết và một cái xác không hồn như vậy cũng còn đỡ mỗi khi đêm về nhìn từ xa những đôi mắt màu vàng cam chết chóc tựa như những bóng u linh phiêu đãng đặc biệt là sau khi đám của Ba Tàng hết sạch đạn dược, những đốm sáng chớp chớp ấy lại càng đến gần bọn họ hơn nữa. Mật mã Tây Tạng, phần 127 của nhà văn Hà Mã. Từ khi phát hiện ra lũ sói đã theo dõi bọn họ, Ba Tàng bắt đầu nhớ lại kể từ hôm bắt đầu chạy trốn. Không một ai trong bọn họ dám ngủ. Người nào cũng mệt mỏi cực độ. Có kẻ thậm chí còn phải tự đâm dao vào da thịt để mà không ngủ thiếp đi. Trên đường chạy, nhiều người đã hoàn toàn sụp đổ, không tự sát, thì cũng cười ngây ngốc, đi về phía đàn sói, kéo lại cũng không được. Bà Tàng và vài người nữa là những kẻ kiên trì được tới phút cuối cùng. Dọc đường còn có một số thành viên khác dự chốt liên lạc gia nhập vào. Rồi lại có những người chết mới. Bọn họ giống như một lũ lợn bị lùa vào lò mổ bị đàn sói dây công dờn như mèo dần chuột mà không hề có khả năng kháng cự suốt chặng đường đào vong ấy người mỗi lúc một ít còn bọn sói tham gia vào hành động dây bắt họ thì lại dường như ngày một đông thêm giờ đây ba tang đã nhớ lại mỗi bước hành động của đàn sói đó đều như được tính toán một cách nghiêm mật và cẩn trọng tấn công đến đâu là chắc đến đó khi bọn họ còn vũ khí trên tay tinh lực đầy đủ bay sói lợi dụng triệt để cây cối và các lùm cỏ xung quanh đặc biệt là lợi dụng xác chết của những người khác trong bọn gieo hạt giống sợ hãi vào tâm trí của mỗi người đồng thời không ngừng quấy nhiễu suốt ngày đêm khiến cho các con mồi mệt mỏi cực độ cả về thể xác lẫn tinh thần không dám nghỉ ngơi dù chỉ trong một giây lát đến khi bọn họ chạy ra khỏi rừng cây thì đạn dược cũng đã tiêu hao gần hết thể lực cũng như tinh thần đều đến cực hạn của sức chịu đựng. Lúc này, bọn sói lại càng hoàn toàn nắm giữ quyền sinh sát trong tay, sẽ không ngừng lẫn giỡn xung quanh đám người đã rơi vào tình trạng khủng hoảng tột độ. Đuổi, chúng sẽ đi. Không đuổi, chúng lại đến. Sau đó phát động tấn công vào những thời gian không định trước, khiến cho bọn ba tang phải tiêu hao hết thể lực vào việc chạy trốn. Kẻ nào chạy chậm nhất sẽ bị lũ sói giết chết những thành viên tinh thông nghệ thuật giết người của biệt đội nhện xanh gặp phải bầy sói tinh ranh này thì đã hoàn toàn rã ra như một đống bùn nhão. Không rõ là ai khơi ra ý nghĩ, vì bọn họ ăn thịt sói con nên bọn sói này đến báo thù. Bọn chúng sẽ giết từ từ, giết từng người một để cho đám người này rơi vào sợ hãi tột độ mà không thể kháng cự. Ba tàng hoàn toàn tin vào lý do này. Bởi vì trong suốt quá trình đuổi giết, điều khiến cho người ta kinh hoàng nhất là bọn sói cắn xé nát bấy thi thể của những kẻ xấu xố, móc hết nội tàng của họ ra, nhưng lại không ăn thịt, mà quẳng trả những cái xác bị tàn phá ấy cho đám người sống. Bọn chúng chỉ giết người, đồng thời dường như còn hưởng thụ lạc thú do việc giết chóc mang lại, giống như cảm giác của bọn ba tàng khi dùng cành cây xuyên qua thân thể sói con nướng xèo xèo trên đống lửa vậy. Bà Tàng lại đột nhiên nhớ ra một vấn đề. Tại sao ban ngày không thấy sói đâu, đến tối lại có thể nhìn thấy mắt của chúng sáng lập loè. Lúc đó bọn họ đã chạy ra khỏi rừng, bốn phía đều là thảo nguyên bát ngát. Giả lại cỏ ở đó mọc không cao lắm, đâu thể nào che khuất được thân thể của bọn sói ấy. Anh vất giả bới tìm trong đống ký ức hỗn loạn. Đúng rồi, nhớ ra rồi. Lần đó, Ba Tàng cũng trông thấy sói ở ngay trước mặt mình. Santo khi ấy đi còn chẳng vững lão đà lão đảo như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Thinh linh bị một con sói tha đi mất. Con sói ấy rất lớn, ngậm Santo tha đi mà như ngậm con cừu vậy. Nó đốt vào cổ họng hắn, cơ thể và cái đầu của Santo liền mềm rũ ra, rồi cứ thế bị kéo đi. Ba Tàng đang đứng ngay bên cạnh, nhưng chỉ biết trố mắt ra nhìn, mà không thể nhúc nhích, thậm chí còn quên cả bỏ chạy. Nhưng con sói ấy từ đâu chui ra vậy? Trong đầu của Ba Tan không ngừng hiện lên ánh mắt tuyệt vọng của Santo khi bị con sói ấy kéo lê đi. Nó nhảy từ đâu ra vậy? Rốt cuộc, phải rồi, ở dưới đất. Nhớ ra rồi, trước khi nhìn thấy con sói đó, trên mặt đất chỉ có một đụng cỏ. Con sói ấy đội cả đất nhảy vọt lên. Khi anh trông thấy nó thì tô đã bị cắn cổ lôi đi mất rồi rồi sau đó ba tan thấy những đám cỏ xung quanh nhích động bốn năm con sói nhìn chằm chằm về phía mình lúc chúng tản đi trên lưng con nào cũng đều choàng lên một thảm cỏ như một cái yên ngựa che phủ khắp toàn thân lũ sói ấy không ngờ lại còn biết ngụy trang nữa đó đâu phải là sói chứ rõ ràng là một bầy quái vật rốt cuộc ba tan cũng hồi tưởng lại tất cả những sự việc ấy khi anh giật mình sực tỉnh khỏi nỗi sợ của quá khứ liền phát hiện ra trái mọc cường ba và nhạc dương đang ghì chặt bên trên còn toàn thân của mình thì run rẩy dữ dội mồ hôi ướt đầm đìa Trái mọc cường ba và nhạc dương đều đang thở hỗn hển nhưng ba tang hoàn toàn không biết mình đã làm gì ba Tàng chớp mắt hai cái pháp sư Á la ấn tay lên trán của anh chầm rãi nói được rồi anh ta tỉnh lại rồi đấy Trang một cường ba vẫn chưa yên tâm, lại hỏi Ba tan, anh còn nhận ra tôi không? Cho đến khi ba tan hỏi ngược lại Ừm, um, tôi đã làm gì vậy? Cường ba thiêu gia Trang một cường ba và Nhạc Dương mới dám thở phào buông tay ra Thì ra mới đầu, ba tan chỉ đứng yên trầm tư Nhưng rồi, rất nhanh sau đó, Nhạc Dương liền phát hiện ra ánh mắt của anh trở nên hoảng loạn Rồi hai hàm răng nghiến vào nhau kèn két Anh biết, đây chính là triệu chứng mỗi khi bệnh của Ba tang lên cơn. Bạn dội vàng gọi Trác Mộc Cường ba và Lửa Kinh Nam. Lửa Kinh Nam lập tức tước hết vũ khí trên người của Ba tang Vậy mà anh ta vẫn hoàn toàn không hề hay biết. Vì trang bị của họ đã tiêu hao hết sạch sau mấy lần diễn đấu, còn trong đống đồ của Mơ Kinh lại không có thuốc đặc hiệu trị bệnh của Ba tang Mẫn mẫn đành tìm một ống thuốc an thận. Đang chuẩn bị tiêm thì Ba Tăng đột nhiên phát bệnh. Trông anh như thể đang chiến đấu Với một đám kẻ địch vô hình Vừa phòng thủ rất tốt Tuyệt đối không để ai lại gần Vừa cực kỳ căng thẳng Và quảng hốt nhìn ngõ khắp xung quanh trong một Cường Ba và Nhạc Dương Cách Ba Tàng gần nhất liền hợp lực ra tay Cũng phải tốn mất bao công sức Mới chế phục được Ba Tàng Mà không gây tổn thương gì cho anh Nhìn những vết bầm xanh bầm tím Trên người của Trang Mộc Cường Ba và Nhạc Dương Ba Tàng khẽ gật đầu tỏ vẻ áy náy. Không đợi người khác hỏi, anh đã tự nói. Tôi nhớ lại một số sự việc. Dứt lời, Bèn kể lại toàn bộ quá trình đụng độ với đàn sói cho cả bọn nghe. Nghe bà Tàng kể xong, mẫn mẫn nói: "Là gì ăn thịt sói con mà dẫn đến hành vi trả thù cả đàn sói à?" Bà Tàng gật đầu. Nhưng Nhạc Dương lại hỏi ngược lại: "Nếu là hành vi trả thù của đàn sói, tại sao không giết chết hết một lượt?" Mà phải giết từng người từng người một như vậy Lẽ nào lại có loài sói thích thưởng thụ cảm giác giết chóc à Bà Tàng nghĩ ngợi về lát rồi nói Mới đầu chúng không đủ khả năng giết chết toàn bộ chúng tôi Trên đường chạy trốn không ngừng có những con sói mới gia nhập vào cuộc đuổi giết này Hơn nữa giờ nghĩ lại mới thấy cả quá trình đó Đàn sói thương dòng rất ít Chúng đã trả giá thấp nhất để giành lấy thắng lợi lớn nhất đấy Người có biệt hiệu ngao đỏ kia Chính là một kẻ trong nhóm đi thăm dò xung quanh Mà San Tô Báo là đã tử vong toàn bộ đó Lữ Kinh Nam đột nhiên hỏi Sau khi nghe ba tang xác định lại Cô bèn nói Vẫn không ổn lắm Nếu vì các anh ăn thịt sói con Mà bị đàn sói tập kích Vậy thì vì lý do gì Mà đội đi dò đường kia Lại bị chúng tàn sát Rốt cuộc họ đã thăm dò được điều gì Giả lại trong tình hình như vậy mà vẫn còn người sống sót chạy thoát được. Làm sao lại có chuyện này chứ? Hoặc giả... Dạ... Trên đường chạy trốn, người đó đã ngã từ trên tầng bình đại thứ ba xuống, tấm thẻ quân nhân bằng sắt ấy là do dân chúng địa phương giặt được. Mẫn Mẫn nói. Không thể thế được. Lữ cái Nam phản đối. Cứ giả dụ bọn Ba tang khi ấy đã ở tầng bình đại thứ ba, thì ngã tầng bình đại thứ ba xuống, chỉ có thể rơi thẳng xuống biển mà thôi. Nhạc Dương nói, cũng có nghĩa là chỉ còn khả năng người đồng đội kia của anh Ba tang đã tự chạy thoát. Bọn trong một cường ba ngơ ngác nhìn nhau, khó hiểu. Trong tình huống ấy, mà vẫn có thể chạy thoát khỏi đàn sói, đích thực là một chuyện kỳ lạ. Bản thân của Ba Tàng cũng nói, tôi biết, vẫn còn một số điểm quan trọng nhất chưa thể nhớ ra. Nếu nhớ được, Ừm, tại sao tôi lại sống sót? Làm thế nào tôi chạy thoát được? Biết đâu lại có thể giải thích được nguyên nhân hắn ta thoát được cũng nên. Trong tâm trí của bà Tàng vẫn còn rất nhiều nghi hoặc. Trong những đoạn hồi ức rời rạc ấy, có mấy lần số lượng thành viên trong nhóm giảm đi cực nhanh. Nhưng con vắt óc thế nào cũng không sao nhớ nổi những người đó biến mất như thế nào. Bà Tàng chỉ nhớ được những chi tiết vụn vặt Thoạt tiên họ không chạy theo con đường ban đầu, sau đó dường như bọn họ đã bị sói dồn ép đến một nơi nào đó mỗi lần nhớ đến nơi ấy ký ức của ba tang đều như một bức tường xây nên từ những vết máu khô cứng có vô số cánh tay trắng toát từ bên trong vươn ra dung dẫy quèo quào khua loạn xạ ngoài hình ảnh ấy ra anh không thể nhớ được gì nữa nhưng lúc này anh đã lờ mờ cảm giác được nguyên nhân khiến cho thân thể mình kháng cự không muốn tiến lên nữa chính là vì nơi ấy còn cả Tây Mễ nữa. Tây Mễ là mày. Rốt cuộc mày đã làm gì chứ? Đội trưởng, tôi tôi cũng không cách nào khác. Mày, mày dẫn chúng đến đây, chúng ta đều bị mày hại chết rồi. Nếu tôi không làm vậy, tôi tôi sẽ bị chúng ăn thịt mất. Tôi tôi không sợ chết, nhưng mà tôi không muốn biến thành như thế. Tôi tôi không muốn đến nơi ấy. Trước đoạn đối thoại này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? căn nguyên mối hận khắc cốt ghi tâm của mình với Tây Mễ rốt cuộc là bắt nguồn từ đâu? Nhạc Dương nói, Theo tôi thấy, điểm mấu chốt quan trọng nhất có lẽ là những lời của người tên Santo kia nói lúc quay lại. Mẫn mẫn chặt lưỡi, Đáng tiếc là lúc ấy anh Ba Tàng không nghe rõ. Pháp Sư A-La nói, Còn một chuyện cũng rất kỳ quái. Đàn sói ấy tại sao chúng không ăn những cái xác đó? Thật sự là khiến cho đám săn trộm của Ba Tang kinh hoàng và sợ hãi thôi sao? Mọi người đều trầm ngâm nghĩ ngợi, chợt nghe nhạc Dương lên tiếng. Hay đó là lệnh của người thượng qua ba? Pháp sư A La lập tức nói, đây chính là điểm kỳ quái nhất trong cả quá trình đó. Bọn bà Tàng không hề gặp một người thượng qua ba nào. Đúng vậy không? Bà Tàng, anh có nhớ đã từng gặp người nào khác ngoài đồng bọn của mình không? Không. Bà Tàng quả quyết lắc đầu. Đột nhiên, một giọng nói nhảy vào ký ức của anh. Đó là gì vậy? Là người à? Đó hình như là giọng của đội trưởng. Kể đó lại có vô số người tuyệt vọng hét lên. Không, không, tôi muốn trở về. Tôi muốn trở về. Trong tiếng thét tuyệt vọng ấy, ba Tang nghe thấy giọng của mình. Đúng vậy, mình cũng là một trong những kẻ đang kêu gào ấy. Anh dần dần sâu chuỗi âm thanh đó và nơi đó lại như nhau. Bức tường đỏ rực, những cái tay trắng hiếu, dòng suy nghĩ lại đột nhiên đứt đoạn. ba Tàng đào đớn, chống tay lên trán, Mẫn Mẫn lại hỏi, Vậy thì hồi trước anh ba Tang có bảo đã có lần thấy người qua ba, Đó là lần thứ hai tới đây. Chúng tôi chỉ thấy một người qua ba đó thôi. Bà Tàng trả lời. Trong khoảnh khắc, anh hồi tưởng lại nét mặt của người qua ba đó và Sanh Tô. Phải rồi, cả hai đều kinh quản như nhau, đều sợ hãi tột cùng. Cũng một vẻ rung rẩy toát lên từ trong tuyệt vọng. Người qua ba đó, lẽ nào người qua ba đó cũng gặp phải chuyện gì rồi? Bà Tàng vội vàng nói thông tin này ra với những người còn lại. Pháp sư A La trao mày nói, không thể nào nếu là người qua ba ít nhất cũng không thể nào bị lũ sói gây tổn thương trừ phi Nhạc Dương nhanh miệng tiếp lời, trừ phi lũ sói ấy đã không thể nào chống chế được nữa. Pháp sư A La chỉ khẽ lắc đầu. Ba Tàng sau một hồi suy nghĩ cuối cùng vẫn quyết định cảnh cáo mọi người. Chỉ nghe anh nói, phía trước có một nơi rất khủng khiếp thứ thật sự đã hủy diệt tinh thần và ý chí của chúng tôi. Không phải thi thể của đồng bọn, cũng không phải những đợt tấn công bất ngờ của đàn sói, mà là nơi ấy có rất nhiều, có rất nhiều người chìm vào tuyệt vọng. Tôi nghĩ tôi cũng vậy đấy. Nhạc Dương vội vàng hỏi, nơi đó là nơi nào vậy? Có gì ở đấy? Một lúc lâu sau, bà Tàng mới bất lực lắc đầu. Tôi... Tôi không nhớ nổi. Nhìn vẻ mặt suy sụp mệt mỏi của bà Tàng, trong mặt cường ba chỉ còn biết an ủi. Đừng tự ép mình quá, Không nhớ ra được thì thì thôi, Cho dù phía trước có gì đi nữa, Thì cũng không thể làm khó chúng ta được. Gã ngoảnh đầu lại, Nhìn dùng sương mù mênh mông mờ mình, xốc lại ba lô trên vai hờ hững nói, Thôi, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Mặc dù Pháp Sư á đã suy đoán, còn phải đi khoảng 10 ngày nữa thì mới gặp đàn sói. Nhưng sau khi nghe Ba tang kể lại những đoạn hồi ức dở dụng của mình, ai nấy đều không khỏi có chút lo lắng trong lòng. Một con sói như thế, cả một đàn sói như thế, bọn họ có thể đối phó được không? Dạ lại, nếu địch ô an các mẫu nói không sai, lúc bọn Ba tang đến tầng bình đại thứ ba này, người thường qua ba vẫn còn có lãnh địa riêng của mình. Giữa những lãnh địa ấy, còn có những vùng đệm có thể đi qua được. Giờ đây, toàn bộ người Thượng Qua Ba đã có vua của mình, đã được thống nhất lại rồi. Họ sẽ phải đối mặt với tình huống thế nào đây? Ngày hôm sau, nhiệt độ giảm, sương mù càng dày đặc. Tầm nhìn xa chỉ còn chưa đầy 30 mét. Giữa những tảng đá lớn nằm rải rác, thi thoảng cũng nhìn thấy một vài loài thực vật chiều rét. Thân cây không lớn, nhưng trong sương mù, nhìn như bóng ma thấp thoáng khiến cho người ta phải nơm nớp lo âu. Thấy cả bọn đều đã hơi tấp mệt, trên mặt cường ba bèn đề nghị nghỉ ngơi một lát. Nhạc Dương nói cái cây phía trước có vẻ khá lớn, có thể nghỉ ở đó được. Nhưng lúc họ lại gần, cái cây ấy lại dường như đã dịch chuyển sang ngang một chút. Nhạc Dương dụi dụi mắt mấy lượt nói: Ủa, tôi có nhìn lầm không vậy? Cái cây vừa nãy hình như vừa di động thì phải mẫn mận, mận hút quảng nhìn Nhạc Dương. Còn Trác một Cường Ba thì nói Đừng có nghi thần nghi quỷ nữa. Chúng ta đến đó là nhìn rõ ngay thôi ba. Họ lại tiếp tục tiến về phía ấy. Nhưng bước chân dần dần chậm lại vì khi khoảng cách rút ngắn họ liền phát hiện phía trước bóng cây ấy hình như có một người. Giải lại bên cạnh cái bóng người cao lớn đó còn có những cái bóng khác đang chuyển động. Liền sau đó Họ liền nghe thấy một cái bóng trong màn sương phát ra tiếng kêu. Hả? Cái gì vậy? Tiếng Anh. Gần như cùng lúc ấy cũng có người dùng tiếng Anh quát lớn. Thằng ngu! Lần này thì họ nghe rất rõ đó là giọng của Mơ Kinh. Không ngờ hai bên lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Bọn trao một gần bà lập tức rút súng cầm tay. Có điều ở hai bên bọn họ đều không có chỗ nào để né tránh. Cái cây gần nhất cũng ở cách xa hơn chục mét ngược lại bọn mơ khiên đã chiếm mất địa lợi hiển nhiên là đám người này cũng nghỉ ngơi ở đây hai bên có tảng đá lớn phía sau có cây nhạc dương còn nhìn thấy trong màn sương mù mờ mịt dưới đất có khá nhiều cái bóng thấp thoáng vừa nãy chính là những cái bóng này đang di chuyển thoạt trông như thể những binh sĩ đang nằm ẩn nấp lẽ nào mơ khiên lại có thêm trợ thủ đến đây chứ chà Cường bà thiếu gia Mờ kiền bước ra khỏi màn sương mù, thân hình từ từ lộ ra trước mắt của bọn trong mọc cường bà. Y đã đổi trang phục mùa đông, nhưng vẫn khó mà che giấu được những khối cờ bắp cuồn cuộn gồ lên. Dần dần gương mặt của Y đã lộ rõ, cũng vẫn là nụ cười giả lạ ấy. Tôi nghĩ giữa chúng ta có một chút hiểu lầm. Hiểu lầm cái rắm. Bà Tàng vừa thấy bộ mặt cười cười ấy là đã ác cảm. Hằng học chửi ra một câu. Hai hàng lông mày của Mơ Kinh khẽ nhướng lên. Trang một cường bà liền đưa tay giữ nòng súng của ba tàn lại. Ra hiệu cho anh ta đừng có quá kích động. Mơ Kinh cười khì khì nói. Vậy thì mới phải chứ. Đâu cần phải vừa gặp mặt là đã đánh đánh giết giết rồi. Sao không bình tâm mà ngồi xuống nói chuyện chứ? Nói tới đây, nụ cười ấy đột nhiên biến mất. Nét mặt của y trở nên nghiêm túc dị thường. Đoạn đường phía trước. Sẽ cực kỳ khó khăn. Dựa vào các vị hay chúng tôi, muốn đơn độc tiến lên, sợ rằng khó lòng mà vượt qua nổi. Chúng ta đều không dễ dàng gì mới đến nơi này được. Tôi vẫn nhắc lại một câu nói ấy. Tôi hết sức thành khẩn có lời mời các vị. Cường bà thiêu gia, gia nhập với chúng tôi đi. Mọi người cùng đồng tâm hiệp lực tiến lên. Còn về việc phân chia các thứ trong bạc ba la thần miếu thế nào, đến đó rồi chúng ta sẽ thương lượng tiếp. Ông, Ông nói bậy mẩn mẩn đột nhiên hét lên. Ông, ông là đồ xấu xa, bỉ ổi. Dọc đường cứ lén lén lúc lúc, bám sát theo chúng tôi. Đánh cắp các đầu mối của chúng tôi tìm được. Làm tổn thương đồng bạn của chúng tôi. Vậy mà còn muốn nói chuyện hợp tác nữa hả? Ông làm gì anh trai tôi rồi chứ? Sao, sao ông lại bắt cóc anh ấy? Ông nhốt anh ấy ở đâu rồi? Giờ anh ấy ra sao? Hả? Ông trả lời đi. Lần trước gặp mặt mật hình. Mẫn mẫn còn chưa kịp hỏi han thì đôi bên đã nổ súng. Lần này cô vừa nhìn thấy y, liên xá ra một loạt những câu hỏi chất chứa trong lòng mình bấy lâu nay. Theo sao các vị, rốt cuộc là ai nghiên cứu bạc ba la thần miếu trước? Điều này sợ rằng rất khó nói phải không? Tôi nghĩ giáo quan lữ cái nam đây hẳn là biết rất rõ. Tôi cũng đã bỏ ra khá nhiều tâm sức vì ngôi thần miếu này rồi. Còn gì gặp phải cạm bẫy nguy hiểm trong quá trình tìm kiếm đầu mối, có tử thương gì cũng là chuyện hết sức bình thường. Đúng vậy không? Người của tôi chết còn nhiều hơn các vị kìa. Cùng lắm chúng ta cũng chỉ có thể coi là cạnh tranh công bằng thôi. Còn nữa, cô bé, cô nói chúng tôi đánh cướp đầu mối của các vị tìm được, vậy thì tôi cũng muốn hỏi lại một câu. Đầu mối quan trọng nhất ấy rốt cuộc là các vị cướp từ chỗ tôi hay là tôi cướp từ chỗ các vị Cái đầu mối khốn kiếp đó là do các vị ăn cắp của tôi đấy nha. Đến cả cổ cách kim thư của các vị cũng là đồ ăn cướp của tôi đấy. Mấy chuyện này tôi đã chẳng buồn để tâm. Các vị có tư cách gì mà nói chứ? Tiếng Trung Quốc của Mơ Kinh chẳng ra sao. Nhưng về mặt logic thì lại rất rõ ràng. Nói đến lịch sử nghiên cứu bạc ba la thần miếu của gia tộc Mơ Kinh sợ rằng chẳng có mấy tổ chức bắt đầu sớm được hơn bọn họ. Về những đầu mối kia dù cổ cách kim thư là giành được trong một cuộc đấu giá công bằng nhưng hai đầu mối quan trọng khác thì đúng thực là họ đã cướp trên tay của mơ kinh còn về tử thương thủ hạ của mơ kinh đích thực là chết nhiều hơn bọn họ rất nhiều vì vậy trác mà cường ba nghe xong trong lòng đều cảm thấy rất khó chịu cảm giác tên đó rõ ràng đang cưỡng từ đoạt lý đang ngụy biện song lại chẳng thể nào tìm được lý do để bác bỏ cả Mật hình vừa lớn tiếng biện luận, vừa lẳng lặng ra hiệu cho mát lại bên cạnh mình. Nhân lúc bọn trong một quần ba thoáng ngẩng người ra ấy, khe kẽ hỏi, Còn bé kia tên là Mẫn phải không? Anh trai của nó ở bệnh viện Andrew. Chúng ta có làm gì hắn không vậy? Max thì thào đáp, Ông chủ, ông quên rồi sao? Năm ngoái ông bảo tôi dẫn người đến bệnh viện. Thằng đó chưa nói gì thì đã... Tôi đã báo cáo chuyện này rồi mà Mờ Khiền ra hiệu Tỏ ý biết rồi Rồi bảo hắn im y miệng lùi lại lữ cái nam nói khẽ vào tay Của Trác Mọc Quỳng Ba Người này không đáng tin cậy đấy Trác Mọc Quỳng Ba Nhẹ nhẹ gật đầu nói với Mờ Khiền Ông vẫn chưa trả lời Câu hỏi về anh trai của Mẫn Mẫn mà Ông nói mình có thành ý Vậy thì hãy cho chúng tôi biết Tình hình và vị trí hiện tại của đường thọ đi Chuyện này chắc là không khó chứ. Mơ Kinh lại trưng ra một nụ cười giả lả, khóe miệng nhếch lên. Chỉ thấy kẻ có biệt hiệu là cáo lửa này, đảo mắt một vòng nói. Ừ, chuyện này hiển nhiên cũng là một sự hiểu lầm khác. Vừa nói, Y vừa đổi sang một bộ mặt hiền hòa, nhìn Mẫn Mẫn. Cô Mẫn, ừ, anh cô rất khỏe, tôi có thể đảm bảo với cô. Tin tôi đi. Đảm bảo của mày? Ai mà tính được chứ? Bà Tàng lớn tiếng gắt, mờ khiền thoáng biến sắc mặt, biết là sắp hỏng việc tới nơi. Quả nhiên, bà Tàng đã lạnh lùng nhấn giọng tiếp lời. Mày cũng từng đảm bảo với tao, sau khi tìm được Tây Mễ, mày sẽ giao hắn cho tao xử lý, để trả công. Tao sẽ giám thị mọi hành động của cường ba thiếu gia cho mày. <cười> Trước đây, mọi hành động của bọn tao, mày đều rõ như lòng bàn tay. Nhưng mà còn Tây Mễ. Mày lại để cho hắn bán mạng cho mày <cười> Mày là một thằng lừa đảo mà Anh ba tan Ba tan Anh Ba tan Bọn trong một tuần bà đều kinh ngạc hết sức Dường như không dám tin vào những gì Mình vừa nghe được Ai nấy đều ngẩn ra nhìn ba tan Ba tan vẫn nhìn chăm chầm Và mơ khiên chầm chầm nói Sau khi mọi người Đến trại giam để tìm tôi Hắn cũng theo đến ngay từ đầu tên này đã bám theo mọi người rồi hắn dùng tiền bạc dụ dỗ tôi muốn tôi thay đổi chủ ý gia nhập với mọi người dám thị mọi người lúc bây giờ tôi là kẻ bán mạng vì tiền nên tôi đã nhận lời hắn mơ khinh không đợi cho bà tàng nói hết đã chỉ mặt quanh ta quát lên nói bậy ngươi ngậm máu phun người bà tàn trừng mặt nói nếu ta không nói cho mày biết những chỗ tây mệ có thể lẫn trốn mày có tìm được hắn không hả nếu không phải tao báo cho mày kế hoạch hành động của chúng tao mày có thể theo được đến putu ma do không hả mày có tìm được cuộn da sói trong địa cung ma da không khi tao không liên lạc với mày nữa mày lại trở mặt nói muốn vạch trần tao hả <cười> tức cười ông mày đây làm thì làm không làm là không làm xưa nay đều không phải là do người khác nói là được Bọn tất bọn cực bà đều lạnh lùng nhìn Mơ Kinh. Ba Tang còn chưa nói dứt lời, y đã đổi một bộ mặt khác, khôi phục lại vẻ lạnh lùng tàn khốc vốn có, giọng nói cũng trở nên lạnh như băng. Ta đã có lòng mời các người nhập bọn, nhưng các người lại nghĩ đủ cách làm khó. Vậy thì chẳng còn gì để nói nữa rồi. Đã không còn gì để nói thì cũng đừng trách ta đấy. Cả bọn đang tưởng rằng Mơ Kinh lại sử dụng tuyệt kỹ sát thủ tiềm khắc thì y đột nhiên lắc mình một cái nhường chỗ cho người thần bí mặc đồ đen choàng khăn đen che mặt kia thao thú sư ba tàng gầm lên một tiếng dương súng bắn luôn lúc này bọn họ mới hiểu tại sao pháp sư Á-la hết lần này đến lần khác nhắc nhở họ phải lưu tâm đến thân thủ của thao thú sư chỉ thấy người có xoa rệt hơi nghiêng đi một cái là đã né được loạt đạn bắn thẳng chính diện mình tay phải chống mạnh xuống đất cả người lộ một vòng trên không trung Nòng súng của ba tàng lìa ngàn, cánh tay của xoa rệt công lại ấn mạnh xuống đất, không ngờ lại đẩy cả thân hình lên không. Chẳng thể ngờ được cánh tay khô gầy khẳng khiu ấy lại có một sức bật mạnh chẳng kém gì cơ bắp dưới chân. Toàn bộ loạt đạn của ba tàng đều rơi vào khoảng không. Xoa rệt lộn mấy vòng trên không trung như cái bánh xe gió rồi hạ xuống phía ngoài xa mấy mét. Vừa chạm đất, lập tức đưa tay trái ra đặt vào gò má bên phải. Năm ngón tay xòe rộng. Bọn trong một Cường bà vừa nhìn lập tức biết ngay bàn tay kia đã ném ra thứ gì đó. Nhạc Dương lúc này bỗng nhiên sự tỉnh ngộ. Nếu những cái bóng nằm dưới đất kia không phải đám lính gác mới đến của Mơ Kiền, vậy thì chỉ có thể là do tên xoa rệt này gọi đến mà xung quanh đây dường như chỉ có... Anh dội hét lớn. Không được để hắn ra tay, hắn đang điều khiển đấy. Muộn rồi. Xóa rệt khang khang giọng nói Lúc này những cái bóng trong màn sương Dường như cũng vừa lúc nhận được chỉ lệnh Chớp mắt một cái Đã quá thành mấy thì chớp đen Dây bọn trang mọc gần ba vào giữa Lúc này nhạc dương mới nói ra Những chữ cuối cùng xoáy đấy Nhắc lại nhóm người của trắc mọc gần ba Đã bị đàn soái bao vây Do xóa rệt điều khiển Những cái đầu to tướng Miền rộng Đôi mắt tam giác lạnh lùng Xưa nay ngoài có người ra bọn chúng vẫn luôn được so sánh là những kẻ đi săn thành công nhất trong giới tự nhiên khi những sinh vật này từ từ hiện hình trong màn sương mờ mịt khóe mép hơi nhớt về phía sau để lộ ra hàm răng sắc nhọn ghi người tướng mạo hung tàn đó khiến cho mẫn mẫn sợ cuốn lên rồi nắm chặt lấy vạt áo của trang phục quần ba bọn trong bộ quần ba đều không thể ngờ họ lại đụng mặt với lũ sói ở sanila trong tình cảnh thế này bọn chúng tổng cộng có 8 con thể hình đều lớn hơn lũ sói xám thông thường nhiều bốn con màu xám hai con màu trắng hai con đen nhìn điệu bộ hiệp đồng tác chiến của bọn chúng rõ ràng là thuộc một gia tộc sói đã cùng nhau sinh tồn trên vùng đất này một thời gian dài vừa thấy lũ sói xuất hiện bà tàng vừa nãy còn nổ súng bắn sói rệt lập tức dừng lại đồng thời đưa tay ngăn nhạc dương và lữ kinh nam đang dơ súng lên đừng đừng nổ súng Lần đầu tiên, họ nghe thấy giọng của Ba Tan khàn khàn mà run rẩy như thế. Nổ súng là chết chắc đấy. Nhạc Dương không hiểu, thì thào thắc mắc. Có mỗi tám con thôi mà. Lực cái nam chợt hiểu ra. Thì ra là vậy, sói có khứu giác cực kỳ phát triển, bắn chết lũ sói này, những con khác sẽ ngửi thấy mùi chết chóc của đồng loại trên người của chúng ta. Muốn tiếp tục tiến lên sẽ cực kỳ khó khăn. Tên thao thú sư này giảo hoạt thật. Bà Tàng cười khổ nói Nổ súng chưa chắc đã giết chết được bọn sói này. Ngược lại là chúng ta... Cùng lúc ấy, Pháp Sư A-La đã nói với các mặt cường bà và lữ Cánh Nam Tôi không cảm nhận được sát khí của lũ sói này. Hình như chúng vẫn chưa chuẩn bị săn mồi đâu. Soa rệt, cười gằn một tiếng, tay trái đặt lên má bên phải đột nhiên nắm lại thành một nắm đấm, rồi xòe ra chuyển từ bên trái sang bên phải, chặt mạnh xuống. Rõ ràng còn cách nhau mấy chục mét, nhưng trong mắt của Pháp Sư A-La, bàn tay của xóa rệt tựa như một thanh kiếm khổng lồ đang chém xuống. Ông vội đẩy trác một ngực bà và lửa kính nam một cái. Bản thân cũng bật người lên cao đồng thời cổ tay hất mạnh, dây móc bắn ra. Nào ngờ ông đã nhanh, lũ sói càng nhanh hơn. Trong khoảnh khắc Pháp Sư A-La đẩy trác một ngực bà ra, đã có một con sói xám rời đàn lao vút lên. Khi Pháp Sư A-La tung mình giọt lên không, nó cũng nhảy dút lên tảng đá lớn ở phía trước mặt, rồi nghiêng mình bật lên theo phương ngang. cú nhảy đó vẽ thành một đường cầu vòng tuyệt mỹ. Bây giờ Pháp Sư A-La mới bắn dây móc ra, đầu dây còn chưa đến cành cây, cả người ông còn đang lơ lửng trên không, thì đã bị con sói xám ấy hút phải rơi thẳng xuống đất. Bảy con sói còn lại không hề nhúc nhích, dường như với thân thủ của Pháp Sư A-La bị hút ngã trên không trung rơi xuống đất, giống là chuyện hết sức bình thường vậy. Bọn trong một Cường bà thậm chí, cả mấy người bọn mơ khiên thấy điều kinh hải tột cùng. Đây chính là lũ sói đã ép Pháp Sư Tháp tay phải nhảy xuống dạch núi. Chính là lũ sói đã khiến cho đội đặc nhiệm nhện xanh hoàn toàn không có năng lực chống trả. Đây chính là chiến lang của đội quân ánh sáng vô địch. Pháp Sư A-La rơi bịch xuống đất còn chưa đứng dậy đã dội hét lên. Chạy, Chảy máu! Bọn Trang một Cường ba đưa mắt nhìn nhau. Nhạc Dương mẫn mẫn cùng lúc ném ra lù đàn sáng. Trang một Cường 3 và Ba tang cùng lúc nổ súng về phía Mơ Kinh và Soa Rệt. lữ kinh Nam bật lên trước, kéo Pháp Sư ả La lại, rồi nằm thập xuống đất. Sau một tiếng nổ ván trời, sáu người nhanh chóng nhằm thẳng hướng bạc Ba La Thần Miếu bỏ chạy. Không ai ngờ được, mới chạy vài bước, bỗng dưng có hai con sói dục ra, cắt ngang đội hình rồi lại có thêm bốn con sói từ phía sau đuổi tới còn hai con nữa vẫn chưa thấy đâu không ai biết lũ sói này làm sao mà tránh được hai quả lựu đạn sáng ấy chứ lẽ nào tiếng nổ lớn cùng ánh sáng chói lòa không hề ảnh hưởng gì đến bọn chúng hay sao không ai kịp suy nghĩ đến những vấn đề ấy nữa hai con sói chen vào giữa đội hình của họ bất cứ lúc nào cũng có thể tấn công vào bất cứ ai nhưng nổ súng về phía bọn chúng thì lại sợ tổn thương đến những người khác Thế phòng ngự của bọn Trác Mọc Cường ba trong chớp mắt đã hoàn toàn tan rã. Hai người phụ trách đoàn hậu là Trác Mọc Cường ba và bà Tang, Nếu bị bọn sói phía sau đuổi kịp, ác sẽ bị bao dây, nên đành phải chạy theo một hướng khác. Bốn con sói chụm đầu lại một chỗ, tự như bàn bạc gì đó, rồi cũng lần lượt chia làm hai hướng, tiếp tục truy đuổi. Mật hình dung tay phủi phủi đá bụi bám trên người, chậm chậm bước ra từ phía sau một tảng đá lớn, chắc lưỡi khen ngợi. Ôi, lợi hại ca. Cứ thế này thì chỉ cần ba chúng ta cũng có thể thông vong đến bạc ba la thường miếu rồi. Xoa rệt, chẳng hề để tâm đến lời khen ấy, hờ hững nói. Còn không mau gọi người của anh đến đi. Anh cũng thấy lũ sói đó lợi hại thế nào rồi đấy. Mơ khi ngạc nhiên hỏi. Nói vậy là ý gì? Lũ sói ấy lợi hại không phải càng tiện cho chúng ta sử dụng sao? Xoa rệt cười khẩy chầm biếm cho chúng ta sử dụng mà. Tôi nói cho anh biết, hiệu lệnh vừa nãy tôi phát ra vốn không phải là vậy. Những con sói đó chỉ hành động theo chỉ lệnh của chính bản thân chúng thôi. Thật là khiến cho người ta khó hiểu mà. Vả lại, tôi chỉ thử điều khiển đàn sói nhỏ, đã khó như vậy. Trên chặng đường phía trước, còn có hàng trăm hàng nghìn đàn sói như vậy nữa. Nếu bọn chúng tấn công chúng ta, anh thử nghĩ xem tỷ lệ sống sót của ba người chúng ta là bao nhiêu phần trăm chứ? Mơ khiên ngạc nhiên, không chỉ trầm ngâm không nói gì, chỉ nghe Max lấp bắp lắp bắp. Ông, ông rệt, ông không nói đùa đấy chứ. rệt lạnh lùng nhìn Mơ khiên nói. Nói đùa, đừng trách tôi không nói trước. Dạ lại, anh không gọi bọn chúng đến sớm một chút. Đến lúc thật sự cần người mà chúng ta lại không xuất hiện, thì anh tính sao chứ, Ben? Mơ khiên gật đầu đáp. Ôi, chuyện này không cần gì phải lo lắng. Tôi tuyệt đối tín nhiệm ca phù. giả lại, tôi đã lắp thiết bị phát tín hiệu rồi. Bọn họ chưa đến. Có lẽ vì điều kiện thời tiết chưa cho phép thôi. Đêm nay, tôi sẽ gọi lại một lần nữa. Cà, anh yên tâm đi. Tôi sẽ không để chúng ta phải rơi vào tình cảnh khốn cùng như bọn chúng đâu. Xoa rệt nghe vậy mới khẽ gật đầu một cái. Nói về trắc Mộc Cực Ba và Bà Tàn chạy về một phía rìa mép bình đại thứ ba. Còn Pháp Sư Á-la và những người còn lại thì chạy theo hướng ngược lại. Tám con sói ấy, quả rất tinh thông chiến thuật, sụt vào giữa hai nhóm, khiến cho bọn họ càng chạy càng xa nhau hơn. Xa xa vẫn là tiếng súng đi đoàn tàn mát. hẳn là Lữ cái Nam và Nhạc Dương đã nổ súng bắn bọn sói rồi. Nhưng cùng với tiếng súng mỗi lúc một xa dần, Trang Mộc Cực Ba biết hiệu quả không được lớn lắm. Trước đây gã đã từng một mình gặp phải đàn sói, tuy ánh mắt của chúng rất hung hãn nhưng vẫn còn bản tính của sói, chưa đến lúc đói khác thì tuyệt đối không tùy tiện săn giết con mồi. Thậm chí chúng còn hơi dè dặt sợ hãi gã nữa. Nhưng mà đàn sói này thì hoàn toàn khác hẳn, chúng đã bị tên thao thú sư kia làm mất đi bản tính vốn có. Tên đó rốt cuộc đã làm gì chứ? Trong một bà vừa chạy vừa suy nghĩ, bà Tàng cũng trầm mặt không nói gì. Cảm giác bức bách khi bị lũ sói phía sau đuổi khiến cho anh ta nhớ lại thêm nhiều điều. Đưa mắt nhìn những tảng quái thạch trong mặt sương rất nhiều cảnh tượng mơ hồ trong ký ức đều trở nên sáng tỏ. Những hình ảnh lướt qua trong đầu của anh bị đàn sói truy đuổi. Ác đấu với chúng, bàn tay của ba tàng lại càng nắm chặt hơn. Pháp sư A-la không hiểu nổi đây là chiến lang của người thượng qua ba ư. Sao họ để chiến lang đi khắp nơi như vậy chứ? Nếu là chiến lang, Tại sao lại dễ dàng để thao thú sư khống chế như vậy? Lẽ nào đẳng cấp của tên thao thú sư kia đã thuộc hàng cực cao rồi ư? Pháp sư A-La nhớ lại hơn 10 năm trước, từng nghe những vị tiền bối mật tu nói chuyện. Kẻ địch của bọn họ phân chia những người có năng lực điều khiển muôn thú ra thành năm loại đẳng cấp. Thao thú sư dường như chỉ là loại thân phận thấp nhất. Hầu hết các cao thủ mật tu của họ đều bị một số kẻ được gọi là cổ sư hạ sát. Và lại còn có những kẻ đáng sợ hơn cổ sư nữa Kẻ đó rút cuộc thuộc đẳng cấp nào Không Thực lực của hắn có vẻ không mạnh lắm Lũ sói ở đây mới thực sự là những kẻ mạnh Còn trong lòng của nhạc Dương cũng đang thầm tính Tên Thao Thú Sư ấy thật đáng sợ Phải rồi Nói như Pháp Sư A-La Năng lực của Thao Thú Sư là do năng lực của các sinh vật Hắn có thể khống chế quyết định Ở vùng đất khắp chốn đều là chiến lang của người qua ba này Năng lực của tên thao thú sư đó gần như là vô hạn. Nhất định phải tìm cách hạ gục hắn. Bằng không, tuyệt đối không ai có thể đối địch với bọn chúng được. Trang một cường bà cũng đã nổ súng, mặc kệ sau này có bị đàn sói truy sát hay không. Tình hình trước mắt đã quá bức bách. Nhưng rồi sau đó gã nhanh chóng phát hiện ra mỗi lần nổ súng đều không thể bắn trúng mục tiêu. Một mặt gì bọn gã đang di chuyển với tốc độ cao không thể ngắm bắn. Mặt khác cũng bởi quỷ tích di chuyển của bọn sói, đang bám đuổi phía sau lưng kia quá đổi kỳ dị. Dường như chúng có năng lực tiên tri, đoán trước được đường đạn Mỗi lần đều có thể né tránh trong gang tất. Sau lưng gã và bà Tàng có ba con sói, năm con còn lại hiển nhiên đã đuổi theo bọn lực cánh nam rồi. Trên mặt cường bà bất giác cười gằn lạnh lẽo, thầm nhũ. <cười> chúng mày cũng coi trọng bọn Tàu ra phết đấy chứ. Đưa mắt nhìn sang phía Ba Tàng, nãy giờ vẫn cắm đầu cắm cổ chạy. Trang một cường ba không khỏi lấy làm lo lắng. Một người đàn ông dù đối mặt với tử thần cũng không hề sợ hãi. Thậm chí còn từng là thành viên của một trong những đội lính đặc nhiệm ưu tú nhất thế giới. Không ngờ lại bị mấy con sói làm tê liệt hoàn toàn ý chí phản kháng hay sao. Trang một cường ba thoáng suy nghĩ, cuối cùng quyết định lên tiếng nhắc nhở Ba Tàng. Ba Tàng, chúng ta cứ chạy mãi thế này cũng không phải là cách anh phải biết rằng sói là loài động vật có thể chạy liên tục cả ngày với vận tốc gần 20 mươi km giờ đấy một khi bắt đầu bủa lưới dây cong tốc độ của chúng lại càng kinh người hơn cặp chân này của chúng ta mãi mãi không thể chạy nhanh hơn bốn chân của lũ sói ấy cứ tiếp tục thế này cuối cùng cũng bị chúng dồn ép đến sức cùng lực kiệt mà thôi không ngờ ba ta ngoảnh đầu lại trong mắt hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi mà dường như đã trở lại với vẻ lạnh lùng bình tĩnh thường ngày. Chỉ nghe anh ta điềm đạm nói, lũ sói này có thể giết được. Anh, anh nói gì? Trang một quần bà bắn ra sào hai phát súng, rảo chân chạy nhanh thêm mấy bước. Bà Tàng nói, tôi nhớ lại cả rồi. Trên đường chạy trốn, chúng tôi cũng giết được khá nhiều sói, chứ chẳng phải là hoàn toàn không chống cự gì, chỉ là lúc đó bọn chúng đông quá, Còn giờ đây chỉ của ba con thôi. Trái một cường ba lại nhả thêm hai phát đạn nói. Nhưng mà với tốc độ này chúng ta khó lòng mà ngắm mắng được. Mà nếu dừng lại nói không chừng sẽ lập tức bị chúng bổ nhau tới đè xuống mất. Ba tàn gật đầu. Đúng thế. Lũ sói này dường như đã được huấn luyện đặc biệt hay sao đó. Trong phạm vi khoảng 50 bước xung quanh kẻ địch. Chúng sẽ đột nhiên thay đổi phương hướng xông tới. Đa phần là xông lên theo quỹ đạo hình chữ chi nhưng mà tốc độ biến hướng cực nhanh. Khi họng súng của chúng ta lìa qua thì cũng chính là lúc bọn chúng rời khỏi vị trí ấy. Nhắm vào nó mà bắn, thì không bao giờ trúng. Cần phải bắn vào vị trí tiếp theo của chúng ấy. Nói đoạn, vừa khéo phía trước xuất hiện một cây cổ thụ lớn. bà tàng đột nhiên tăng tốc chạy về phía đó, nhảy giọt lên cao, bắn dây móc ra, mượn đà xong về phía trước. Anh lấy thân cây làm trung tâm, vạch trên không trung một đường cong tuyệt mỹ đu ngược người trở lại đồng thời tay phải đã cầm súng liên tiếp nã dọc theo quỷ tích hình cung ấy trong một tuần bà chỉ kịp trông thấy nòng súng của ba tang vẽ thành một dệt lửa hình rẽ quạt gã kinh ngạc chạy lướt qua bên cạnh ba tang ngoảnh đầu lại nhìn đàn sói trong ba con sói truy kích họ có một con đen một con trắng và một con xám hai con sói đen sói trắng liền nhảy sang hai bên còn con sói xám thì hú lên một tiếng dài chân trước gấp lại lộn hai ba dòng dưới đất rồi không nhúc nhích gì nữa lúc này thân hình của ba tang cũng vẽ trên không trung một đường cong hoàn chỉnh anh thu dây hạ người xuống đất nhanh chân chạy đuổi theo trang mặt cường bà <cười> khá lắm ba tang anh đã hạ được một con rồi trang mặt cường bà thực lòng tán thưởng ba tang lại chỉ lạnh lùng buông một câu đây là kinh nghiệm đổi bằng tính mạng của vô số chiến hữu đó hai con sói mất đi đồng bọn cơ hồ phát cuồng chúng rú gào bi thảm đột nhiên tăng tốc. Trác Mộc Cường Ba cũng muốn học theo bà Tàng nhâm giao quỹ đạo chuyển động của chúng mà nhả đạn nhưng vẫn khó đạt được hiệu quả mong muốn. Con sói đen lúc thì nhảy bên trái thoát sao đã bổ sang bên phải chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi Trác Mộc Cường Ba dừng lại dương súng xà kích nó đã đuổi sát đến bên cạnh gã rồi. Bà Tàng vừa đưa họng súng sang yểm hộ cho Trác Mộc Cường Ba con sói trắng lập tức nhân cơ hội ấy bổ về phía anh. Con sói đen kia cũng cực kỳ giáo hoạt khi làn đạn của ba tang khóa chặt khoảng giữa nó và trang một quần ba. Nói bỗng nhiên chộp mạnh hai bàn chân xuống đất, rồi dừng sững lại như phanh xe ngay trước mặt chỗ loạt đạn lìa tới. Đợi khi ba tang phải quay sang tự bảo vệ mình, hai chân của nó đã dồn đủ sức lực để bật mạnh lên. Động tác dừng lại rồi bật lên ấy hết sức nhịp nhàng lại vừa khéo tránh được thêm một loạt đạn nữa của Trang Bao Cường Ba xả tới. Con sói đã tiến đến sát trước mặt Trang Bao Cường Ba không kịp bóp cò nã đạn đành giơ súng lên chống đỡ. Con sói ấy đạp mạnh lên bắn súng một cái dường như định mượn lực hất ngã Trang Bao Cường Ba, nhưng bước chân của gã rất vững chắc. Con sói lại bị hất ngược ra phía sau. Trang Bao Cường Ba nhân cơ hội ấy lập tức dường súng lên thuận đà bắn luộc Không ngờ bóp cò mấy lượt liền khẩu súng vẫn không chịu nhả đạn. Trong một cử bà ngây người, không ngờ cú đạp của con sói trùng hợp thế nào lại trúng vào bộ phận nào đó trên thân súng, khiến cho khẩu súng của gã trong thoáng chốc đã biến thành que cời lò vô dụng. Mắt thấy con sói lăn một vòng dưới đất rồi lại bật dậy, trong một cử bà không kịp xem kỹ rút cuộc khẩu súng làm sao, đành ném luôn khẩu súng ấy về phía nó, đồng thời đưa tay rút ra một khẩu USB tiếp tục sạc kích con sói đèn ấy cũng thoáng ngẩn ra, dường như không ngờ trác mật cường ba vẫn còn súng nữa, liên tiếp nhảy tưng tưng lên như linh dương trên mặt đất. vừa tránh đạn của gã, vừa tranh thủ thời gian trống giữa hai phát súng, ngậm lấy khẩu tiểu liên của trác mật cường ba ném đi nằm lăn lọc dưới đất, rồi chạy tót ra đằng xa. trác mật cường ba quay sang phía ba tàng, thấy tình hình cũng không khác mình là bao. tuy trên tay của ba tàng vẫn còn vũ khí, nhưng con sói trắng áp sát quá, cứ quấn lấy xung quanh. Thành thử khẩu súng trên tay của anh ta cũng không dễ gì mà nhả đạn, Nhiều lúc phải sử dụng như dao đâm hay gậy, ngoài ra còn phải dùng cả nắm đấm để mà cầm cự với nó. Trong một quần ba đang định chi viện cho ba tan, đột nhiên là giật mình cảnh giác, bất đắc dĩ đành dồn sự chú ý tập trung vào màn sương mù mờ mịt ở xung quanh. Còn sói đen ấy bất cứ lúc nào cũng có thể bổ tới từ bất cứ phương hướng nào. Gã vừa nảy ra ý định xoay người Lại chợt nghe thấy tiếng động lạ Con sói đen đã hiện ra trên dền phía trước Trang một quần bà vội dơ súng bắn Thoát cái Con sói đã lùi vào màn sương. Từ đầu chí cuối vẫn luôn giữ khoảng cách Hai ba chục bước với gã Định làm tiêu hao hết đạn của ta chắc Trang một quần bà Bất giác đưa tay sờ vào túi đạn Đeo ở thắt lưng Mấy băng đạn vẫn còn đầy nguyên Gã cũng yên tâm phần nào Đúng khoảnh khắc đó, gã đột nhiên phát hiện con sói đen kia không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía bên tay phải. ánh mắt của nó không ngờ lại đang khóa chặt vào túi đạn mình vừa sờ tay vào. Trang một cường ba không khỏi giật mình kinh hãi. Lẽ nào động tác vừa nái của mình đã khiến cho con sói đó biết tầm quan trọng của túi đựng đạn này rồi sao? Đột nhiên gã lại nghĩ đến một vấn đề khác. Con sói đen cướp khẩu súng của gã đi, không bỏ chạy, cũng không tiếp tục tấn công dồn dập mà chỉ giữ khoảng cách nhất định, khiến cho mình buộc lòng phải cảnh giác đề phòng, không thể phân thân để mà yểm trợ cho Ba Tang. Chẳng lẽ Ba Tang đang gặp nguy hiểm? Tuy không biết con sói trắng kia sẽ dùng cách gì để mà đối phó với Ba Tang, nhưng mà Trác Mọc Cường Ba vẫn quyết định chậm chậm di chuyển về phía anh ta. Quả nhiên, Trác Mọc Cường Ba vừa di động, con sói đen liền bổ nhào tới. Một mặt gã cẩn thận nổ súng xà kích, Mặt khác thì chú ý quan sát quy luật di động của đối phương Đồng thời tiếp tục chậm chậm áp lại gần ba tàng. Tuy vẫn chưa bắn trúng được con sói đen Nhưng mà chắc bằng cường ba đã cảm giác được Mỗi viên đạn bắn ra càng lúc càng gần với điểm đặt chân của nó Đồng thời gã cũng phát hiện ra Trong khi nhảy qua nhảy lại Con sói đen không chỉ đang quan sát mình Mà từ ánh mắt ấy gã cũng cảm giác dường như Đối phương đang suy tính điều gì đó đúng vào khoảnh khắc trong một cường ba bắn hết một băng đạn chuẩn bị thay băng khác con sói đen bất chợt ngẩng cao đầu bốn chân guồng tăng tốc trong một cường bà hết sức trầm tĩnh nạp đạn cài chốt đổi súng sang tay trái lấy cò đồng thời tay phải rút ra một khẩu súng khác gã đã tính toán kỹ càng phạm vi này rất thích hợp để chi diện cho ba tang trong một cường bà hai tay dơ ngang cùng lúc tấn công cả hai hướng áp lực dồn lên ba tang lập tức giảm đi đáng kể khiến cho anh cũng rảnh tay phần nào. Liền cùng với Trác một Cường ba phối hợp, hình thành một lưới quả lực, bắn cho hai con sói kia phải nhảy tránh như tròi tròi. Nhưng nỗi lo trong lòng của Trác một Cường ba vẫn không hề giảm đi một chút nào. Nếu như lúc nãy, con sói đen kia đã lẫn vào màn sương mù lâu rồi, tại sao giờ chúng lại không chạy nữa? Chúng đang che giấu điều gì chứ? Không kịp nghĩ ra nữa, gã và bà Tàng gần như đồng thời cảm giác được nguy hiểm chỉ cách mình trong gàn tấc. Cảm giác nguy hiểm ấy chỉ vừa mới xuất hiện, đã thấy một cái bóng xám bổ nhào lên lưng của bà Tàng như một tia chớp. Trong một cường bà há miệng, định kêu lên. song còn chưa kịp phát ra tiếng, bà Tàng đã bị đè ngã lăn xuống đất rồi. Bà Tàng phản ứng cũng cực kỳ nhanh nhẹn, vừa bị đè xuống đất, liền lập tức giơ chân đạp thật mạnh, đồng thời rút loan đao ra. văng cánh tay giật mạnh ba lô trên lưng một cái. Đương nhiên cú đạp và văng người ấy của bà Tàng đều trật lất, Thanh đao dùng lên, suýt chút nữa thì chém bay mất cả một mảng cái ba lô. Trong một đường ba, trông thấy rõ ràng, con sói xám ấy, thình lình quất một chút lên gáy của bà Tàng, rồi lập tức rùng mình, tránh khỏi lưỡi đao chém tới. Lại nhân cơ hội đó, cắn vào thứ gì đeo ở thắt lưng của anh. Hất đầu, ném văng thứ ấy ra xa. Kể đó, nhúng mình bật lên lao nhút qua đầu của bà Tàng. Chân sào lại móc vào, giật luôn cả khẩu súng đi mất. Áp lực trên lưng vừa giảm xuống, ba tàng lập tức ngẩng đầu lên. Một tay che chắn những chủ yếu hại dùng đầu mặt. Tay kia dung đao chém dù dù, bảo vệ toàn thân, rồi bật người đứng dậy. Trác một cường ba vừa để ý quan sát ba tàng, vừa nổ súng bắn con sói đen, buộc nó phải tránh ra xa. Lòng muốn giúp ba tàng một tay, mà lực bất tòng tâm. Lại một băng đạn nữa đã hết. Lần này trác một cường ba còn trắng kịp thay băng khác, mà trực tiếp rút luôn khẩu USB nữa vừa bắn vừa giật lùi về phía sau ba con sói đó giành được lợi thế cũng không hàm chiến đấu chỉ hú dài một tiếng chói tai rồi quay đầu ẩn vào trong mặt xương trong một người bà vừa gọi tên ba tang vừa chạy về phía anh ta trong đầu không ngừng suy nghĩ con sói xám đó ở sau lưng ba tang từ lúc nào lẽ nào nó vẫn luôn bám theo chúng ta sao có tới bốn con sói đuổi theo chúng ta không hình dáng ấy màu lông ấy. Hình như chính là con sói xám bị ba tan giết chết mà. Lẽ nào nó giả chết? Nghĩ tới đây trái một cường bà lập tức toát hết mồ hôi lạnh. Nếu mình không nhìn lầm vậy thì lúc ba tan bắn dây móc đu vòng qua thân cây rồi bắn ngược trở lại ấy. Đạn chỉ xước qua mình con sói xám đó mà thôi. Không ngờ nó lại thừa cơ giả chết làm cho bọn gã lơ là cảnh giác để hai con sói một đen một trắng vụ địch phía trước. Còn nó